huynh đệ chúng ta hợp lực khẳng định không có vấn đề thượng quan tinh nói không cần hiện tại cái này đại ố c sơn bên trong có mười mấy cái thế lực đang tìm cái này linh vân thiên cung người chúng ta ở chỗ này lấy lực cứng rắn phá tan nhất định sẽ đưa tới mọi người ngựa lấy trận phá trận trì hoãn t h ừ a hải gian quá dài cũng gây bất lợi cho chúng ta không bằng rút lui trước lui sau đó theo đuôi bọn hắn chờ bọn hắn tìm được bảo tàng cửa vào lại đi đoạn thượng quan nhật phân tích nói thượng quan tinh cùng thượng quan nguyệt ngay ngắn hướng gật đầu đại ca nói rất đúng vậy chúng ta bây giờ liền rút lui thượng quan tinh trên không chung làm mấy cái thủ thế phía dưới thủ hạ xem ra là rút lui ý tứ đều dài hơn thư một hơi dẫn vào trong bóng tối thượng quan ba quỷ ngay ngắn hướng cười lạnh vài tiếng cũng trốn vào màn đêm thượng quan nhận đoán chừng không sai liền này nháy mắt công phu liền có hơn m ộ ư ơ i làn thế lực bị vừa rồi điện giật hàn quyết tám đạo điện quang hấp dẫn tới thượng quan ba quỷ vừa mới rời đi vài trăm người gom lại huyền vũ bạch hổ trận phía trên trong rừng ẩn nút đội ngũ càng là hơn vạn tính toán trường môn đánh lén người của chúng ta hình như rút lui nhưng là bên ngoài tụ người nhiều hơn xem ý tứ lai g i bất tiện một linh vân thiên cung đệ tử trẻ tuổi bờ Cơ linh mặt k ta nhỏ nhỏ vân tiên cung chúng đệ tử mỗi người mặt hiện khuôn mặt thú sâu mặc dù lần này đi ra ngoài đều là tinh n h vậy ệ cũng chống cự không nổi nhiều người như vậy vây công dù sao không phải người nào đều cùng thương vân đồng dạng linh lực vô hạn thương vân cũng ngẩng đầu nhìn ngoài trận tình cảnh nhận huyết sôi trào các ngươi sợ cái gì các người yếu nhất cũng là nguyên anh kỳ phóng tới ngoại giới cũng đều là nhân vật thật không ngờ sợ đầu sợ tôi các người cũng biết chúng ta đã từng lúc đối địch thực lực sai biệt bao lớn sao đến bao nhiêu người thì như thế nào như trước không thể ngăn cản chúng ta thương vân hảo khí lây nhiễm không ít người ý chí chiến đấu chậm dại dấy lên thương vân nói rất đúng chúng ta cho dù bình thường không chủ trương tranh đấu nhưng chúng ta linh vân thiên cung nghị lực vạn năm dựa vào là không phải môn phái k h á c t ư ơ n g cảm dựa vào là thực lực bất quá là gần ngàn năm không có tranh đấu lớn chúng ta thói quen hòa bình mà thôi hôm nay cường địch bên ngoài chúng ta không thể làm mất mặt linh vân thiên cung mặt triệu khôn cao giọng nói chúng đệ tử chúng ta đang ở bên ngoài chính là đại biểu linh vân thiên cung chúng ta q u a n vinh linh vân thiên cung q u a n vinh chúng ta nhục linh vân thiên cung nhục mọi người có hay không kiên định tín nhiệm bảo trì linh vân thiên cung vinh quang cơ linh cũng kịp thời đi ra ủng hộ sĩ khí môn phái danh vọng tại linh vân thiên cung loại này đệ tử của đại môn phái trong nội tâm nhưng là thâm căn cố đế cơ linh người trưởng môn này lúc này nói ra các đệ tử phấn khởi dị t h ư ờ n g môn phái vinh dự cao hơn hết thể lớn cảm xúc lan tràn mạnh liệt lan tràn thương vân loại này môn phái nhỏ đi ra ngoài tự nhiên không cách nào trải nghiệm tâm tình của những người này bất quá xem mọi người ý ch chương ũ n g là cao ứ tức n Xung phong ngoài. hiện, bọn hắn biết một chút về thực lực của chúng ta. Cơ linh tuân tinh quang, khí tức biến g liều phát chết chút thực hai khí h sao lực đi biết đổi. về của Cơ một ta. mắt t đã để ra ra Dù bị vân nhìn chín ả k i n này k h tức rõ r à g lang lệ sát khí, không nghĩ tới cơ linh sát khí lại không là lệ linh lại sát sát tới khí, khí k cơ é mươi gì mình. chính h n n g c l n h sáu t tức t khí h lập l i ễ máu không bằng thương vân lâu dài. Trường môn bằng vân Trường lên tiếng, lâu dài. c c trực đệ tử ngao ngao h i ế cơ l i nhuộm cùng l ư n i đại ốc sơn、12. đối mặt không chung vài trăm người trên mặt đất hai mươi mấy người linh vân thiên c ù n g một đ o à n người giống như một chiếc thuyền đơn độc hào khí lập tức khẩn trương đặc biệt hào quang bắt đầu ngưng tụ không ai ra tay thương vân một nhóm người là thực lực không đáng không biết nên như thế nào xung phong liều chết tới c ấ p bóc từng cái thế lực là theo đuổi tâm tư của mình một là không muốn đánh trận đầu hai là sợ bị thế lực khác đánh lén đồng thời toàn bộ thế lực thủ lĩnh đều thầm mắng rốt cuộc là cái nào miệng rộng nói cho nhiều người như vậy lúc này mới đã có một lát ràng co thương vân nhìn ra mánh k h ỏ đi xung phong liều chết ra đại úc sơn theo ta đi lưu niệm hô lớn một tiếng liền xông ra ngoài nên đón cấp đoạt m đội ngũ hiểu rõ chính là phủ vô số phủ nhiều loại phủ hỏa phủ đốt nước phủ đóng băng thổ phủ cứng rán nghệ kim phủ phát chạm một phủ quấn quanh lôi phủ quấn phách trấn phủ để lên tất cả thế lực cũng có cao thủ sẽ không đơn giản bị những này phù ngăn lại lấy các loại phương thức đánh trả kiếm khí sóng sung kích thăng long quyền toàn thạch đùi sao quyền v v có vũ khí có tay không có pháp bảo tràng diện đê sộ vô cùng bọn tặc nhân bên trong có mấy người tu vi rất cao một cái là cái đầu đà cầm trong tay đặc biệt lớn hiệu nguyệt n h a s ạ tu chính là phật môn kim cương thần thông lực lớn vô cùng kim thân bất phôi pháp danh p h á p động là phản hứa hậu kỳ thực lực còn có một cái là người cụ sắc mặt trắng bệnh như chết người ánh mắt ấm lãnh cầm trong tay một cây khô lâu trượng khô lâu trong mắt tỏa r a xanh thê thảm màu sắc thỉnh thoảng phun ra lục sắc sương n g cái này người cụ là tây bắc đồ lưu quốc người một thân tả thuật tự hào liệu phong cư sĩ cùng bản thân hình tượng cực không xứng đôi nhưng thực lực cưng hãn cũng là phản hứ h còn có hai cái phản hư trung kỳ cao thủ là hai nữ nhân tướng mạo không tệ đang mặc màu làm nhạt xa y ỉa nổi bật nổi bật dáng người là ngũ thải môn truyền nhân thiện phát ngũ thải thật trâm một cái tên là thả y ỉa một cái tên là thả kỳ ngoài ra còn có bốn cái phản hư sơ kỳ cao thủ trận này cho không thể bảo là không cường đại cao thủ không thể làm không hoa lệ nhưng những người này theo đuổi tâm tư của mình tiến công linh vân thiên cung một đoàn người đồng thời phòng bị đối phương lại không chịu hợp tác mới cho thương vân bọn người một chút hy vọng sống thương vân thấy người tới thực lực trong nội tâm liên tục kêu khổ như thế nào cao thủ hiện tại luận cần bắn đi lưu niệm cũng không quá đáng là phản hư kỳ đã có thể ở linh vân thiên cung loại này sừng s ư n g vạn năm đại môn phái lên làm trường lão hôm nay đến cướp bóc thủ lãnh đạo tặc liền có mười cái tạ hữu phản hư kỳ còn có phản hư hậu kỳ cao thủ chính mình bất quá là nguyên anh kỳ căn bản không phải đối thủ vô hạn linh lực cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến đối mặt c ư ờ n g địch linh vân thiên cung cũng biểu hiện ra ra cường hãng thực lực ngoại trừ trưởng môn cơ linh là xuất nhập đại thành kỳ đại cao thủ bên ngoài lưu niệm là phản hư hậu kỳ triệu k h ô n cùng hàn quyết đều là phản hư trung kỳ trong đội ngũ vẫn còn có sáu cái phản hư sơ kỳ thương vân vẫn luôn không biết sáu người này tù v i cao như vậy còn lại mười hai nguyên anh kỳ bảy người nguyên anh hậu kỳ năm cái trung kỳ cơ linh một mình ngăn trở phát động liêu phong lưu niệm đối phó thiên lang cùng địa lang triệu k h ô n đối mặt là thả ý, ý hàn quyết đối phó thả kỳ hàn quyết thương thế chưa lành cố hết sức sau cái phản hư sơ kỳ thực lực linh vân thiên cung đệ tử tất cả quay mắt về phía một cái thực lực tương đương đối thủ chạy ra hai cái t r ợ g i ú p một đê em mờ nguyên anh kỳ đệ tử thương vân thực lực h ạ n g chót trong lòng có từng tia từng tia thất lạc ngày bình thường chính mình còn chỉ huy một đám linh vân thiên cung đệ tử thực đánh nhau vẫn không thể một mình đạm đường một phía mặc dù biết mình tiến bộ đã rất nhanh nhưng trong lòng hay không thoải mái dù sao thương vân không phải kẻ mềm yếu trong lòng cũng liền trong nháy mắt thất lạc lập tức giữ vững tinh thần dù sao chính mình vẽ phủ không cần tiền liền vô hạn vẽ khắp nơi lập pháp bốn phương tám hướng đều là định nhân đánh chúng cái nào đều được cao thủ số lượng luôn có hạn tuy có trên vạn người x u n g phong l i ề u chết ngoại trừ mấy cái tu vi cao thủ lĩnh đa số thế lực thủ lĩnh cũng chỉ là nguyên anh kỳ rất nhiều thế lực thủ lĩnh vẫn chưa tới nguyên anh kỳ hai phe nhân mã đánh giáp lá cả rất nhiều tu vi thấp tạp binh chỉ có thể là phá hôi một đạo công phủ có thể đánh chết một mạng lớn nhưng so sánh với nhau thương vân một phương hay vẫn là thế đơn lực ô ngoại trừ cơ linh mấy người phân biệt kháng trụ mấy cái phản hư hậu kỳ cao thủ bên ngoài những người khác bình quân muốn đối với kháng hai cái cùng mình đồng cấp đối thủ không được ham chiến nhanh chóng xông ra đại úc sơn thương vân gọi vào người tới sao chịu để thương vân tận nguyện vây quanh càng gia tăng hơn cơ linh mặc dù là đại thành kỳ bất quá là vừa mới bước vào cánh cửa căn cơ bất ổn đối phó pháp đồng cùng gió giáp công chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lưu niệm phản hư hậu kỳ đối phó hai cái đều là hậu kỳ thiên lang địa lang chật vật không chịu nổi thiên lang địa lang đều là yêu thân vừa vạn khắc chế lưu niệm triệu khôn cùng hàn quyết càng không cần nói tương đương với một cái nửa đối phó hai cái thả i y thả i kỳ hai người ngũ thả i thần châm vô khổng bất nhập hai người cũng là sức đầu mẹ chắn linh vân tiên cung cả đám tốc độ đi tới thật chậm một canh giờ mới đi tới mấy dặm đường quanh mình tu vi thấp cường đạo đã đóng thi thành núi m á u chảy đầy đất như trước không ngừng tập kích p h á p đồng cho l i ê u phong khiến cái màu sắc thô tiếng nói người gù hai ta liên thủ một kích trước phế đi bà cô này nhóm liêu phong trong mắt sát khí loay lên hắn hận nhất người khác gọi hắn người gù nhưng trước mắt không phải nội chiến thời điểm hơn nữa p h á p đồng thực lực không thua kém chi mình không tiện phát tác cứng ngắc gật đầu dùng khàn giọng thanh â m nói t ố t để ngươi biết một chút về bổ t o ạ xanh biết lân yên liêu phong xanh biết lân yên tên xấu chiều lấy chuyên môn thu thập hư thối người chết tùy não lựa chế thả ra có thể độc hại hết thể sinh vật còn có thể xơi tái nguyên thần phát đồng nghe xong đều thẳng buồn nôn được rồi nhìn một chút chớ tổn thương người một nhà liêu phong hắc hắc thời gian vài tiếng đó cũng không nhất định bổn tọa cũng không mang dưới tay tới hạ độc chết các người ta còn có thể lại luyện tốt hơn xanh biếc lân yên phát đồng thầm mắng một tiếng chi mẹ tặc lao tử thật muốn một cái sẻng đấu hư túi người lại không thể nói ra chỉ có thể đem phẫn hận phát tiết đến cơ linh trên người cơ trưởng môn an ta của ma s ú c nhất thức bắt h o a n g d i ệ t ma phát đồng trong tay to lớn nguyệt nha sạn thả ra kỳ quang phát đồng tự mình cũng trở nên pháp tướng sâm nghiêm thân hình chống đại múa nguyệt nha sạn theo tám cái phương hướng đánh về phía cơ linh kim quan g m á n h liệt chiếu sáng thiên địa liêu phong cũng tại đồng thời bạo khởi trong miệng nói lẩm bẩm đầu lâu hé miệng lục s á t x ư ơ n g m g ủ nhanh chóng tràn ngập ra liêu phong chưa nói khoác l á c hắn thật sự là địch ta c h ẳ n g phân biệt được ném loạn cơ linh kinh hãi gấp thả ngục thiên môn u phủ miễn cưỡng ngăn cản pháp đồng bát h o a n g diệp ma nhưng liêu phong xanh biết lân yên phô thiên cái địa vẫn không thể toàn bộ ngăn cản hút vào một chút nhất thời thị giác có chút mơ hồ lưu niệm triệu không những này phản hư kỳ cao thủ cũng đều c h ị ảnh hưởng bất quá bọn hắn đối thủ cũng không muốn bị cái này khói xanh bị thương đồng thời thu tay lại phòng hộ lưu niệ đều không hít vào khói độc thương vân những nguyên anh này kỳ chỉ có thể l i ề u mạng phòng ngự mới có thể miễn cưỡng chống đỡ liêu phong xanh biết lân yên đây là liếu phong mục tiêu chủ yếu là cơ linh lưu niệm những n à y phản hư cao thủ lại chia sẻ đại bộ phận khói độc dưới tình huống nếu không liếu phong chiêu thức ấy có thể thu toàn bộ phản hư phía dưới tu vi người thảm nhất đúng là không đến nguyên anh kỳ cường đạo nhóm bọn hắn phòng không phòng ngự đã không có khác nhau bị độc yên dính vào mà bắt đầu toàn thân tối giữa tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không r ư ớ khói độc lướt qua thực vật cũng đều héo rũ cuối cùng hóa thành màu đen bụi người gù nhanh thu tay lại người muốn đem chúng ta người đ thiên lang giận dữ hết người cù không thể trêu vào cái này hai huynh đệ hết cách rồi người ta hai người hơn nữa là yêu đối độc này liên bản thân chống cự liền mạnh hơn nữa tốc độ nhanh đánh nhau cũng không q u á ngon để ăn lập tức hắc hắc cười lạnh hai tiếng giống như cú vỏ thu xanh biếc lân yên khói độc t à n hiện trường một mảnh thảm đạo phổ thông cường đạo bị độc chết hơn hai ngàn nguyên anh k ỳ tu vi chỉ là chống cự độc này liên pháp lực liền tiêu hao lớn n ử a linh vân thiên cung đệ tử một mực đang cường độ cao vận động hiện tại lại tiêu hao lớn nửa pháp lực gần như g i u hết nẹt tắt tất cả đều xuất ra linh dựng ướt khôi phục pháp lực cơ linh thấy thế biết không tốt các đệ tử khả năng không chịu đ ổ i vừa vội vừa t ứ c đối thủ thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng nguyên lai、like、trên thế giới đã ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy vừa hận hiện tại thông tin như thế nào như thế phát đạt ra chút chuyện trên thế giới người hận không thể đều biết hơn nữa cơ linh tự mình cũng hít vào một chút xanh biết lân yên thân thức có chút mơ hồ nhanh bọn hắn pháp lực sắp tiêu hao hết rồi cho ta sông không biết cái nào lớn giọng hô một tiếng chúng thế lực đội ngũ lần nữa vọt lên thương vân thầm têu không được chính mình linh lực vô hạn nhưng quanh mình linh vân đệ tử pháp lực cũng không nhiều mặc dù ăn hết linh dược cũng không thể nhanh chóng khôi phục chính tự định giá một cây trường thương tại thương vân bên người s ắ c qua thương vân lách mình trốn một chút p h ù một tiếng máu tươi vẩy ra thương vân vội vàng quay đầu xem một linh vân thiên cung đệ tử bị trưởng thương đâm thủng trái tim đóng ở trên mặt đất chết rồi trường thương nhất ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là thương vân mà là pháp lực không đáng nhi động làm chậm chạp cái này linh vân đệ tử người thứ nhất linh vân thiên cung đệ tử ngã xuống bất quá là khói độc tán đi sau một lát liêu phong chỗ xa hơn nhìn thấy đ á p ý liên tục bật cười hay vẫn là bổn tọa thủ đoạn lợi hại lưu niệm một đám đệ tử n g y người cho dù bọn hắn báo hẳn phải chết quyết tâm nhưng này là chân chính đã chết người đệ tử thứ nhất gần ngàn năm đến linh vân thiên cùng đã không có bởi vì chém giết chết người đi được vừa rồi chém giết cho dù giết rất nhiều người dù sao cũng là người khác thử vong hàng lâm đến trên đ ầ u mình cảm giác là không giống như m u ố n chết cơ linh cùng thương vân đồng thời gào t h é t hai mắt p h i m hỏng cơ linh khí tức thay đổi thương vân nhìn thấy lóe lên tức thì sát khí hoàn toàn bộc phát cơ linh ngửa mặt lên trời thét dài một thân tê tâm liệt phế đồng thời hút vào độc trong người hóa khí là hư hảo cơ linh lóe lên biến mất ở tại chỗ một cái khác bộ phát chính là thương vân ngắn ngủn mấy ngày tiếp xúc thương vân hay vẫn là rất ưa thích linh vân thiên cung cái này một đám đệ tử mỗi người đều không cái gì tâm cơ đều rất đơn giản tinh khiết hiện tại trơ mắt chết ở trước mắt mình khí hận chính mình vô năng trước kia bồi dưỡng lên ba khí cùng nhau bộ phát vận khởi điểm tinh lại vận kiếm pháp kích chiến cái này một cách giờ chương chín mươi bảy sương mù mười hai phát động bọn người thấy lại có người đến biết rõ cũng là cùng đường liêu phong rất khản giọng cũng học nói linh vân tiên cùng trưởng môn ở chỗ này muốn mô khối cùng một chỗ bắt lại nàng chuyện này là thật bổn tọa liêu phong như thế nào lừa ngươi liêu phong tên tuổi hay vẫn là rất tiếng nổ không phải hắn tu vi cao bao nhiêu mà là việc xấu lo lộ tới là phụ cận một ít giáo chủ của ma giáo tên là huyết đồ chuyên hút sinh huyết có bất tử t à t h ầ n có phản hư hậu kỳ thực lực vốn hắn không biết phát sinh c h u y ệ n gì n g h e lâu là báo cáo nói trên mặt đất có người náo h sự với tư cách địa đầu xà rất nhất định phải đi ra bình công việc đúng lúc đụng phải có trốn chạy tạ b ì n h bắt tới tùy tiện thẩm vấn vài cái tạ b ì n h đã nói bên này hơn mười h ỏ a thế lực vây công linh vân thiên cung một b ằ n người huyết đồ nghe xong vui mừng quá đỗi linh vân thiên cung có chúng thần di mộng mô khối không phải bí mật gần đây khối thứ bốn mô khối xuất thế tin tức hắn cũng biết không nghĩ tới cái này đưa tới cửa, thả pháo về sau. mang theo dưới tay chạy tới cấp giết huyết đồ nghe xong liếu phong danh hảo vung tay lên thủ hạ của hắn cũng đều gia nhập chiến đoàn trong đó ba giờ đầu mục đều là nguyên anh kỳ không có phản hư kỳ dù sao cao thủ không phải thổ làm nghiết an g h i ế t tá liền một cái thương vân bọn người áp lực đột ngột tăng cơ linh cho dù thực lực tăng gọn lại không thể bền bỉ công lực chậm giá trượt đối mặt phát động liêu phong huyết đồ ba người vây công cũng là miễn cưỡng ngăn cản lưu niệm mấy người đối phó trước mắt đối thủ đã là cố hết sức ở đâu điểm xuất thần chiếu cố đệ tử tu vi thấp đáng giận thương vân đại hận chủ động nên tiếp mới gia nhập chiến đoàn ba giờ đầu mục thương vân lúc này mượn kiếm thế uy mánh dị thường phổ thông nguyên anh kỳ đã không cách nào ngăn cản thế cho nên thương vân như n g một người đối phó năm sáu cái ngang cấp địch nhân đây cũng là mượn cơ linh những cao thủ này tản ra năng lượng mới có thể làm đến nếu không chỉ dựa vào thương vân một người dùng p h ụ cũng liền có thể đối phó hai cái đồng cấp đối thủ đối phó ba cái cũng chỉ có thể chạy vậy công cường đạo quá nhiều linh vân thiên cung đệ tử không thể không liên tục thả p h ụ không giống từng cái thế lực thủ lĩnh tiểu đầu mục còn có thể thừa dịp dưới tay làm bia đỡ đạn thời điểm chính mình nghỉ ngơi một hồi sư minh ta không có pháp l u ậ rồi một cái linh vân đệ tử cả người lá huyết có địch nhân cũng có mình. sư h i n h cười khổ một tiếng không có việc gì đứng đằng sau ta theo sát điểm không cần n g ư ơ i tranh thủ thời gian đi theo thương vân đạo hưu hắn linh phủ l y ệ n thể linh lực vô hạn đi mau n g ư ơ i muốn làm gì nhìn xem sư đệ quyết tuyệt ánh mắt cùng dần dần tiềm hầm mặt sư h i n h kinh hãi gần chết n g ư ơ i muốn lấy thể là phủ tuyệt đối không nên sư đệ nói chuyện cũng đã khó khăn chỉ ở ầm ầm bên trong nạn da mấy chữ sư h u n h đi mau sư h u n h một vòng nước mắt thông chi phủ cận linh vân đệ tử đi mau chào tạm biệt gặp lại sau các vị vì linh vân tiên cung sư đệ hô lớn một tiếng phóng tới đ i bày huyết nục v y r a một cái nguyên anh kỳ cao thủ tự bạo uy lực không thể coi thường một cái mới vừa vào phản hư kỳ cao thủ cũng phải tránh đi tới gần đồng d ạ n g bị tặc chết sư đệ hy sinh vì nghĩa nổ ra một cái màu đỏ hố sâu chiêu kỳ tại đây từng có người xung qua trơ mắt nhìn xem một người tuổi trẻ đệ tử tự bạo lưu niệm cái này đôn hậu trưởng lão đại nao sung huyết triệt để cùng bạo ta và các ngươi liều mạng thiên lang địa lang thấy thế têu to không tốt lão nhân này cũng muốn tự bạo chi x ứ n g s ở gian thiên lang địa lang phát giác sau lưng có người theo bản năng quay đầu thao ấ y một cái mù một con mắt một mắt mạo hiểm tử, cái con cười con còn linh vân tử, lạnh, hùng đệ q u n phản g là một cái c hư sơ kỳ a thiên ủ sắc mặt đã ứng đỏ dị thường. Thao. t đã đỏ ứng dị h lang thẳng tới kịp nói một câu như vậy ẩm phản hư kỳ bạo tạc u y lực cao hơn nhiều nguyên anh kỳ thiên lang địa lang ngay cả là phản hư hậu kỳ vừa rồi cũng tiêu hao không ít pháp lực lại bị phía sau l ư n g tiếp thân mánh liệt bạo bị thương không nhẹ lưu niệm còn thừa cơ hội này bổ hai đ a u đường đường phản hư hậu kỳ hai cái yêu cứ như vậy đã mất đi sức chiến đấu liệu mạng cuối cùng một hơi chạy ra chiến trường tìm địa phương chữa thương đi lưu niệm đau lòng vừa rồi phản hư kỳ đệ từ chết nhất thời cũng đã quên truy kích phản hư kỳ chết một người đối với môn phái mà nói đều là tổn thất trọng đại những đệ tử này tuổi không lớn lắm có thể đạt tới phản hư ngoại trừ là ngàn khều vạn chọn hạt giống bên ngoài linh vân thiên cung cũng bỏ ra to lớn tâm huyết cho ăn vô số t h ứ tốt mới có thể lớn lên m ẫ u chốt hay vẫn là cảm tình linh vân thiên cung thu đệ tử lúc rất chú trọng nhân phẩm cho nên tuyển nhận đến đệ tử không thể nói tài mạo song toàn đức nghệ song hình cũng là tốt người một cái bình thường trong môn phái bộ cực kỳ hòa hợp hiện tại liên tiếp có đệ tử chết đi lưu niệm thực cùng đã chết nhi từ đồng dạng linh vân đệ tử nghe không được lại tự bạo cơ linh mang theo tiếng khóc nước n ở kêu lên tự sát cũng là có thể lây bệnh không ngăn cản thoáng một phát khả năng các đệ tử đều tự sát cơ linh hiện tại hận nhất cái kia nói không quan tâm thiên trường địa cửu chỉ để ý lập tức huy hoàng h ữ n đản lưu niệm cũng hô to quý trọng sinh mệnh không được tự bạo bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người lưu niệm hiện tại hết rồi đối thủ rút ra thân đi giúp tu vi hơi thấp linh vân các đệ tử thấy lưu niệm tới một mặt màu tóc tím đệ tử tiến lên phía trước nói lưu trưởng lão a tứ ngươi thế nào lưu niệm thấy là một nguyên anh hậu kỳ đệ tử ân cần hỏi ta trúng độc thi độc ta chết đi liền biến thành thi mình rồi a tứ ho khan vài tiếng trưởng lão ta không được trưởng môn không cho tự bạo ta nghĩ đạt được n g ư ờ i là cách lưu niệm lao nước mắt đừng ta nhất định sẽ cứu ngươi a tứ không nói thêm gì nữa nhìn xem lưu niệm trong mắt biểu đạt chính là hàn phải chết tín n i ệ m lưu niệm cũng biết biến thành thi binh là cả đời bị quản chế sống không bằng chết bây giờ căn bản không có điều kiện cứu người đành phải hai mắt nhắm lại hải tử ngươi đi đi a tứ như chút được gánh nặng ta trưởng lão ta đi mở đường lưu niệm cố nén b i thống tất cả mọi người đi theo a tứ sông tất cả mọi người minh bạch có một gọi a tứ muốn tự bạo rồi lại nhìn có một sắc mặt không bình thường linh vân đệ tử máy n g ư ờ t chạy kẻ đần cũng biết đây là người kia thể tạt đạn cản bọn họ lại phát đồng hô một tiếng nghĩ tới đi ngăn lại a tứ đối với bọn hắn những này phản hư hậu kỳ nhân vật coi như một cái nguyên anh kỳ thiếp thân tự bạo cũng không có việc gì ta đến ngăn cản một lát các ngươi đi trước ta tử có thể thoát thân cơ linh có thể nào b u ô n g tha điều này làm cho mọi người xông ra trùng vây cơ hội liên phát mấy trăm đạo phủ liều mạng quân lấy vây công nàng ba người theo a tứ bắt đầu chạy đến bạo tạc bất quá mấy hơi thợ công phu liền bi thương thời gian đều không có liên tục ba tiếng bạo tạc còn có hai cái đệ tử thân phụ hẳn phải chết trọng thương đi theo a tứ cùng một chỗ mở đường đi những đệ tử này bình thường đều bản phận vô cùng cả đời chỉ có một lần không phục tổng trưởng môn hiệu lệnh chính là lúc này đây một con đường máu nhân cơ hội này lao ra thương vân lôi kéo thật dài kiếm mạng ra sức mở đường không cho cướp bóc cường đạo nhóm chắn linh vân đệ tử dùng thân thể lái ra con đường muốn đi huyết đ ồ hư lạnh một tiếng giang hai tay ra thả ra quần c u ẫ n hết u y vụ mùi tanh hôi nồng nặc sền s ệ c dị thưởng ngắt ở thương vân bọn người phía trước thương vân không dám tùy tiện bị máu này xương mù dính lên đành phải dừng lại liêu phong cũng dùng cú vọ cười dài vài tiếng lại thả bích lục lân yên muốn cùng huyết vụ cùng một chỗ ngăn cản linh vân thiên cùng một đoàn người thoát đi máu đỏ tươi sương mù cùng bích lục lân yên hôn học có lan l ộ t nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn một lát huyết vụ phai nhạt khói xanh tản lấy độc trị độc huyết đồ cùng gió lần đầu hợp tác về sau mới biết được hai người sương mù không thể đồng thời thả nếu không hậu quả chính là triệt tiêu lẫn nhau người cái lao, lao biên thái mới là như thế nào máu của ngươi sương n g khắp ta sao bích lục lân yên có phải hay không chuyên môn đối phó ta sao liêu phong cũng giận dữ hết thương vân bọn người nào có tâm tư suy nghĩ cẩn thận các mấu chốt trong đó dù sao khói độc hết rồi tranh thủ thời gian chạy đã bị huyết vụ cùng khói độc ngăn cản này nháy mắt truy binh lại đến linh vân thiên cung mọi người lại bị bao bọc vây quanh thương vân linh lực cho dù vô hạn tinh thần lực có hạn thả phù thả khá hơn rồi đ ầ u cũng có chút phát chìm linh vân các đệ tử pháp lực cơ bản hao hết h à n quyết bị thương phía trước đã lung lay sắp đổ lưu niệm hai mắt phát không làm sao lại tại sao có thể như vậy xuất phát tầm bảo trước cơ linh mấy người liền dự liệu được khả năng có người tới cấp đoạt m u khối chỉ là không nghĩ tới vậy mà đến rồi nhiều cao thủ như vậy nhiều người như vậy còn không nhìn thấy chúng thần di mậu cánh cửa muốn toàn quân bị diệt rồi trường môn ngươi đi mau lấy tu vi của ngươi nhất định có thể đi bất kể chúng ta lưu niệm ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định thương vân đạo hữu ngươi cũng đi ngươi không phải linh vân thiên cùng người không hẳn phải chết ở chỗ này ngươi muốn làm gì chẳng lẽ các ngươi muốn tập thể tự sát thương vân hít sâu một hơi lại nhìn linh vân chúng đệ tử đều là một bộ hùng hồn liều chết bộ dáng cơ linh vội la lên không thể tuyệt đối không thể cùng lắm thì mô khối cho bọn hắn là được lưu niệm còn muốn lên tiếng sương ngủ màu trắng sương ngủ p h i u lên chẳng biết lúc nào tất cả mọi người thân ở trong sương ngủ. tu vi cao như cơ linh cũng vô pháp xem tấu cái này màu trắng sương ngủ. toàn bộ linh vân thiên cung đệ tử kể cả thương vân bên thai cũng nghe được tinh tế thanh âm đi thôi trong sương ngủ dối ra rất nhiều tay nhẹ nhàng lôi kéo tất cả mọi người một đường đi về phía trước cho dù không biết cái này sương ngủ là người phương nào gây nên thương vân trong nội tâm tin tưởng đây là có người đang cứu bọn họ lập tức không chống cự đi theo sương ngủ hóa thành tay một đường đi xuống đi không đến một chén trả thời gian sương mù tản thương vân nhìn hai bên một chút cơ linh lưu niệm triệu khôn hàn quyết đều tại Còn lưu ạ i niệm h vân t lao tổn hơn phân lao, lao nước h mắt nói đồng thời đau lòng những cái tia chết mất đệ tử thương vân vô vô lưu niệm bà vai bớt đau bờ đi lưu trứng lão nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi mau lưu niệm lên dây c ố tinh t thần phân biệt phân biệt phương hướng ồ tại đây đúng là đi thiên tỷ môn phương hướng trời trợ giúp chúng ta đi mau triệu không nói chuyện cho tới bây giờ còn phải đường vòng thiên tỷ môn hay vẫn là trực tiếp đi pha thủy trấn thì tốt hơn thương vân lắc đầu nói bằng không thì chúng ta hiện tại đường vòng thiên tỷ môn vừa v ặ n mê hoặc đ ị n h nhân cơ linh nói chỉ có thể như thế trên đường đi qua thiên tỷ môn mới quyết định chương chín mươi tám thiên tỷ môn m ư ơ i hai trên chiến trường phát đồng liêu phong huyết đồ còn có xem tình huống có biến lại chạy về tới thiên lang địa lang huynh đệ thả i y đĩa thả i kỳ cùng tiến tới sắc mặt tâm trầm vô cùng cái kia sương mù quá tạ tính bổ tọa vậy mà hoàn toàn nhìn không tới quanh mình tình cảnh ngay cả cảm giác đều cảm giác không thấy cô gái nhỏ kia cách chúng ta bao gần sương mù cùng một chỗ một chút cũng không cảm giác được liêu phong nói pháp đồng nói hẳn là đại thành kỳ cao thủ ít nhất là trung kỳ cũng có có thể là hậu kỳ huyết đồ lòng còn sợ hãi không biết là người nào cứu đi bọn hắn thu vi của người này thâm bất khả chắc nghe được đại thành kỳ hậu kỳ ở đây không người nào không trong nội tâm bồn trồn cơ linh cho dù cũng là đại thành kỳ bất quá là mới nhập m ô n thảm đại thành kỳ hậu kỳ có thể là tới gần phi thăng cái kia trong cơ thể pháp lực đều tinh thuần vô cùng pháp lực tính chất đều đã xảy ra cả i biến căn bản không phải những này phản hư kỳ người có thể chống lại ta ngược lại thật ra nhớ tới một người thải kỳ nói tất cả mọi người nhìn về phía thải kỳ thải kỳ chỗ ở ngũ thải môn cho dù không lớn nhưng là nuôi dưỡng rất nhiều nữ gián điệp tham dò rất nhiều che giấu biết đến tin tức cũng nhiều ngày bình thường ngũ thải môn làm việc cực kỳ che giấu không người nào biết kỳ môn p h i chỗ lần này thậm chí có ngũ thải môn người đi ra tham dự phát động bọn người ngay từ đầu cũng là giật mình bi sương mù t r u y ề n khắp địa phương chỉ t r ừ a đau thương thải kỳ lo l ắ n g nói không phải đâu huyết đồ cả kinh chẳng lẽ cựu huyền thiên cũng đúng tay liêu phong chuyển con người màu xám như thế nào không có khả năng cựu huyền thiên u minh đ ẳ n g nơi nào có chỗ tốt bọn hắn sẽ bỏ qua trang diện lạnh hơn ở đây mỗi người trong lòng đều đè ép khối đá lớn phát đồng nổ nước miếng các ngươi sợ các ngươi chẳng lẽ cảm thấy linh vân thiên cung về sau sẽ bỏ qua chúng ta nói láo lao tử biết sợ huyết đồ nói được chúng thần di mộng bên trong bảo vật đại thành hậu kỳ lao tử cũng không sợ mặt khác mấy cái ma đầu đều là cười lạnh không nói lời nào hiện tại người chạy làm sao bây giờ thiên lang hỏi phát đồng chằm chằm vào xa xa núi thả ra tất cả mọi người chung quanh vài nghìn dặm bên trong đều muốn tìm hiểu mạc thủy sơn chân trường môn đây là mạc thủy sơn thiên tỷ môn ở chỗ này coi như so sánh co thực lực đối toàn bộ mạc thủy sơn đều có giám thị lưu niệm chỉ vào cách đó không xa núi lớn nói thiên tỷ môn cũng là chính phái không biết chúng ta từ nơi này trên núi đi qua bọn hắn thương vân nói nhân tâm khó lường cẩn thận mới là tốt ta xem chúng ta hay vẫn là mau chóng thông qua mạc thủy sơn thẳng đến pha thủy trấn là còn không được tiếp xúc thiên t ỷ môn cơ linh nói hôm nay tỉ cửa kỳ thật cùng b ả n phái có chút sâu xa lưu trưởng lão lúc trước ngươi tuyển con đường này cũng có phương diện này nguyên nhân đi lưu niệm a i t h á n một tiếng thương vân đạo hưu nói rất đúng nhân tâm khó lường ta đây điểm kiến thức ai thương vân nghe vậy mới biết được bên trong còn có tầng này duyên cớ lưu trưởng lão cho dù nhân tâm khó lường cũng không thể nói là tất cả mọi người là người xấu các ngươi đã quen biết chúng ta đại khái có thể yên tâm đi qua lưu niệm nói ai hay không muốn phức tạp rồi chúng ta cứ như vậy xuyên qua mạc t h ủ y sơn gặp được thiên tỷ môn người nói sau tốt chứ cũng chỉ đành như thế thương vân nói chúng ta lên núi về sau trước tìm che giấu địa phương nghỉ ngơi một chút đoàn người đều quá mệt mỏi cơ linh cùng lưu niệm nhìn xem hoặc tàn hoặc thương các đệ tử cũng là đau lòng gật đầu đáp ứng trong sân động đống lửa miễn cưỡng chiếu sáng ngoài động là ban ngày trong động tâm tình của người ta như trước cụ kết đêm qua t ử chiến linh vân đệ tử hoặc là chữa thương hoặc là ăn hết khôi phục pháp lực linh dược chậm rãi tu dưỡng hoàn toàn yên tĩnh cơ linh trong chiến đấu còn có đột phá lúc này trạng thái tốt nhất tiếp theo chính là thương vân r a tiêu hao chút ít tinh thần lực bên ngoài lông tóc không thương cơ linh ngồi ở thương vân bên cạnh ta là không phải đặc biệt thất bại thương vân có hiểu tại sao nói như thế cơ linh nói xuống núi trước kia sĩ chân trưởng lão nói hắn đến đội ta cố ý phải xuống núi bây giờ lại tạo thành nhiều đệ tử như vậy tử vong đây chính là mấy ngàn năm nay đều không có chuyện thương vân an ủi các người xuống núi trước kia cũng không nghĩ tới sẽ bị nhiều người như vậy vây công không chỉ là ngươi ta đều không nghĩ tới tu chân giới đã là nguy hiểm như vậy hoặc là nói là chúng thần di mộng lực hấp dẫn thật sự quá lớn mọi người à luôn vì những n à y có lẽ có đổ vật mê muội luôn cảm thấy núi một bên khác sẽ tốt hơn rất nhiều thời điểm thực sự đến núi một bên khác mới phát hiện bất quá là mặt khác một ngọn núi mà thôi cơ linh hơi híp mắt lại nói thương vân hiểu rõ hạ mấy câu nói đó không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra t h â m ảo như vậy cơ linh cười một tiếng như thế nào ngươi cho rằng ta là nhỏ nữ h a y sao không nên bị bề ngoài của ta m ê hoặc nha thương vân xứng sở mới nhớ tới cơ linh niên kỷ không biết lớn hơn mình bao nhiêu trong nội tâm cảm giác cảm thấy không thoải mái cơ linh thấy thương vân không nói lời nào rồi nói tiếp chúng thần di mộng bên trong càng là h u hiểm thương a k ô không n mang theo chúng chính g biết đi phải theo tử hay vào có phải hay không chính xác. đệ lưu láo trưởng Thương muốn tập thể tự bạo thời điểm ta mới phát thực bọn hắn bọn hắn không giác gì. bạo cho khối điểm mới đem mô sự có vân nhìn xem cơ linh nghĩ đến tối hôm qua mấy cái thế lực lớn thủ lĩnh không chút do dự để cho thủ hạ làm phá hôi những cái kêu ma đầu nhất định là hy sinh tất cả mọi người cũng sẽ không nhớ mày cơ linh không có chú ý thương vân biểu lộ chúng thần di mộng không biết bên t r o n g có hay không hung hiểm ta nghĩ không bằng đem mô khối g i a o ra chúng ta trở về thương vân người nếu muốn đi một khối mô khối nhất định có thể đổi một cái vào bàn g à n h n g đi người thực sự phải đi về thương vân hơi kinh hãi cơ linh tay nâng đôi má nhưng là lại không thể trở về lúc trước linh vân thiên cùng đám tiền bối vì được khối này mô khối cũng phí hết rất nhiều tâm huyết ta sao có thể lâm trận bỏ chạy vậy ý của ngươi là thương vân nghĩ tới một cái khả năng ta đang nghĩ có phải hay không để lưu trưởng lão mang theo các đệ tử trở về tầm bảo chuyện tình một mình ta bỏ tới đã thành thân là trưởng môn ta bụng làm giả chịu đây cũng là đối tiền bối bằng hàng i a o cơ linh nói thương vân trong nội tâm chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên kích động dù sao hắn thật cao hứng ngươi làm sao vậy cười cái gì cơ linh xem thương vân biểu lộ cái gì hỏi thương vân chính liêu chính kiểm soát quyết định của ngươi là tốt đẹp nếu như ngươi đi ta khẳng định cùng ngươi cùng đi cơ linh hẽ miệng cười một tiếng được chờ bọn hắn tỉnh liền thông chi bọn hắn xem bọn hắn có đồng ý hay không sáu canh giờ về sau minh tưởng khôi phục pháp lực mọi người dần dần tỉnh lại các đệ tử trên mặt thanh xuân rào rạt đã không có đổi lấy là cảm giác t ă n g thương biến hóa lớn nhất là lưu niệm biểu lộ trở nên kiên nghị ánh mắt phát thả thương vân đều nhìn ra biến hóa này lưu trưởng lão ngươi không sao chứ lưu niệm lắc đầu ta rất khỏe thương vân nhìn từ trên xuống d ư ớ i lưu niệm trải nghiệm lấy khí chất này biến hóa cơ linh triệu tập chúng đệ tử nói các vị ta là một cái chật vật quyết định chính là hy vọng các ngươi chạy về linh vân thiên cung t â m bảo nhiệm vụ giao cho một mình ta là tốt rồi cái gì trường môn này làm sao khả dĩ chúng ta có thể nào vứt bỏ trường môn trường môn cơ linh hai tay lăng không ân xuống b à i cái các vị chúng ta còn chưa tới chúng thần di mộng cánh cửa cũng đã tổn binh hao tướng mà chúng thần di mộng bên trong lại càng không biết có cỡ nào hữu hiểm ta thật sự không đành lòng lại để cho các ngươi đi mạo hiểm trường môn chúng ta không sợ chết thương vân tiếp lời đầu các vị cho dù đây là các ngươi trong môn phái bộ sự vụ ta còn là nói một câu linh nhi cũng là vì các ngươi khỏe trong lòng hắn các ngươi so bảo tàng trọng yếu c ỡ nào nhưng với tư cách trưởng môn nàng có nàng phải đi lý do các ngươi không nên làm k h ó nàng trầm mặc thương vân nói có tình có lý h u ố n hộ trưởng môn chi mệnh không thể làm trái linh vân chúng đệ tử nhất thời không biết như thế nào cho phải lưu niệm đi đến một bước trưởng môn cái kia xin cho phép chúng ta hộ tống ngươi đến pha thủy trấn đến lúc đó chúng ta tự biết phản hồi linh vân thiên cung cơ linh gật đầu ngầm đồng ý nếu như nghỉ ngơi không sai bị lắm chúng ta liền lên đường đi khoảng cách quyết định ngày chỉ có ba ngày rồi thương vân nói linh vân tiên cung mọi người phủ thêm mười áo choàng từng cái rời đi ẩn thân hang động ngoài động đã là hoàng hôn như trước mặt đất nhanh chóng tiến lên lưu trưởng l á o dẫn đường cơ linh nói lưu niệm đè ép áo choàng bước nhanh đi xuống một đoàn người ở phía sau yên lặng đi theo ngày dần dần thấp bọn ngươi người phương nào không biết đây là thiên tỷ môn hạ sao không biết nơi nào truyền tới thanh âm còn là bị thiên tỷ môn phát hiện cái này cũng thuộc bình thường mặc thủy sơn không lớn thiên tỷ môn hay vẫn là nhìn tới lưu niệm trả lời chúng ta chỉ là đi đường người không có ý quái dày quý phái hả người là lưu niệm lưu niệm cũng xứng sở người là trong bóng tối đi ra một người đang mặc hoa phục màu trắng m ặ t c h ữ quốc hơi dài trồng dâu trong tướng diện chính vừa tẩu b i ê n cười như thế nào không biết lão phu như thế nào bằng hữu cũ đến cũng không chào hỏi lưu niệm nhận ra người đúng là thiên tỷ môn trưởng môn ngọc thiên lân lập tức chắp tay nói nguyên lai là ngọc trưởng môn như thế nào ngươi sẽ ở nơi này ngọc thiên lân nói hôm nay đúng lúc là bản nhân tuần sơn mới đụng phải các ngươi các ngươi đây là nơi nào đây hả đây không phải cơ trưởng môn sao ngọc thiên lân nhận ra cơ linh thượng thiên thi lễ cơ trưởng môn đại gia quan lâm hết sức vinh hạnh cơ linh cũng thi lễ nói ngọc trưởng môn quá k h á c h khí chúng ta chỉ là chạy đi cảm thấy không thay đổi xin khoan dung mà thôi cho nên không có cáo chi ngọc trưởng môn vạn mong thứ lỗi ngọc thiên lân cười một tiếng vậy không biết các vị có phải hay không nóng lòng đêm nay không bằng đến trên núi nghỉ ngơi một đêm tốt chứ ách lưu niệm một t á chịm ngọc thiên lân nhìn ra lưu niệm khó xử như thế nào các ngươi có thể có khó xử hay là không tin lão phu ngọc thiên lân cũng không đốc ngẫm lại gần đây giang hồ đồn đại đại khái hiểu lưu niệm bọn người đ e m khuya người đi đường nguyên do đối với lưu niệm đối với mình không tín nhiệm hay không thông thoái lưu niệm nói ai ngọc trưởng môn n g ư ơ i có chỗ không biết một linh vân đệ tử đúng vào lúc này chợt ho hai tiếng n ổ ra vài bún máu sắc mặt trắng bệnh lưu niệm lông mày xiết chặt n g ư ơ i thương nặng như vậy tại sao không nói thổ huyết đệ tử quệ quệ môn g ó c đích vết máu không có việc gì trưởng lão không được cho ta hao tâm tổn trí ngọc thiên lân thấy thế các người đã nhận p h kích khó trách liền lão phu cũng không tin có điều lưu niệm ta và người bạn tốt nhiều năm thực sự không tin được lao phu sao học trò của ngươi đệ tử cũng cần nghỉ ngơi n u ô i ta thiên tỷ môn cho dù không lớn lại giỏi về chữa thương sao không đến chúng ta phái ở trong tiểu thức cơ linh cùng thương vân lưu niệm trao đổi hạ ánh mắt vậy thì làm phiền ngọc thiên lân lúc này mới lộ ra tiếu dung có khách về phái trong bóng tối có mấy cái thanh âm lên tiếng ngọc thiên lân tự mình dẫn đường đi hướng thiên tỷ môn chương chín mươi chín ngọc thiên lân mười hai thiên tỷ môn quy mô so về động thiên bên trong linh vân thiên cung xác thực nhỏ đi rất nhiều nhưng chiếm diện tích cũng có mấy ngàn mẫu kiến trúc đều là mẫu xanh biết nhìn xem thanh nhã lại trang trọng ngọc thiên lân đi vào thiên tỷ môn đại môn vung tay lên chiêu qua một cái đệ tử đi đem thuốc chữa thương tốt nhất lấy ra lại mời mấy người các ngươi thiên tự bối sư thuốc đi ra nói cái này có bằng hữu bị thương các vị theo ta tiến đại s ả n h đi đợi chút nữa lúc sau đệ tử bản môn mang bị thương các vị đi chữa thương ngọc thiên lân nói cơ linh có chút cảm động ngọc trưởng môn sao tốt như thế phiền thoái ngọc thiên lân k h o á t khoác tay cơ trưởng môn k h á c h khí đừng quên ta và người hai phái quan hệ lao phu cùng lưu niệm trưởng lão cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức đến tiên tiến đại sành ngọc thiên lân dẫn đường mang theo thương vân bọn người tiến vào thiên tỷ môn đón khách đại sảnh phân chủ khách sau khi ngồi xuống ngọc thiên lân nói nơi này là an toàn cơ trưởng môn lưu niệm trưởng lão có thể hay không cáo chi các ngươi bị người nào vây công vậy mà chịu này trọng thương cơ linh cùng lưu niệm túi đầu không nói lộ v ẻ không muốn chuyện xưa nhắc lại thương vân nhìn ra lưu niệm trong lòng có khúc mắc vừa c h ắ p tay ngọc trưởng môn có thể hay không do tại hạ đại giảng ngọc thiên lân mới chú ý tới thương vân hắn vẫn cho là thương vân chỉ là đệ tử bình thường vị tiểu huynh đệ này là thương vân cười một tiếng tại hạ thương vân là bạn của linh nhi ngọc thiên lân sắc mặt quái linh nhi thân thiết như vậy ân ân được rồi thương vân tiểu hình đệ ngươi nói đi thương vân đơn giản giảng thuật bị mười mấy cái bang phái thế lực đồng thời c ư ớ p giết kinh nghiệm cũng lớn thể giới thiệu người cầm đầu đặc điểm ngọc thiên lân sắc mặt trải qua biên hóa nghe xong thương vân giảng thuật cuối cùng thở dài một tiếng nguyên lai、like、là những người này trách không được cơ trưởng môn ngươi là linh vân thiên cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng môn muốn đi ra lịch lãm rèn luyện đúng nhưng là có thể nào như thế chăng cẩn thận bị để lộ hành tung cơ linh vốn định phản bác vẫn là không có nói ra miệng bởi vì ngọc thiên lân nói rất đúng nếu là mình lúc trước kế hoạch lại chú đáo chặt chẽ chút ít chắc chắn sẽ không có những này thương vong ngọc thiên lân rồi nói tiếp lưu niệm ngươi cũng không đáp bởi vì chứng kiến cái này cảnh tượng thê thảm liền đối với người sinh quan điểm đều phát sinh cải biến lưu niệm run lên im lặng im lặng thương vân bắt đầu một lần nữa xem kỹ ngọc thiên lân người này ánh mắt độc đáo thoáng một phát liền thấy sự tình bản chất nhân sinh lịch dệt so lưu niệm không biết nhiều hơn bao nhiêu chính mình rất là bội phụ cơ linh ánh mắt sáng gót nhìn xem ngọc thiên lân nói ngọc trưởng môn đa t ạ ngươi đề điểm chắc h ẳ n chúng ta đi ra ngoài nguyên nhân ngươi cũng nghĩ đến không biết ngươi có tính toán gì không hào kh ngọc thiên lân cười ha ha một tiếng chắc hẳn các ngươi là vì cái kia chúng thần di mộng bảo tàng đi ra ngoài cơ linh không đáp chỉ là nhìn xem ngọc thiên lân cái kia bảo vật ấy ư l ã o phu là hoàn toàn không có hứng thú ngọc thiên lân nói không phải mỗi người đều mơ tưởng được cái kia bảo tàng có thể bình a n là tốt rồi cơ trưởng môn ngươi nói đúng không cơ linh sâu kín thở dài ngọc trưởng môn thật sự là thanh nhãng người không dối gạt ngọc trưởng môn ta cũng nghĩ từ bỏ cái này bảo tàng chuẩn bị để lưu trưởng l ã o mang theo những đệ tử này phản hồi linh vân thiên cung chỉ là buồn môn tiền bối được mua khối chúng ta những vạn bối này không thể hỗn phí tiền bối tâm huyết ta chỉ có thể đi một chuyến ngọc thiên lân điểm thủ nói đúng vậy nếu là buồn môn có cái này mua khối lao phu khẳng định cũng là như thế mặc dù không muốn đi cũng không khỏi không chịu thương vân tiểu huynh đệ không phải linh vân thiên cung đệ tử nghĩ là đối cái này chúng thần di mộng rất có hứng thú thương vân lắc đầu nói ngọc trưởng môn tại hạ đối chúng thần di mộng cũng là không có hứng thú chỉ là linh nhi muốn đi ta theo nàng mà thôi ngọc thiên lân càng xác định thương vân cùng cơ linh quan hệ m ậ mờ bộ mặt cơ bắp không bị khống chê run dày hai cái n h ị u ố n g không có bật cười trường môn mấy vị sư thúc đều chuẩn bị xong lúc này một đệ tử tiến đến bờ báo ngọc thiên lân đứng lên nói cơ trưởng môn mời quý phái bị thương đệ tử đi theo lao phu đệ tử này đi thiên tỷ c ắ t chữa thương đi lao phu mấy vị sư huynh đệ đã ở nơi đó chờ nhân gian đều có chân tình tại thương vân trong nội tâm chỉ toát ra một câu như vậy không nghĩ tới ngọc thiên lân người tốt như vậy nhưng trong nội tâm còn không có vương lòng cảnh giác phi thường thời khắc đối với bất kỳ người nào đều muốn phòng bị cơ linh thấp giọng cùng lưu niệm khai báo hai câu lưu niệm đứng dậy thi lễ ngọc trưởng môn đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau đã có cơ hội linh văn thiên cùng sẽ làm báo đáp ngọc tiên lân cười nói ngươi quá k h á c h khí nhanh để đệ tử đi chữa thương đi lao phu cũng sẽ tự mình ra tay bị thương linh vân đệ tử tất cả đều đi thiên tỷ c ắ t chữa thương đi thiên tỷ môn chữa thương tâm pháp rất có một bộ linh dược cũng không tệ huống h ổ là trưởng môn các sư h i n h đệ tính cả trưởng môn tự mình ra trợ lưu niệm mới như thế cảm tạ ngọc tiên lân bị thương đệ tử vừa đi trên đại s ả n h chỉ còn lại có cơ linh còn có thương vân cơ linh cười khổ hai tiếng chỉ còn ta ngươi sao thương vân nói không sao bọn hắn lại không chết ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi cơ linh điểm thủ không nói tia nắng ban mai vạch phá đêm dài huyết đồ ma cung bên trong phát động những ma đầu này đều tại trên mặt đều có vội vàng sao đọc vẻ báo một ít lâu la bay bước chạy vào huyết đồ uống được n g ư ơ i mẹ hắn hô cái gì chuyện gì tiểu lâu la thở hồn hện đã tìm được đang ngồi ma đầu đều mạnh mà đứng dậy ở đâu tiểu lâu la tràn đầy t i ể u dung ở trên trời tỉ cửa ha ha huyết đồ cùng tiếu vài tiếng các vị đi xem bọn hắn lần này còn có thể chạy trốn được sao thời gian qua một lát mấy đại ma đầu xuất hiện ở thiên tỷ môn trên không mấy cái thiên tỷ môn đệ tử chứng kiến không trung lơ lửng bóng người bay đi lên muốn báo cho người tới rời đi vừa thăng lên không cao bao nhiêu đã bị một tia huyết khí quản xuyên trái tim thi thể rơi xuống mặt đất máu tươi vẩy ra có người xâm lấn trên mặt đất thiên tỷ môn đệ tử tê tâm liệt phế hô lớn một tiếng ngay tại thiên tỷ trong các hỗ trợ chữa thương ngọc thiên lân mạnh mà mở hai mắt ra cùng mấy cái sư huynh đệ nhìn thoáng qua nhau biến mất ở thiên tỷ trong các lập tức xuất hiện ở thiên tỷ môn trên quảng trường dùng thanh â m trầm thấp nói phòng ngự thiên tỷ môn toàn bộ kiến trúc đều thả ra xanh đậm hảo quang ở trên trời tỷ trên cửa không ngưng tụ thành một đạo cái chán thiên tỷ môn chấn ma thiên tỷ từ không trung nhìn bầu trời t ỷ cửa liền biết phát hiện toàn bộ kiến trúc xếp đặt rõ ràng là ngọc t ỷ đường vân đám người này lại làm loại này phòng ngự phát đồng khinh bị nói xem ta cứng rắn phá tan phòng ngự của hắn phát đồng nhoáng một cái b ả vai thân hình bắt đầu chứng đại trong tay nguyệt nha sạn cũng đi theo b i ể n lớn thẳng đến cao mười mấy trượng phá to lớn nguyệt nha sạn kẹp lấy liệt phong mạnh mà đánh tới hướng c h ấ n ma thiên t ỷ c á i chán bình một tiếng nguyệt nha sạn bị bắn ngược về phát đồng cũng bị bắn ra thật xa lại trở về phát đồng sắc mặt đỏ biến thành màu đen đặc biệt là đổ, máu đổ liều phong mấy cái tràn đầy ân cần t i ê u dung càng là nổi trận lôi đình các ngươi cười c á i dám còn không một khối phá cấm chế này huyết đồ mấy người lúc này mới thu liễm tiểu dung đây là thiên tỷ môn thiên tỷ chấn ma trước kia chỉ là nghe thấy xem ra lực phòng ngự thật sự là rất mạnh không biết chúng ta có hay không năng lực phá vỡ thử một lần liền biết huyết quang lục quang kim thân lang t r ả o ngũ thải thần c h â m cùng một chỗ phát động cùng chấn ma thiên tỷ mãnh liệt va chạm không có phá lại đến chấn ma thiên tỷ cái chăn chấn động mãnh liệt lấy dù sao tại chịu bảy đại cao thủ đồng thời vây công trên quảng trường tụ tập rất nhiều ngày tỉ cửa đệ tử thương vân cùng cơ linh cũng đi ra nhìn xem bên ngoài mấy cái ma đầu tấn công mạnh chấn ma thiên tỷ cái chắn từ bên ngoài xem là lục mịt mở một mảnh từ bên trong nhìn ra phía ngoài rất là rõ ràng ngọc trưởng môn không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy tìm đến cho các ngươi thêm phiền thoái cơ linh nói ngọc thiên lân nhìn xem bên ngoài công kích mấy cái ma đầu cơ trưởng môn nói quá lời hừ bằng những n à y hạng giá áo túi cơm cũng chạy đến thiên tỷ môn dương a i vô luận như thế nào cái này về sau cũng là lớn phiền t o á i ngọc trưởng môn không cần như thế cơ linh nói ngọc thiên lân không đáp cơ linh mà là c trưởng, trưởng môn lưu niệm tỷ thanh âm chuyển đến mọi người quay đầu xem lưu niệm mang theo đi chữa thương linh vân chúng đệ tử chạy tới đằng sau còn đi theo một quần áo cùng ngọc thiên lân tương tự trung nhân nhân trung nhân nhân bước nhanh đi đến ngọc thiên lân trước mặt trưởng môn sư huynh linh vân thiên cùng các vị nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng không chịu lại tiếp tục chữa thương chúng ta không ngăn cản nổi chuyên tới để xin lỗi ngọc thiên lân nói có tội gì đây là lao phu sư đệ vương thiên thành thương vân đám người và vương thiên thành trào về sau lưu niệm nói trưởng môn đám này ma đầu nhanh như vậy tìm đến, đến rồi làm sao bây giờ chúng ta có thể nào liên lụy thiên tì môn cơ linh nói ta cũng là ý tứ này nhưng là ngọc thiên lân nói không bằng như vậy bản phái hữu đ i ề u mật đạo có thể xuyên qua chấn ma thiên tì c á i chắn các vị khả dĩ do cái k i a mật đạo rời đi đợi bọn hắn phá chấn ma thiên tì phát hiện các ngươi đi cũng sẽ rời đi bọn hắn nếu là đem nộ khí vung đến các ngươi trên người làm sao bây giờ thương vân hỏi ngọc thiên lân chỉ trệ thương vân nói không giả hơn nữa khả năng rất lớn lưu niệm ánh mắt này sinh ác độc vậy hãy cùng bọn hắn liều mạng ta chết cũng muốn kéo lên m ấ y cái thương vân thở dài một tiếng ngắn ngủi một ngày lưu niệm tính tình biến hóa to lớn không bằng như vậy linh nhi vốn cũng không muốn mang các ngươi tiến chúng thần di m ộ n g bước lên cái kia phong hiểm các ngươi liền ở lại nơi này ta cùng linh nhi đi trước chờ bọn hắn công phá bình phong này các ngươi hãy nói ra chúng ta nơi đi bọn hắn nhận ra các ngươi biết rõ các ngươi là linh vân thiên cung đệ tử sẽ phải t h n phục lưu niệm không đồng ý như vậy sao được chúng ta đã nói muốn hộ tống trưởng môn đến pha thủy chấn. Mỗi thời mỗi khác, Các ngọc ư ơ nơi i lại ở này đ i thiên ư là chợ g lân bội phục nhìn xem thương vân tuất hào kiệt chi sĩ thương vân tiểu hữu người nhất định phải đi thương vân gật đầu cơ linh cũng gật đầu được Ngọc Thiên Lân còn gọi là một tuổi i ế n g tốt, trẻ thiên tỷ môn đệ tử mang theo thương vân cùng cơ linh đến mật đạo cửa vào cơ trưởng môn thương vân tiên sinh mời đến thương vân liền ô quyển đa tạng tuổi trẻ thiên tỷ môn đệ tử đáp lấy lại vội vàng đi nhà thương vân nhìn xem đen kịt lối vào linh nhi đi thôi cơ linh giơ t r n lên lại bông thương vân nói ngươi là lo lắng ngọc trưởng môn cùng lưu trưởng lão bọn người an toàn cơ linh im lặng thương vân nói chúng ta đi bọn hắn an toàn hơn thoát ly mật đạo sau chúng ta dẫn đi bọn hắn là được cơ linh cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể như thế ngay sau đó hai người tiến vào mật đạo mượn hỏa phụ chậm rãi đi về phía trước thiên tỷ môn trên không phát động bọn người t r ừ n g mắt chấn ma thiên tỷ bình chướng chính là không đánh tan được liêu phong nói xem ra cái này phòng ngự là đại thành hậu kỳ cao thủ bày ra chúng ta nhất thời thật đúng là khó có thể công phá huyết đồ nói vậy có phải hay không đều hao chút bản m ệ n h chân nguyên phá cấm chế này p h á p đồng nhữ chặt lông mày bản m ệ n h chân nguyên không đến mức ca nên biết bản này mệnh chân nguyên đối tu chân giả quá sức trọng yếu hoặc là nguyên thần hoặc là tinh huyết y theo tu hành c h i đạo không thông mà không giống nhau có một chút tổn thất đều muốn phí thời gian rất lâu đến khôi phục một khi vận dụng bản mệnh chân nguyên vận dụng người tu vi cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vọt huyết đồ nói vì chúng thần bảo tàng ngươi nếu điểm ấy hy sinh cũng không căm lỏng về nhà được rồi phát đồng cười lạnh liên tục muốn nhìn những người khác ý tứ thiên lang địa lang giã tính nặng hơn đầu tiên tỏ thái độ không phải là bản mệnh chân nguyên huynh đệ chúng ta liền ra chút huyết vì bảo tàng đáng giá huyết đồ thấy thế lại là chính mình nói ra trước cũng tỏ thái độ nói tốt đây mới là bản sắc anh hùng ta đương nhiên cũng không tiết rẻ thải kỳ thải ý thì thầm vài câu cũng đồng ý phát đồng cùng gió thấy đại đa số người đều nguyện ý tiêu hao bản mệnh chân nguyên cũng đành phải đồng ý huyết đồ thấy không có người có dị nghị trước tế ra một giọt máu tươi lơ lửng ở lòng bàn tay đây là lao tử nguyên anh tính huyết nhưng là chân quý vô cùng huyết đồ nói hào phóng trên mặt hay vẫn là lộ ra đau lòng đã huyết đồ đều bỏ hết cả thiền vốn thiên lang địa lang cái này trước tỏ thái độ cũng là đồng thời sói c h u một tiếng phun ra hai quả màu trắng viên cầu thiên lang nói đây là chúng ta yêu nguyên đồng thời thiên lang tay bắt vừa dùng lực một tia bạch khí theo yêu nguyên phía trên c h ố c bong quấn quanh ở thiên lang đầu ngón tay địa lang cũng như thế n g h e theo pháp đồng tế ra một mai xá lợi tử kéo ra một tia kim quang n ắ m ở trong lòng bàn tay xá lợi tử quang mang ảm đạm rồi một chút thả i y thải kỳ theo trong cơ thể t o á t ra hai cây châm treo ở đỉnh đầu thả y nói đây là chúng ta dùng bản bệnh chân nguyên tế luyện pháp bảo ngày thường không được tùy ý ứng dụng nếu không nguyên thần bị hao tổn cuối cùng là liêu phong thập phần không tình nguyện dùng khô lâu trượng điểm một cái ngực phun ra một cục đồng đặc nhìn p h á p đồng bọn người thẳng buồn nôn liêu phong nói đây là ta trong cơ thể độc khí tinh hoa ai giảm thọ à. huyết độ dùng sức quay đầu tranh thủ nhìn không tới liều phong lòng bàn tay lục sắc chất lòng s ề n sệ hợp lực phá cái này phá cấm dừng lại nói xong có chút buồn nôn cỡ ép nhìn xuống nếu bản mệnh chân nguyên đều dùng công kích trên đường nhưng bởi vì nôn mửa đánh vạt ra lực công kích cắt giảm cũng không đáng giá mấy cái ma đầu thủ đoạn công kích không có đổi chỉ là công kích lực tăng lên mấy lần mấy cái phản hư hậu kỳ lực công kích đều tăng lên tới đại thành trung kỳ phản hư trung kỳ tăng lên đến đại thành giai đoạn trước không được đám này ma đầu vậy mà dùng bản mệnh chân nguyên ngọc tiên lân kinh hãi thiên tỷ c h ấ n ma nhận cái này mãnh liệt một ít sinh ra vết dạn quả nhiên hữu hiệu phát đ ồ n g bọn người đại hỷ tiếp tục tấn công mạnh chuẩn bị ninh địch ngọc tiên lân biết rõ thiên tỷ c h ấ n ma sắp không chịu được nữa trong lòng đại thống đây chính là b u ổ n môn phi thăng tiền bối lưu lại trợ giúp thiên tỷ môn vượt qua vô số những mưa gió hôm nay mưa phá lưu niệm những n à y lưu lại linh vân tiên cung đệ từ hai mắt đỏ thấm hoàn toàn là liệu mạng ý tứ thiên tỷ trấn ma vết dạn càng lúc càng lớn không c h u n g người đã có thể mơ hồ chứng kiến thiên tỷ môn quảng trường người các ngươi muốn mô khối sao ở chỗ này của ta cơ linh thanh âm xa xa chuyển đến thiên thượng mấy cái ma đầu cùng thiên tỷ môn trên quảng trường tất cả mọi người là cả kinh đây không phải linh vân thiên cung thanh âm của trường môn sao p h á p đồng nói chạy thế nào rồi hả có thể là nghi binh kế sách thải kỳ nói p h á p đồng khinh thường nói ngươi cho rằng ta lỗ thai với ngươi đồng dạng sao thải kỳ mặt đỏ lên bất đắc d ĩ thực lực không bằng người chỉ có thể nhịn khí thôn ấm thanh vậy còn chờ gì còn không mau truy liêu phong đội la lên không giống người bên ngoài mình đã men theo thanh âm phương hướng bay ra ngoài mặt khác ma đầu không muốn dứt lại phía sau cũng đều đi theo phía d ư ớ i ngọc thiên lân lẩm bẩm nói cơ trưởng môn ngươi đây là lật lọc a vương tiên h thành nói trưởng môn sư huynh chúng ta làm sao bây giờ ngọc thiên lân nói lúc trước chúng ta đáp ứng kéo lấy những người này không thể nuốt lời ta dẫn người đuổi theo ngươi và các sư đệ hộ phái vương tiên h thành không cách nào vi phạm chắp tay nói đúng lưu niệm ngươi và những này linh vân thiên cung đệ tử cũng đừng đi đi các ngươi đều bị thương trong người hơn nữa các ngươi đi ta đối cơ trưởng môn cũng không tiện bàn giao ngọc thiên lân nói lưu niệm rất xấu hổ thiên lân ta ta vậy mà hoài nghi ngươi ngọc thiên lân cười một tiếng có ngươi câu nói này là tốt rồi đừng cho là ta với ngươi đồng dạng bất lực lưu niệm cười một tiếng ai chẳng biết ngươi ngọc trưởng môn chuyện dấu vết cái kia mời thay chúng ta xin lỗi trường môn chi mệnh không được vi phạm ta đây liền mang theo những đệ tử này hồi linh vân thiên cung sau này còn gặp lại ngọc thiên lân vừa chắp tay sau này còn gặp lại sau đó mang theo mười mấy cái đệ tử đuổi theo pháp đồng một nhóm người bay ra ngoài thiên thượng cơ linh lôi kéo thương vân bằng nhanh nhất tốc độ bay được thực lực của nàng hơi cao hơn mấy cái má đầu pháp đồng một nhóm người nhất thời nửa khắc đuổi không kịp cơ linh tiếp tục như vậy không phải biện pháp bọn hắn theo đuổi không bỏ chúng ta không cách nào hạ xuống thương vân nhìn xem đằng sau truy binh nói cơ linh nói ta đây cũng không thể nhìn xem các đệ tử còn có ngọc t r ư ờ n g môn chịu liên lụy ta chỉ có thể cô phụ hào ý của bọn hắn rồi thương vân nói ta không phải đoán trách ngươi chỉ là chúng ta làm sao bây giờ mới tốt trực tiếp đi pha thủy trấn cơ linh nói chúng ta cùng mặt khác tam đại phái thời gian ước định sắp đến hy vọng pha thủy trấn đã có tam đại môn phái người tới nói như vậy tại pha thủy trấn chúng ta có thể đạt được tam đại phái cao thủ trợ giút ai mất mặt cũng không có biện pháp tại ra cuối cùng hạ a i câu c linh dị thường bị thống. Thương,、like、thương bị vân thiên cung cơ linh mời về lời nói cơ linh xa xa chứng kiến pha thủy trấn bóng dáng mà bắt đầu hô to thương vân cảm giác ra không đúng pha thủy chấn phía trên hình như có không ít người một cái hô hấp công phu cơ linh đã bay gần pha thủy chấn thương vân bây giờ nhìn tin h tưởng pha thủy chấn phía trên rậm rạp chẳng chịt có thật nhiều người mấy vạn người đem pha thủy chấn vây chật như n ê m tối cơ linh choáng váng thương vân cũng choáng váng đây là cái gì tình huống cơ linh c h ừ n g mắt thương vân mắt chừng càng lớn xem ra tam đại phái dẫn tới người thêm nữa a truy sát cơ linh mấy cái ma đầu cũng đứng ở giữa không chúng huyết đồ nói xem ra có người muốn chia một chén cành a phát đồng n h o á một cái nguyện nha sạ vậy thì xem bọn hắn bộ sự lúc này ngọc thiên lân cũng đến cẩn thận vòng qua mấy cái ma đầu cùng cơ linh thương vân tụ hợp pha thủy c h ấ n trên không rối loạn tư ơ n g mừng đến rồi cuối cùng đến rồi đợi nửa tháng đ ề u nhanh đi đi xông lên a phô thiên cái điệu bóng người phóng tới thương vân mấy người chuẩn bị địch nhân quá nhiều thương vân mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lần này thật sự là giữ nhiều lãnh ít cơ linh cùng ngọc thiên lân sắc mặt cũng khó nhìn xông tới đội ngũ lập tức đã đến thương vân tế ra điểm tinh cơ linh cùng ngọc thiên lân đều bày xong tư thế thiên tỷ môn đệ tử cồn nuốt nước miếng tiếp xúc hạ thương vân xứng sở tất cả mọi người lướt qua bọn hắn chắn đến đây truy sát pháp đồng một nhóm người trước mặt đám người kia cầm đầu đúng là thượng quan tam huynh đệ thượng quan nguyệt quay đầu lại nói mấy vị tam đại phái người cũng đã đến các ngươi nhanh đi tụ hợp đi a thương vân chỉ vào thượng quan nguyệt ta hình như biết ngươi a ngươi đúng không thượng quan nguyệt đánh gãy nghĩa chính ngôn từ nói quả đất tròn các ngươi nhanh đi nơi này có chúng ta thương vân trong nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngột ngang dù sao thượng quan nguyệt mấy người không phải là thực sự phải g i ú p mình mới đúng cũng sẽ không quản bọn họ rơi xuống pha thủy trấn huyết độ giận điên lên các ngươi là người nào vì sao ngăn lại chúng ta thượng quan nhật chắp tay ô quyền chư vị không nên tức giận tại hạ thượng quan nhật không biết có thể có người nhận ra tại hạ thượng quan ba quỷ huyết đồ nhất thời tính táo không ít từng cái dẫn tiến tại hạ huyết đồ đây là p h á p động liêu phong c ư sĩ thiên lang địa l a n g ngũ thải môn thả i y ỉ thả i kỳ thượng quan ba quỷ cũng đã được nghe nói mấy người này thượng quan nhật nói mấy vị giặc cùng đường chớ đuổi hát tại hạ ở chỗ này ngăn lại các ngươi là có nguyên nhân liêu phong con mắt sai động xin lắng h a i nghe thượng quan nhật nói mấy vị các ngươi dù cho bắt lấy linh vân tiên cùng trưởng môn nhiều nhất cũng liền đạt được một khối m ộ khối đó cũng là vô dụng hơn nữa v ạ n nhất bị bọn hắn chạy thoát chúng ta cũng muốn gặp phải những đại môn phái này vô tận truy sát hơn nữa hiện tại pha thủy c h ấ n tụ tập tứ đại phái cao thủ thực liêu mạng chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề không bằng thả bọn họ đi qua bọn hắn gom góp v ô khối được địa đồ chúng ta đang cùng đi qua là được pháp đồng nói ngươi nghĩ k h a n ngược bọn hắn hội ngoan ngoắn để ngươi đi theo thượng quan nhật trong tiếng cười lạnh lộ ra s ắ c ý vậy coi như không phải do bọn họ ồ xem ra thượng quan huynh đệ sớm có an bài vậy thì theo thượng quan huynh đệ ý tứ huyết đồ nói ma đầu nhóm đạt thành hiệp nghị chỉ chờ tứ đại phái hoàn thành địa đồ cửa khách sạn cơ linh dừng bước cất cao giọng tại hạ linh vân thiên cung cơ linh không biết tam đại phái các vị phải c h a n g ở lại nơi này ngọc thiên lân cũng là nhất phái trưởng môn không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa cũng cất cao giọng nói tại hạ thiên tỷ môn ngọc thiên lân chuyên tới để bái phòng trong khách sạn chuyên gia một thanh em dán mua cơ trưởng môn ngọc trưởng môn mời tiến đến tự thoại cơ linh cùng ngọc thiên lân giúp nhau bảy cái mời đến thủ thế cùng nhau tiến vào khách sạn thương vân cũng đi vào theo thiên tỷ môn hạ đệ tử tự giác đứng ở ngoài cửa lớn thủ vệ khách sạn lão bản còn có tiểu nhị đều sống chạy toàn bộ khách sạn đều là mấy đại môn phái người khách sạn đại sảnh đã ngồi m ộ ư ơ i một người theo quần áo nhưng chia làm ba phái vạn phật tông có năm người đều là đang mặc vàng l óng ánh t ă n g bảo mỗi người mặt mũi hiền lành niên kỷ cũng không nhỏ đều là hoa dâm dâu què nón cầm đầu là một gầy hòa thượng pháp danh thích tín là vạn phật tông giới luật đường thủ tọa đại thành trung ma sơn là ma đạo chỉ có hai người đều là đang mặc hắc ý ỉa trên c o lam s ắ c đường vân cầm đầu là ma sơn ngũ đại phó giáo chủ tri bốn vu ma tuyệt người này tính cách tuyệt tình cương liệt bình thường không muốn nhiều sát sinh nhưng vừa ra tay tất sát đại thành trung kỳ tu vi sắp tới đã gần kề đột phá thục sơn kiếm các có bốn người quần áo trắng xanh đan sen đạo bảo lại đi qua cải tiến không bằng bình thường đạo bảo rộng thùng thỉnh thể hiện kiếm tiền tiêu sái lưu loát cầm đầu là thục sơn kiếm các đùi linh trường lão đại thành tiền kỳ tiếp cận trung kỳ tu vi cơ linh thoang cái thành hạng chót tu vi thương vân thì càng đừng đề cập mình cũng là nguyên anh kỳ tu vi không ngẩng đầu được lên chẳng biết lúc nào thương vân tới nơi nào đều muốn tự xem thành cùng các thủ lĩnh giống như độ cao địa vị năng hàng cái này cũng quy công cho ngọ dạ mê thành một hồi kinh nghiệm thích tín chờ cơ linh vào cửa đứng dậy chấp tay hành lễ cơ trưởng môn bẩn tăng hữu lễ vũ mã tuyệt cùng bùi linh cũng đứng dậy thi lễ cơ linh thực lực cho dù không mạnh thân phận nhưng lại cao nhất cơ linh hồi lễ thích tín chuyển hướng ngọc thiên lân á di đà phật ngọc trưởng môn cũng đến chúc mừng ngọc trưởng môn thiên tỷ ngọc sao chép đã gần đến đại thành xem ra đột phá tới đại thành hậu kỳ ở trong tầm tay a ngọc thiên lân cười ha ha một tiếng đại sư quá lời. tại hạ cách này đại thành hậu kỳ vẫn có đoạn thời gian thương vân thế mới biết ngọc thiên lân thực lực mạnh mẽ như thế thích tín vung tay lên hai vị mời ngồi cơ linh cùng ngọc thiên lân tìm chỗ ngồi ngồi xuống thương vân trực tiếp làm được cơ linh bên cạnh vị t h í chủ này là thích tín bắt đầu cho rằng thương vân là cơ linh môn hạ đệ tử không thêm chú ý lúc này thấy thương vân không e rẻ ngồi xuống không thể không hỏi vũ mã tuyệt sắc mặt khó coi bùi linh cũng là khó hiểu cơ linh cùng ngọc thiên lân có thể có chỗ ngồi là vì thân phận của hai người cùng thực lực thương vân công pháp đặc thù mấy người nhất thời thật đúng là nhìn không nhìn ra mới cho là linh vân thiên cung đệ tử bình thường đối đãi thương vân đứng dậy tự giới thiệu tại hạ thương vân xuất thân thanh kiếm quan là cùng linh nhi cùng đi linh nhi thân mật như vậy thanh kiếm quan là địa phương nào vũ m a tuyệt lộ ra quái gì tiêu dung cơ trưởng môn cái này phù hợp sao cơ linh k h ó hiểu cái gì không thích hợp bụi linh vội ho một tiếng đây đều là dâu diện sự tình cơ trưởng môn tới một đường đều thuận lợi cơ linh biến sắc ai thán một tiếng không dối gạt các vị chúng ta một đoàn người lọt vào mười mấy cái bang phái thế lực phục kích tổn thất nặng nề ta đã làm cho còn dư lại đệ tử tất cả đều phản hồi linh vân thiên cung đi bọn họ đều là bị thương không tiện hành động không biết tam đại phái nhưng thuận lợi thích tín cao niệm phật hiệu a di đạo phật bần tăng một đường đến đây cũng là đụng phải rất nhiều hưng hiểm chỉ có bần tăng cùng bốn vị sư điện đến nơi này trong đó có m ộ ư ơ i bảy vị đồng môn viên tịch sáu vị trọng thương đã phản hồi vạn phật tông bùi linh m ặ t hiện bị thương bần đạo lúc đến có hơn ba mươi người ai bần đạo vô năng chỉ có bốn người còn đang trên đường đi hao tổn hơn hai mươi người đệ tử vũ mã tuyệt sắc mặt bình thản chúng ta ma sơn nhân tính cách cương liệt chút ít toàn bộ tử chiến hiện nay chỉ còn hai người chúng ta còn lại đều chết hết cơ linh thương vân cùng ngọc thiên lân hai mặt nhìn nhau tam đại phái tổn thất từng cái đều s o linh vân thiên c u n g tham trọng chẳng lẽ là có người tiết lộ tin tức thương vân nghi ngờ nói nếu không làm sao lại tứ đại phái đồng thời nhận phục kích không có khả năng chúng ta ma sơn không có phản đồ vũ mã tuyệt người thứ nhất phản đối thương vân thí chủ ba chúng ta phái tụ hợp lúc cũng nghĩ qua loại khả năng này nhưng chúng ta đều là bởi vì vô tâm chi mất mới tiết lộ hành t u n g cho nên có người tiết lộ tin tức khả năng không lớn thích tín giải thích nói dù cho vô ý tiết lộ hành tùng như thế nào lại có nhiều người như vậy đồng thời phục kích tứ đại phái nếu chỉ là linh vân thiên cung một đường nhận tổn thất thảm trọng thì cũng thôi đi vậy mà bốn đạo nhân mã đều là như thế cái này sau lưng phải chăng có người sai sự thương vân rồi nói tiếp cái này thích tín vũ mã tuyệt bùi linh ba người nhìn nhau vài lần vũ mã tuyệt hỏi vậy ngươi nói là người nào là cái này phía sau màn độc thủ theo ta suy đoán không phải ư u minh đàn chính là cựu huyền thiên thương vân trực tiếp cấp ra đáp án trầm mặc mấy cái thủ lĩnh cơ bản chấp nhận sự thật này sự tình sẽ không vừa khéo như thế hai đại siêu cấp thế lực ở sau lưng xúi rục khả năng phi thường lớn vũ mã tuyệt nói dù cho biết là cái kia hai thế lực lớn làm thì như thế nào chẳng lẽ chúng ta còn có thể báo thủ lại là trầm mặc vũ mã tuyệt cười lạnh một tiếng không bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi vào chúng thần di mộng được bảo tàng bên trong đi ra còn có thể đẩy ngã hai cái thế lực lợi tuy như thế đối với chúng ta dù sao không biết chúng thần di mộng bên trong đến cùng có gì loại bảo vật chúng thần di mộng bên trong vậy là cái gì quan cảnh bùi linh nói sợ chết cũng đ ừ n g đi ta còn nghĩ đến cho huynh đệ đã chết nhóm báo thủ vũ mã tuyệt nói bùi linh sắp mặt lạnh lẽo không nói thêm gì nữa cơ linh đứng lên nói chúng ta đây không bằng hiện tại liền chấp và bốn khối mô khối chứ phải địa đồ nói sau a di đạp phật lão nạp cũng là ý này vận đạo đang có ý này vậy còn chờ gì đây là chúng ta m à sơn mô khối vũ mã tuyệt trong ngực móc ra một cái âm dương ngư kiểu vật thể nhìn về phía trên chính là thông thường khối gỗ cơ linh cùng bùi linh cũng xuất ra hình dạng tương tự khối gỗ ba người đem ba khối khối gỗ đánh đến cùng một chỗ kín kẽ trở thành một tròn cuối cùng thích tín t r ị n h trọng từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng tròn hoàn vòng tròn tài liệu cùng ba khối mô khối giống nhau lớn nhỏ vừa vặn có thể bọc tại ba khối mô khối ghép thành tròn bên trên một phòng toàn người đều nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ chằm chằm vào thích tín thời gian dần qua đem vòng tròn bộ đến tròn bên trên vì nho nhỏ này mấy khối một khối đã bị chết bao nhiêu người vòng tròn kết thúc kim quan g bạo khởi pha thủy trấn trên không chiếu ra mấy cái thật to trước vàng dù là b a n này g như trước chứng kiến khá tin tưởng không ngất thương vân đám người nhìn thấy vẫn còn khổ đợi địa đồ ma đầu nhóm cũng đều nhìn thấy chư vị các ngươi muốn cái này chúng thần di mộng địa đồ không c h u n g hiện ra một chuyến này trước vàng tất cả mọi người gật đầu nói thật các ngươi có thể tập hợp đủ bốn khối k u ô n mô hình thật không dễ dàng tứ đại phái trong lòng người mừng thầm trên mặt lòe tiêu ngạo thần sắc có phải hay không các người muốn nhìn thương vân bắt đầu t h ầ m mắng chữ này thực sao như thế dài dòng ta đây liền cho các người xem thương vân bắt đầu đã có quất người xúc động xem cẩn thận có năng lực có thiết bị có thời gian có thể mang bản đồ này tưởng tận ghi chép lại trong chấn bên ngoài chấn dối loạn tư mừng nhanh giấy cúm b ú t chuẩn bị khắc tư phủ ấn thiên trương đầu cơ trục lợi khắc tư phủ ấn thiên trương giá cả ưu đãi đoạt hắn địa đồ đem bảo trì ba ngày hy vọng mọi người có đầy đủ thời gian chậm dãi đọc chữ vàng không chút hoang mang chậm dãi chuyển biến tạm biệt ba ngày phàm là chứng kiến không trung chữ và người đều cảm thấy cổ họng trận đ ổ vật hai tay run r ẩ y hô hấp khó khăn hai mắt đỏ lên con rùa cháu trai ba ngày ít lít lít mẹ ngươi chúng ta đây những ngày này cũng làm cái gì mẹ tứ đại phái người càng là d ở khóc d ở cười duy có nước mắt ngàn được tân tân khổ khổ bảo hộ đỡ máu m ché viết tổn binh hao tướng đổi lấy lại là một cái bạt di bản di tốt không lấy tiền chỉ t i ế p tứ đại phái tổn thất đệ tử tinh anh địa đồ vừa ra tới có người khóc có người cười khóc tự nhiên là vì tranh đoạt mô khối đổ máu ba phái cười là những cái k i a chuẩn bị đục nước béo cỏ mọi người địa đồ không phức tạp chính là cái này thế giới toàn cảnh trên bản đồ dùng một cái vô cùng dễ thấy lớn nuôi tên biểu thị ra chúng thần di mộng cửa vào chỗ tiểu chu sơn một tòa hoàn toàn không biết tên núi nhỏ tại pha thủy trấn lấy đông ba và dặm bắt đầu có người rời đi pha thủy trấn liệu mạng hướng tiểu chu sơn b a y đi thượng quan nhật vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này đối với đồ pháp đồng bọn người nói các vị hiện tại đồ ngay tại thiên thượng chúng ta cũng không cần lại theo đôi tứ đại phái muốn đi liền chính mình đi thôi ba huynh đệ chúng ta đã có thể đi trước Cáo、tử. thượng ử t quan tam quỷ đánh xong trào hỏi một lát cũng không dừng lại men theo phương đông bay mất các vị ta cũng đi trước huyết đồ liền ôm q u y ề n khoe miệng d ư n g lên hướng đông phương bay đi h ắ c h ắ c đi vội vã như vậy bổn tọa cũng đi nhìn xem liêu phong hóa thành một đoàn khói xanh cũng đi nha mấy cái ma đầu tan tác như chim mông bọn họ kết minh vốn chính là vì linh vân tiên cung mô khối hiện tại đã có cả t r ư ờ n g địa đồ không ai nguyện ý sẽ cùng nhau hành động không đến nửa cách giờ vây quanh pha thủy trấn mấy vạn người tất cả đều, tản, mục tiêu đều là tiểu chu sơn trong khách sạn chư vị hiện tại chúng ta phải làm sao ngọc thiên lân cũng là khuôn mặt cởi khổ đương nhiên lập tức xuất phát sao có thể để cho người khác đã đ o ạ trước t vũ mã tuyệt đứng người lên mấy vị chúng ta ma sơn xem như hoàn thành hiệp định sau này còn gặp lại rồi nói xong vũ mã tuyệt liền mang theo vẹn vẹn lưu một cái ma sơn đệ tử đi nha a di đà phật lão nạp cũng nên lên đường cơ trưởng môn ngọc trưởng môn bùi linh đạo trưởng thương vân t h í chủ các ngươi cần phải đồng hành thích tín chắp tay trước ngực nói bùi linh nói chúng ta đây kiếm các liền cùng đại sư đồng hành cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau cơ linh thương vân cùng ngọc thiên lân đối xem vài lần ngọc thiên lân cười một tiếng thích tín đại sư bùi linh đạo trưởng lão phu nghĩ liền dừng bước tại này rồi bùi linh vi kinh ngọc trưởng môn có ý tứ là không đi thương vân nói bùi linh đạo trưởng ngọc trưởng môn c ă n bản không có ý đi chỗ đó chúng thần di mộng chỉ là vì bảo hộ ta cùng linh nhi mới rời núi kỳ thật linh nhi cũng không ý tại cái kia bảo tàng chỉ là vì tông phái buộc lòng phải còn ta bất quá là vì cùng linh nhi mới đi thích tín cao niệm vật hiệu ba vị thật sự là tiêu sái người b u ồ người lão nạp cái này để tử cửa phật vậy mà xem không mở bội phục bội phục bùi linh cũng là gật đầu vân đạo cũng là bội phục ngọc chương ũ n g đội p ụ c cơ, cơ, cơ thương vân, thương vân t r một ô n n c ù trăm linh hai thiểu chu sơn mười hai thích tín cùng đồng bùi linh mang theo môn hạ đệ tử đều đi nhà lớn như vậy khách sạn chỉ để lại thương vân cơ linh cùng ngọc thiên lân thương vân nói ngọc trưởng môn ngươi là có hay không cũng muốn xoay chuyển trời đất tỉ cờ đi ngọc thiên lân nói lão phu trở về cũng không có việc gì lại luôn cảm thấy cùng thương vân tiểu h u n h đệ h ư u duyên không bằng kết giao bằng hữu như thế nào thương vân cười một tiếng chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu ngọc trưởng môn không có ngăn tại hạ là bằng hữu sao ngọc thiên lân cũng cười t ố t sảng khoái thương vân tiểu h ư u cùng cơ trưởng môn như không chê lão phu ngay ở chỗ này ở lại ba ngày biết rõ hai vị đi chỗ đó chúng thần di mộng tốt chứ cơ linh mặt lộ vẻ mỉ cười tự nhiên là tốt ngọc trưởng môn kiến thức rộng rãi cũng có thể nói cho chúng ta một chút kỳ nhân dị sự ngọc thiên lân nói cơ trưởng môn quá khen lão phu cái này trước hết để cho môn hạ đệ tử về phái xin hậu một lát ngọc thiên lân đến cửa khách sạn thấy cửa ra vào chờ đợi môn hạ đệ tử khai báo vài câu các đệ tử biết rõ không sao mỗi người cao hứng lĩnh mệnh xoay chuyển trời đất tỉ cửa đi ngọc thiên lân về đại sảnh ba người nói c h u y ệ n tiếm trong ba người kiến thức rộng nhất tay đương ngọc thiên lân tiếp theo là thương vân cơ linh rất ít xuống núi ngược lại là người nghe cuối cùng ba người chủ đề hay vẫn là về tới chúng thần di mộng phía trên thương vân nói ngọc trưởng môn người đối với chúng thần di mộng có thể có hiểu rõ ngọc thiên lân nói không dối g lão phu đối cái kia chúng thần di mộng không có chút nào hiểu rõ cũng không biết là vị cao nhân nào lưu lại mô khối vì sao cái kia bảo tàng gọi là chúng thần di mộng không chỉ là lão phu lão phu suy đoán người trong thiên hạ biết do bí mật trong đó mật người không có mấy cái hoặc là căn bản không có hơn nữa lão phu luôn luôn đối cái kia bảo tàng không có hứng thú quá lớn cho nên đối với chúng thần di mộng tin tức không phải rất để ý thì ra là thế thương vân gật đầu đây chẳng phải là bên trong là không phải thật sự có bảo vật đều là không biết bao nhiêu là người nào nhóm điên cùng như vậy ngọc thiên lân nói năm đó lưu chuyển ra mô khối thời điểm l i ề thương theo lấy c khối khối, vân thầm nghĩ đây không phải là cùng hôm nay những người này đồng dạng chính là trắng trận giành được ba người vừa rồi danh hàn huyên một lát ngoài cửa có người thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó ngọc thiên lân mỉm cười thoáng một phát ngoài cửa người đã đến trên đại sảnh là một cái tiểu nhị trang điểm thiếu niên thiếu niên con mắt trừng trừng nếu không phải hốc mắt ngăn trở khẳng định bỏ trên mặt đất hoàn toàn không rõ mình tại sao đột nhiên liền tiến vào đại sảnh ngọc thiên lân hỏi ngươi là khách sạn này tiểu nhị thiếu niên thấy ngọc thiên lân trong tướng diện chính khí độ bình thản trong nội tâm hơi định đúng là tiểu nhân là cái này tiểu nhị phúc tử cơ linh nói không phải sợ chúng ta không phải người xấu ngươi và ngươi trưởng vậy đều trở về đi phúc tử thấy một cái đại mỹ nhân nói chuyện với mình e ngại tất cả đều vứt ra mặt mũi tràn đầy si mê mà cười cho đúng chờ đợi tiên tử điều h i ể n thương vân thấy nhớ tới chuyện cũ vừa mới cười lại cảm thấy thê lương phúc tử quay người đi ra ngoài chào hỏi trưởng quầy cùng cái khác tiểu nhị trưởng quầy lao thành nhiều cùng thương vân ba người hàn h u y ê n vài câu biết rõ đều là người chính đạo sĩ hơn nữa vây quanh pha thủy trấn s á t tinh giống như đội ngũ đều đi trưởng quầy trong nội tâm cuối cùng a n định lại hồi phục thương nhân khí c h ấ t ba vị đại g i a quan lâm quả thật tiểu điếm c h i phúc ba vị như có yêu cầu mời theo liền nói chào hỏi phúc tử là được rồi ha ha chủ quán quá k h á c h khí ngọc trưởng môn linh nhi không bằng điểm một bàn rượu và thức ăn nâng cốc tâm tình như thế nào thương vân đề nghị như thế rất tốt chủ quán làm p i ề n các vị khách quan quá khắc khí Các người cao nhân như vậy ngày thường chúng ta muốn mời còn mời không được trường quay cưới nói phân phó đầu bếp chuẩn bị thượng đẳng tiệc rượu một bàn chính mình cùng uống hai chảy đến rượu tự giác lui xuống rượu một ly một ly tán phiếm luận địa phương không có gì có ý nghĩa đây mới là nâng cốc ngôn hoan đích chân lý đi tuổi t r i n h l ệ n h thương vân trong nội tâm không có cái này khái niệm đều là một đời người chẳng biết lúc nào hưu người lên trời ngày ta vào luân hồi bên trong dạ tàn nguyện treo trên bầu trời khách sạn một cái trong tập viện thương vân một mình chăn rầm nghĩ đến tâm sự cộng đồng chăn rầm người có đó không ngươi còn chưa ngủ thương vân nghe ra chủ nhân thanh âm không còn c h ầ m tư linh nhi ngươi còn chưa ngủ ân cơ linh lên tiếng ngồi vào thương vân đối diện ngươi cũng không k h ngủ n g đang suy nghĩ gì thương vân cười n h ạ t nói không có gì nhớ tới chuyện trước kia mà thôi ngươi tìm ta có việc cơ linh nói cũng không cũng được á ta cuối cùng cảm thấy tâm thần không yên ngươi đang lo lắng cơ linh gật gật đầu lo lông mày buồn mắt làm người thương yêu thương vân nhất thời hào khí nảy sinh không có việc gì vô luận có gì loại nguy hiểm ta đều hội bảo hộ ngươi cơ linh trước nhìn thương vân liếp sau đó cười khúc khích chỉ bằng ngươi hay là ta bảo hộ ngươi đi ta đi ngươi nhanh nghỉ ngơi đi thương vân cũng là cười một tiếng đưa mắt nhìn cơ linh đi nha người đi vào giấc mộng duy nguyệt không ngủ ba ngày ba người không có việc gì liền ở cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm cảm tình tăng tiến vô cùng nhanh ngọc thiên lân cũng không đem mình làm trưởng lao xem chỉ coi là ngang hàng thương vân vui hơn chỉ coi h u y n h đệ luận mô khối thả ra chữ vàng cũng tại không trung phủ ba ngày rồi hôm nay là ngày thứ ba không biết những ngưỡng người kia hay không đã tìm được cửa vào thương vân nhìn lên trên trời chữ và nói ngọc thiên lân nói tầm bảo cũng muốn dựa vào duyên phật đi hai vị hôm nay chính là phân biệt thời điểm cầu chúc hai vị tìm được bảo vật cơ linh thi lễ nói ngọc trưởng môn đại ân linh vân thiên c u n g sẽ không quên mất về sau đều có hồi báo ngọc thiên lân khoát tay nói cơ trưởng môn nói quá lời lão phu cái này cáo tử ngọc trưởng môn mời mời ba người lưu l u y ế n không rời tiêu sái đến cửa khách sạn không khỏi đồng thời nhìn thoáng qua chữ vàng chữ vàng thay đổi ba ngày hẳn không có người xem bản đồ này rồi hả còn có lời nói thương vân cao mày nói đáng tiếc đáng tiếc chúng thần di mộng một giấc chiêm bao rơi thần không đi vậy tốt thương vân cười nạo một tiếng, tiền bối nói nạo này muốn một vị đại i người, nghĩ là đối cái kia hãi? Liền ngươi Cái ề u Sau xuống mưu quá gì? ngày đang nghĩ tàng không hứng gì trong mộng tình cảnh. Cái gì? Thương nhìn nhìn tình sợ ba toan bảo còn cảnh? Vân là là mức Hoặc cho các đất đ thú? xem hỷ không nghĩ tới ba ngày sau bản đồ này còn có loại biến hóa này ngọc thiên lân cũng dừng lại muốn nhìn một chút địa đồ sẽ diễn biến ra tình cảnh gì chữ vàng trợn bạo tán hóa thành vô số điểm sáng màu và nóng g trên không trung lơ lửng một lát lại lần nữa ngưng tụ giữa không trung hiện ra hình ảnh một cái đầy người cơ bắp màu da đỏ thấm đầu sinh tám cái sừng công đại hán quay mắt về phía cả người lấy đạo trang cầm trong tay trường kiếm thanh phát đạo nhân rằng có lấy đạo nhân phục sức cùng thục sơn kiếm c ắ t trang phục có chín phần tương tự chỉ là hai người rằng có hình ảnh cảm giác đệ nén liền áp thương vân khó có thể hô hấp màu đỏ đại hán ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nhưng là chỉ vẹn vẹn có hình ảnh không âm thanh âm theo đại hán g ầ m rú đại hán dưới chân địa mặt từng khúc nát ấy sau đó đại hán phát kình phóng tới đạo nhân hình ảnh đến đây kết thúc đột nhiên chuyển đổi nhất phiêu phiêu tiên tử cầm trong tay hai thanh đoàn kiếm thần sát cá tường quay mắt về phía một đầu cự long cự long miệm mở r thương vân mấy người là nghe không được tiên tử cũng nói thứ gì một kiếm chém ra ở giữa thiên địa chỉ chừa một đạo kiếm khí thật mạnh kiếm khí thương vân quá sợ hãi đạo này kiếm khí xuống tuyệt đối cái thương vân cũng muốn chết sạch sẽ hình ảnh lại thay đổi chỉ có một dối tung tóc thấy không rõ rung m ạ o người cầm trong tay một đạo linh phủ thương vân còn không thấy rõ cái gì phủ hình ảnh lại thay đổi một bạch dĩ người tay cầm một tấn trong miệng nói lẩm bẩm ngọc thiên lân sắc mặt thay đổi chấn ma thiên tỷ là chấn ma thiên tỷ hình ảnh càng chuyển càng nhanh ba người đã nhìn không ra trong đó nội dung cuối cùng hình ảnh lại hóa thành điểm sáng màu và nóng đoàn tụ thành chữ vàng tan hát sau đó chữ vàng cũng tản không còn có bất luận cái gì độc tính ngọc thiên lân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thương vân hỏi ngọc t r ư ờ n g môn vừa rồi ngươi nói c h ấ n ma thiên tỷ đây không phải là phòng ngự của các ngươi trận pháp sao ngọc thiên lân miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng thương vân tiểu hữu ngươi có chỗ không biết cái kia c h ấ n ma thiên tỷ là bổn môn trấn phái pháp bảo là tiên giới đỉnh cấp pháp bảo vậy thiên tỷ môn khả dĩ tại đây nhất giới xương hùng xương ba m ư i đúng ngọc thiên lân cười khổ một tiếng hai vị đầu tiên bản phái chú trọng hòa bình chắc chắn sẽ không lên tranh hùng c h i tâm hai là cái này chấn ma thiên t ỷ sớm đã theo bổn môn tiền bối phi thăng m ớ i đúng không nghĩ tới lại đang cái kia chúng thần di mộng bên trong n g u y ê n lai ngọc trưởng môn môn phái có như thế trọng bảo c h ắ c không được đối cái kia chúng thần di mộng không có gì hứng thú thương vân nói ngọc thiên lân nhìn xem phương đông hiện tại lao phu ý định đi chỗ đó chúng thần di mộng tìm tỏi hư thực rồi biết được bổn môn trọng bảo rơi xuống không thể không đi nghĩ đến trong tấm hình chiến đấu trăng cảnh thương vân cũng là nhiệt huyết xôi trào hiện tại hắn là thập phần muốn tiến cái kia chúng thần di mộng vừa vặn chúng ta khả động đường đi về phía trước Thương vân cười một tiếng trở lại trong tiệm lưu lại rất nhiều ngân lượng tại trưởng quỹ vui vẻ đưa tiễn trong tiếng ba người bay về phía tiểu chu sơn ngọc thiên lân lòng nóng như lửa đốt sợ có người vượt lên trước được chấn ma thiên tỷ lấy ba người tốc độ hơn một canh giờ đã đến tiểu chu sơn phụ cận vốn tiểu chu sơn khó tìm nhưng xem xét ở đâu tụ tập một số đông người đã biết rõ tiểu chu sơn sở tại những người này còn không tìm được cửa vào thương vân mấy người một đường bay đến căn bản không ai để ý tới bọn hắn cơ trưởng môn ngọc trưởng môn thương vân thí chủ lão nạp ở đây thích tín thanh âm chuyển đến ba người men theo thanh âm tìm số giới gặp được thích tín cùng bù Gặp q u thương i vân nhìn xem cách đó không xa tiểu chu sơn hai vị vì sao các ngươi vẫn chưa tìm ra lối vào nhưng là tiểu tử này xung quanh núi quá nhiều cũng không phải bùi linh lắc đầu nói tiểu tử này xung quanh núi phương viên tổng cộng mới mười lăm mẫu mới mười lăm mẫu không phải quá nhỏ không phải là cái gò đất nhỏ thương vân tức cười đúng vậy lão nạp chờ còn cố ý hỏi bản địa cư dân xác định trong vòng nghìn dặm ở trong chỉ có cái này một tòa tiểu chu sơn nhìn xem nho nhỏ tiểu chu sơn thương vân cũng sửng sốt chương một trăm linh ba mới vào di mộng một mươi hai thượng quan nhật tam huynh đệ cũng là sốt ruột tới thật sớm chính là tìm không thấy cửa vào hơn nữa một chút manh mối đều không có đại ca làm sao bây giờ địa đồ có phải hay không là giả dối là tứ đại phái t r ư ớ n g nhan pháp thượng quan tinh nói thượng quan nguyện nói không thể loại trừ khả năng này tứ đại phái người đều đến đây lại không giống như là giả dối chẳng lẽ sẽ không là cố ý gạt chúng ta chờ chúng ta đi bọn hắn lại đi tìm thực sự bảo tàng thượng quan tinh phản bác hơn nữa ba ngày này chúng ta phương pháp gì đều thử qua tiểu tử này xung quanh dưới núi chính là thổ căn bản không có gì cửa vào thượng quan nhật chọn nằm tầm lông mày tam đệ nói không sai tóm lại đối tứ đại phái không thể không phòng nhìn thẳng bọn hắn không nớt thượng quan tam quỷ toàn bộ tới trước thế lực cũng bắt đầu địa đồ đích từ giả công nhân bày tỏ ba ngày nào có loại chuyện tốt này tứ đại phái trong lòng người cũng không chịu nổi đạo trưởng các ngươi xác định tiểu chu sơn hạ không có cái gì chính là phổ thông mua đất ngọc thiên lân ha hốc mồm hỏi bùi linh bi thống điểm thủ ngươi không biết mấy ngày nay bao nhiêu cao thủ đi vào tiểu chu sơn rồi ai cái kia tiểu chu sơn là chung quanh thôn c h ấ n gửi nhà nông m ậ p tổng bộ ai ngày đó bọn hắn lúc đi ra thảm thiết ta có chút buồn nôn thương vân thầm nghĩ c ư m chế lăn lộn dạ dày có phải hay không có cái gì cấm chế cho nên mới phải như thế thích tín nói thương vân thí chủ từng nói chúng ta cũng đều nghĩ tới chỉ là tiểu tử này xung quanh núi chung quanh một chút pháp lực nguyên k h í chấn động đều không có thật sự không giống như là bị hạ cấm chế bùi linh cũng nói ba ngày này tiểu chu sơn chung quanh mấy và người biện pháp gì đều nghĩ qua chính là cha không xuất ra máy khỏe ngầm cha xét bao sâu cơ linh hỏi có bảo tàng nhưng là trôn sâu xuống cha xét ngàn dặm tả hữu thích tín nói lão nạp đã từng dùng nguyên thần đàm điều tra đều không có khát thưởng thương vân nói cái k i a địa đồ là giả ở đây tam đại phái trong lòng mọi người theo cực không muốn thừa nhận sự thật này trong nội tâm hay vẫn là bắt đầu hoài nghi chúng thần di mộng chỉ là một vui đ ù a thương vân bỏ ý niệm này đi sau cùng hình ảnh không phải có thể tùy tiện lập đi ra ngoài bùi linh cười khổ một tiếng hôm nay tìm không thấy cái này cửa vào về sau chúng ta tứ đại phái phiền phái đã có thể không được rồi toàn bộ môn phái đều biết cho là chúng ta tứ đại phái kết hội dùng giả địa đồ gạt người cơ linh nói tất cả mọi người chờ mặc thiên thượng p h á p đồng tức giận lá gan đều muốn nổ lão tử chạy xa như vậy liền vì xem cái này thổ bao liêu phong nửa đường gặp lại p h á p đồng hai người liền kết bạn tới dù là liêu phong tâm tư kỳ náo đối tiểu tử này xung quanh sơn giã là thúc thủ vô sách nghe p h á p đồng phàn nàn cười lạnh hai tiếng như vậy có thể như thế nào nhiều người như vậy đều không có thể tìm ra cửa vào phát đồng dơ lên cao nguyện nha s ạ lao tử không đợi đi trước kia cũng đem cái này phá núi bình rồi liêu phong ngựa cười hai tiếng đây là làm gì nhưng một chút ngăn trở ý tứ đều không có p h á p đồng hai tay phát lực nhất thời nổi gân xanh như mãn g xà bàn quân quanh gào lên một tiếng một cái s ẹ n lăng không thế nào xuống một tiếng ầm vang tiểu chu sơn bị p h á p đồng đập chết hơn phân nửa cái đùi đất tung bay p h á p đồng bị bắn ra mấy trăm t r ư ợ n g p h á p đồng n ệ n núi cử động tất cả mọi người nhìn thấy chẳng qua là cảm thấy nhàm chán không ai để ý tới huống hồ rất nhiều người cũng có n ệ n núi tìm cách nhưng p h á p đồng bị đẩy lui nhưng là khắc rồi một cái phản hư hậu kín ệ m cái núi còn có thể bị đẩy lui có vấn đề còn chúng tính tích cực lần nữa bị điều động khai sơn Pháp đương ồ n rung vẫn có một loại mình là anh hùng cảm giác. trên bạn n g giác, g cho có cảm thật loại dù bị ra xa, một là ờ Người i đổi. nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Người ngốc có ngốc、phúc. Con cháu đều có con Vẫn thay phúc. cháu cháu phúc.、Vẫn、khí chó. mắt có có cất đều đ ư nhiên pháp đồng không biết mọi người làm muốn như vậy bằng không thì tại chỗ thổ huyết mấy vạn người đồng thời đối tiểu chu sơn khởi xướng tấn công mạnh bất quá ba cái hô hấp tiểu chu sơn cơ bản bị tập bình lấy tiểu chu sơn làm tâm điểm từng vòng nguyên khí chấn động khuyết tán ra quả nhiên hữu hiệu tinh thần quần chúng đã kích động khó khăn ngăn cản lại một đợt công kích tiểu chu sơn đánh lại lực phản chấn cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp rất nhiều người không ngờ tới khu khu một tòa g ò đất nhỏ cũng dám đánh trả bị đột nhiên xuất hiện lực phản chấn chấn động trọng thương tiểu chu sơn phản kích qua đi nguyên khí chấn động không còn hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mà là lấy tiểu chu sơn làm trung tâm thành một cái vòng xoáy xoay c h ậ m chậm tiểu chu sơn phản kích không có thể ngăn ở nhất ba hiệu nhất ba công kích mà ngay cả thích tín bùi linh như vậy thanh tu người cũng nhịn không được nữa ra tay hơn nữa mặt mũi tràn đầy hưng p h ấ n ngọc thiên lân lần đầu xuất thủ mỗi lần thả ra công kích đều là hình chữ nhật máu xanh biết của sáng cùng chấn ma thiên tỷ không có sai biệt lực công kích dày nặng vô cùng thương vân tu vi cùng những người này so với rất yếu cứ vui vẻ được thanh nhàn chỉ nhìn đùa g ỡ n tiểu chu sơn phản chấn càng ngày càng mạnh vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh mặc dù cũng có người chú ý tới tiểu chu sơn d ị biến nhưng vì bảo tàng cũng không kịp rất nhiều lại là một lớp mãnh liệt bắn một lượt tiểu chu sơn không có phản kích hấp thu toàn bộ tổn thương vòng xoáy kéo thiên địa nguyên khí đã là mắt trần có thể thấy công kích đều đình chỉ tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn xem vòng xoáy chờ đợi biến hóa hấp lực đầu tiên là hướng gió lấy trong nước xoáy bộ thổi qua đi sau đó là nhỏ bé vật thể bụi đất la cây hòn đá nhỏ vòng xoáy màu sắc cũng đã xảy ra càng thay đổi một chút hóa thành màu tím hấp lực càng ngày càng mạnh rất nhiều tu vi thấp dần dần ngăn cản không nổi cái này hấp lực chúng thần di mộng lối vào muốn đánh mở cái này hấp lực ta đều đã muốn toàn lực ngăn cản thương vân bắt đầu kinh hãi vòng xoáy hấp lực còn đang nhanh chóng gia tăng phản hư kỳ cao thủ cũng thấy ra áp lực lúc này rất nhiều nguyên anh kỳ phía dưới tu vi người đã bị hút vào vòng xoáy có còn chưa tới vòng xoáy trung tâm cũng đã bị xoắn nắp ấy cháy mau cứu mạng a a đối mặt trực tiếp tử vong rất nhiều người bắt đầu chạy trốn nhưng này vòng xoáy dường như báo thù bàn không cho đi một mình t h ờ thương vân lập tức cũng không chịu nổi vòng xoáy đình chỉ hấp lực tất cả mọi người cảm giác trên người buông lỏng vừa muốn thở một ngụm vòng xoáy trung tâm như tâm bẩn bàn nhảy lên xuống nương theo lấy tiếng vang ầm ầm thương vân bị chấn đắc k h ỏ e miệng chảy ra máu tươi thoáng một phát liền bị thương suất kỳ là chịu ảnh hưởng chỉ có tiểu chu sơn tầm bảo mọi người bên trong tiểu chu sơn b ấ t quá hơn mười dặm thôn hoàn toàn không nghe thấy điều này có thể chấn thương nguyên anh k ỳ cao thủ nổ mạnh vòng xoáy vừa vang lên về sau chợ có rút lại t h o á n một phát thứ mất thương vân chỉ tới kịp nói ra một câu như vậy vòng xoáy lại mạnh mà có rút bị hút vào trong nước xoáy bộ không n ư ớ c thương vân ở đây người không có một cái nào tránh được cái này hấp lực mạnh như ngọc thiên lân thích tín những n à y đại thành trung kỳ cũng là hoàn toàn không có sức chống cự vòng xoáy hấp lực cùng với xe rách lực lượng không đến nguyên anh kỳ trực tiếp bị cắn nát lực phòng ngự quá yếu nguyên anh kỳ cũng khó trốn kiếp số ở đây trên vàng người không đến nguyên anh kỳ người đều bị tru sát hít vào tất cả mọi người về sau vòng xoáy cấp tốc nhỏ đi biến thành phổ thông mặt đất thông thường phản phất đã tồn tại vô số năm mặt đất cỏ dại còn rất dài ở phía trên hết t h ầ không đấu vết bọn hắn đã vượt qua làm sao có thể thương vân không biết mơ hồ bao lâu thời gian đầu đau một n ư ớ c thay đổi mở hai mắt ra vẫy vây đầu quan sát bốn phía cảnh tượng chính mình chính bản thân chỗ một mảnh bình nguyên thân chu vi đều là cao cỡ nửa người không biết tên cỏ dại có thể chứng kiến xa xa sông lớn trụ hình dáng núi cao trên đầu treo lấy ba cái tinh thể một đỏ một lục một vàng ẩn ẩn có thể chứng kiến ba sao bên ngoài cơ thể lượn lờ vân hình dáng v ậ t đây là ánh trăng như thế nào lớn như vậy thương vân ngạc nhiên tháng này sáng lớn nhỏ đây là chúng thần di mộng bên trong cảnh sắc tĩnh hoàn toàn không có tiếng người chỉ có yếu ớt côn trùng tê vang có người sao linh nhi ngọc trường môn thương vân hô lớn một tiếng thanh âm xa xa truyền đi không ai đáp lại xem ra là bị vòng xoáy hít vào lúc đến tất cả giải tán thương vân tự nói một tiếng chẳng có mục đích tiến lên chúng thần di m ộ n g bên trong một mảnh tường hòa yên tĩnh hoàn toàn không có gì h u n g hiểm cũng không có bảo tàng bóng dáng đây cũng là một cái động tiên h mới đúng thương vân nghĩ như vậy tinh thần dần dần thư giãn hả thương vân chính đi trận cảm thấy dưới chân c o i y ê u đ ấ t chấn động chấn động nhanh chóng tăng cường thương vân nhảy lên một cái một cây béo mút mít hình trụ đâm ra mặt đất cây thịt mũi nhọn là một cây gai nhọn hoát phun màu xanh n h ạ t khí thể t â y thịt một kích không trúng trên không trung vòng vo hai vòng tìm được thương vân vị trí lại đâm tới thương vân hừ lạnh một tiếng thả ra hai tờ thiên viêm phủ không trung truyền ra xì xì thanh âm còn có vị khét t â y thịt bị đau phi tốc rút về trong động không có động tinh nữa xem ra là cái nhát gan sinh vật thương vân cười một tiếng trở xuống mặt đất tiếp tục đi tới trên không trung mục tiêu quá rõ ràng cái này chúng thần di mộng bên trong không biết có đồ vật gì đó hay vẫn là cẩn thận mới là tốt giống như là vừa rồi sinh vật cũng không phải thương vân chỗ thế giới toàn bộ đi gần ba cái giờ thương vân đi tới bờ sông nhìn về phía đáy nước còn có cá tại du động nhưng con cá này thương vân trước kia chưa bao giờ thấy qua con cá này mọc ra bốn cái ngăn chân ngay tại trong nước phù p h ụ thương vân bản năng tích cốc nhìn con cá này đột nhiên có gan muốn ăn xúc động một đạo băng phủ đông cứng một đầu kéo đến trên bờ bắt đầu nướng ăn nhớ năm đó thương vân đại sư phụ đã cho thương vân một bản thiên nguyên bí tịch kỳ thật chính là một bản sách dạy nấu ăn thương vân một mực mang bên người không có chuyện còn lấy ra nhìn xem hôm nay cũng coi như có học sử dụng cá nướng mùi thơm chậm rãi phát ra thương vân xé một con cá chân nếm nếm hương vị thật phần ngon chỉ tiếc không có đồ gia vị thương vân quyết tâm về sau được không gian loại pháp bảo hoặc là tu thành tụ lý cản khôn các loại thần t h ô n g nhất định tại trên thân thể mang nhiều chút ít đồ gia vị mùi thơm của thức ăn lại đưa tới chút ít khách không mời mà đến một đám ngân nguyệt lang vây quanh đây không phải sói bên trong dị chủng ngân nguyệt lang sao hẳn là rất hiếm thấy thực sao nơi này có nhiều như vậy thương vân ngược lại không để ý cái này đàn sói chỉ là nghi hoặc không biết có ăn ngon hay không nếu đàn sói đã biết thương vân tìm cách khẳng định bất đắc dĩ rút đi mấu chốt là bọn hắn không biết trận trận kêu thảm thiết về sau nướng sói mùi thơm dần dần chuyển ra đàn sói vốn còn muốn trở lại trả thù khi chúng nó chứng kiến thương vân ăn thịt sói tình cảnh cũng đều rút lui người nọ là biến thái không thể gây đây là chúng sói trong lòng hò hét t h ị t sói không có thịt cá ăn ngon thương vân quệ ẹ q u ẹ t mồm bên trên r ầ u nhìn lên trên trời ba viên khổng lồ ánh trăng cái này chúng thần di mộng đến cùng chuyện gì xảy ra à đêm thương vân tìm cái địa phương ngủ nghĩ đến như thế nào đi tìm cơ linh b ọ n người dần dần mơ hồ c h ư ơ n một trăm lẻ bốn nghiền nát biên giới mười hai ngủ không biết bao lâu thương vân trợt tỉnh lại ta như thế nào ngủ rồi thương vân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người phát giác chính mình vẫn còn tại chỗ vẫn chưa bị thương mới hơi chút thở phào thương vân thầm nghĩ nơi này có chỗ quá gì, lại khiến người ta thư giãn lực lượng hay là trước tìm kiếm cơ linh b ọ n người người đang nơi nào thương vân một chút chủ ý đều không có chứng kiến xa xa hình trụ núi cao thương vân quyết định h a y đi trước nhìn xem trên đỉnh núi tầm mắt cũng tốt đã có mục tiêu thương vân bắt đầu mở đường đi qua thương vân vốn là rộng rãi người, một đường còn bắt đầu tán thưởng lên cái này di trong động cảnh sắc đ ụ phải không biết tên quả dại nhìn xem ăn ngon liền nếm thử có hương vị ngọc nào có lắm chát có còn có thể tăng cường pháp lực chỉ là thương vân thân thể không chứa được pháp lực ăn hết càng khó chịu hơn trên đường đi cũng có rất nhiều sinh vật hình thù quái dị thương vân cũng gọi là không nổi danh chữ những sinh vật này rõ ràng so thương vân chỗ nhất giới sinh vật phải mạnh mẽ hơn nhiều có chút thương vân trước kia chỉ là nghe nói qua dị t r ù n g ở chỗ này cũng thì có nhìn thấy chân núi thương vân ngẩng đầu nhìn lại đỉnh núi độ cao viễn siêu chính mình tưởng tượng nghĩ là tới thời điểm cách khá xa mới bất giác cao thương vân đang muốn như thế nào leo núi dưới chân chuyển ra yếu ớt chấn động chẳng lẽ lại là vật kia thương vân vội vàng nhảy vọt đến không trung trên mặt đất quả nhiên lại đâm ra cây thịt thương vân tiện tay thả ra hai đạo t h ủ y kim phủ đem cây thịt cắt ra hai cái miệng vết thương chất lỏng màu xanh biếc ổ ổ chảy ra thương vân vốn tưởng rằng thịt này trụ bị đau sẽ như h ô m qua đồng dạng rút đi không nghĩ tới cây thịt trên không trung điên cuồng lung lay vài cái về sau chợ đâm về thương vân vị trí thương vân khẽ nhũ mày lại vẽ lên hai đạo hòa phủ cây thịt bị cháy sạch lứa ra khói xanh đại địa đang rung động thương vân phát giác ra k h ô n g ổn bất chấp bị những người khác phát hiện lại tăng lên t r o n thước mấy ngàn đầu cây thịt phá vỡ đại địa đâm ra mặt đất tùy theo mà ra còn có một cái nho nhỏ viên thịt viên thịt bên ngoài trường có nhục thứ Kỳ lạ chính là chính q u ảm cầu cho cây cũng cùng cây cây cây đều phiêu trung thịt thấy thịt thể, thịt tương liên, toàn bộ cây thịt đều là phiêu ở cây thịt nhưng không phù quanh. này ràng bản liên, là là rõ bộ ả ở sinh vật thương vân cảm thán một tiếng nhưng vì mình nữ danh hay không được không tiêu diệt cái này sinh vật vừa vặn dùng ngươi luyện một chút kiếm pháp thương vân nổi lên chiến ý nghi nạo phù đồng thời đánh phía viên thị t viên thị t cảm giác được uy hiếp toàn bộ cây thị t vòng qua vòng lại ngăn ở thịt trước phía trước thương vân một tua này công kích hư hại không ít cây thịt viên thịt tức giận phát ra thanh nham ông i ậ n dữ phản kích toàn bộ cây thịt đâm về thương vân. thương vân nói thầm một tiếng tới tốt lắm lại thả một vòng phủ bắt đầu sử dụng kiếm pháp công kích trong thiên địa tan giã phụ khí nhận thương vân kiếm thế dẫn đạo dần dần hóa thành một đạo kiếm mạc theo thương vân múa linh phủ luyện thể ưu thế lại một lần hiện hiện ra thương vân vô hạn để đó công phủ kiếm thế càng ngày càng mạnh bắt đầu còn phải vài cái điểm tinh mới có thể chặt đứt một cây cây thịt mấy vòng công p h ủ xuống thương vân kiếm thế dần dần mạnh chém ra cây thịt như chạm bãi cách không tốn sức chút nào viên thịt phát hiện tình huống không ổn không do cảm giác của mình khí quăn làm sao lại lựa bịp chính mình cái tiểu tử này so tưởng tượng mạnh quá nhiều chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thực vật lớn phản kích viên thịt còn không suy nghĩ cẩn thận, thương vân mặt đã đến thương vân hô một tiếng thoáng một phát đem viên thịt chém thành hai nửa lộ ra viên thịt b ê n trong như hồng bảo thạch bàn nội hạch đây chẳng lẽ là yêu hạch thương vân nhặt lên nội hạch ấn chứng yêu loại là thủ chẳng lẽ vật này là yêu yêu không phải là động vật thực vật tu luyện thương vân nghĩ đến đây đối yêu loại đã có hoàn toàn mới hiểu rõ xem ra ta thật sự là hết ngồi đ á y giếng yêu loại thật là có ước vạn loại cũng không kỳ lạ ta làm gì ngạc nhiên bất quá yêu nguyên nhưng là thứ tốt nhưng ta không phải là yêu hơn nữa trong cơ thể không thể tốn pháp lực không biết có thể ăn được hay không thương vân cười một tiếng tiện tay đem yêu nguyên thu hồi sửng sốt một chút lại khó khăn đi ra nếm thử nói sau thiên nguyên trên bí tịch nói xem như tốt đầu bếp muốn dũng cảm nếm thử chuyện m ớ i mẹ vợ thương vân tùy tiện tìm cho mình cái cớ liền đem yêu nguyên ném tới trong miệng nhấm nuốt hai cái đầu tiên là mùi hôi thối sau đó có chút tá xít lại nhai hai cái ngọc hương vị hòa tan lúc trước tanh hôi thương vân chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng thân thể đều nhẹ không ít nguyên thần cũng bị thụ bổ dưỡng nguyên lai yêu hạch a n ngon như vậy thương vân cười to hai tiếng hơn nữa ta đây thể chất không còn pháp lực hình như không cần lo lắng pháp lực không tinh khiết làm cho tàn phế tình huống bất quái này yêu thực lực mạnh nhất ông trời là công bình lấy đi đồng dạng li chỉ là ngươi không biết hắn trả lại cho ngươi cái gì nói không chừng lấy đi đồng dạng không có gì trả đồng dạng không chịu được cũng là không biết bao nhiêu bất quá hôm nay hay vẫn là thương vân lần thứ nhất vì chính mình cái này không thể tu luyện thể chất cảm thấy cao hứng d i ệ t không biết tên yêu thương vân tâm tình tốt h ậ t t bắt đầu leo núi thế núi cho dù dốc đứng có thể nào ngăn lại thương vân có điểm d ừ n g chân thương vân liền bò không có liền sáng tạo một cái điểm d ừ n g chân tiếp tục bò bò lên gần hai canh giờ thương vân mới leo đến đỉnh núi túi người nhìn lại đại địa đều ở dưới chân thương vân quay người xem núi đằng sau cảnh sắc thay đổi núi một bên khác hoàn toàn nghiền nát tán g thoái hòn đá kéo dài tiến bóng tối vô tận bên trong nghiền nát biên giới đây là cái này hoàn toàn là động tiên h nghiền nát thời điểm bộ dáng như thế nào chỉ có bộ phận động tiên h rách nát rồi cái này chúng thần di mộng rốt cuộc là địa phương nào thương vân ngây người không biết như thế nào tự xử nếu là linh nhi các nàng rơi xuống vị trí là nghiền nát bộ phận sẽ như thế nào nghĩ đến đây thương vân lòng nóng như lửa đốt đến cùng làm sao bây giờ chạy đi đâu thương vân ngửa mặt lên trời t h é t dài các ngươi ở đâu ngươi hỏi ta đột một có người trả lời thương vân bị hù nhảy lên cao ba trượng hai tay che ngực phát hiện tư thế không đúng hai tay khoanh bảo vệ ngực cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào phía trước cao nhân phương nào m ờ i hiện thân ha ha tiểu tử ngươi đang nhìn ở đâu thanh âm không biết là từ chỗ nào chuyển đến căn bản phân biệt không xuất ra phương vị thương vân mồ hôi lạnh c h ả y xuôi các hạ là người nào m ờ i hiện thân đi các hạ đây là tôn s ư ơ n g sao t a ngay tại chân ngươi xuống cái gì thương vân kinh hãi nhìn xem dưới lòng bàn chân không có vật gì lại đem giày nâng lên nhìn xem có phải hay không đạp đổ vật ha ha tiểu tử không cần nhìn ta là chân ngươi ở dưới núi ngươi là sân thần thương vân kinh hồn hơi định sơn thần bằng ta như thế nào gánh chịu nổi thần cái chữ này không cần thiết nhắc lại ngươi nói ta là sơn hồn là được rồi sơn hồn nói thương vân vừa chắp tay xin hỏi các hạ đại danh tên ta nơi nào có danh tự ai ngươi có thể cho ta đặt tên sao sơn hồn nói thương vân mặt đ ỏ lên hắn đ ố i kỳ danh tự không chút nào thành thạo nói quanh co cả buổi vậy thì gọi sơn hồn tốt rồi sơn hồn tên rất hay sơn hồn tan thắn nói thương vân thầm một người cái này không phải là chính ngươi nói danh tự cũng không phải trần sơn hồn có thể hay không hiện thân sơn hồn nói quá phiền thoái cứ như vậy đối thoại đi ngươi là người phương nào như thế nào đến nơi này thương vân cảm thấy núi này hồn hiền lành tân sinh thân thiết hỏi tại hạ thương vân cùng bằng hưu cùng một chỗ bị hít vào chúng thần di mộng s ơ n hồn nghi ngờ nói chúng thần di mộng cái gì chúng thần di mộng thương vân triệt để hầm mất tại đây không phải là chúng thần di mộng s ơ n hồn trầm mặc một lát tại đây sao ta đều không biết nơi này là địa phương nào nhưng cái thế giới này đản sinh thời điểm ta đã có ở đó rồi tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi thương vân khó hiểu tại đây không phải một cái động tiên sao động tiên đối với ta mà nói đây là toàn bộ thế giới rồi sơn hồn nói thương vân chỉ cảm thấy đau đầu chúng thần di mộng truyền thuyết xem ra thật sự có giả vậy không biết đạo ngươi có thể thấy bằng hữu của ta thương vân hỏi một cái tên là cơ linh một cái tên là ngọc thiên lân sơn hồn suy tư một lát cái này nhất giới ta chỉ nhìn thấy ngươi một người bọn hắn khả năng tại cái khác giới đi thương vân ánh mắt suýt chút nữa thì chừng phát nổ cái khác giới ngươi không nói đây là toàn bộ thế giới ha ha không phải vậy thương vân quả muốn rút núi này hồn ta đều gấp thành như vậy ngươi còn cười sơn hồn nào biết đâu rằng thương vân suy nghĩ gì rồi nói tiếp cái này nhất r ồ i kết nối lấy cái khác ân theo ngươi thuyết pháp động viên bằng h ư u của ngươi cũng có thể là ở nơi đó thương vân thật dài thở phảo nghĩ đến cơ linh bọn người khả năng còn chưa có chết s ơ n h ồ n nói b ấ t quá bọn hắn khả năng không có ngươi vận khí tốt như vậy rơi xuống hòa bình động viên có ý tứ gì thương vân thần kinh lại căng cứng ta cũng không có rời đi chỉ nghe mấy cái cái khác giới tránh được tới sinh vật nói qua có một cái trưởng l ã o rất nhiều xúc tu tiểu g i a hỏa người gặp q u a sao sân hùn hỏi thương vân thầm nghĩ có ngay tại trong cụ ta nhưng là không dám nói đi ra không có nhìn thấy sơn hồn thập phần đơn thuần há tiểu gia hỏa kia tính tình không được ngươi cũng phải cẩn thận chút ít hắn đã nói với ta bọn hắn trồ đó rất loạn hắn sợ bị ă n tươi mới chạy trốn tới tại đây cũng là hắn vật khí mới phát hiện lương giới ở giữa liên tiếp miệng ngươi còn biết thứ gì không biết sơn hồn đáp vậy ngươi cũng biết đi hướng một cái k h ắ c động thiên cửa và o ở đâu thương vân quyết định đi cái k h ắ c động thiên tìm kiếm cơ linh b ọ n người ngay tại phía tây có một chỗ hiện ra hồng quang địa phương sơn hồn nói đa t ạ thương vân sốt ruột đứng dậy bay mất ai gấp gáp như vậy ta còn chưa nói có cái gì nguy hiểm s ơ n hồn thấy thương vân bay xa tự lẩm bẩm vài câu lại khôi phục trầm mặc thương vân tổng kết thoáng một phát s ơ n hồn chính là trong chỗ này là động thiên liên tiếp động tiên h còn bảo tàng đều là có lẽ có độ vật ít nhất cái này động tiên h ở trong không có động tiên h làm sao lại liên tiếp động tiên h nếu là cùng một người mở động tiên h tại sao có thể có như thế trên l ệ n h tình hình nơi này hoàn toàn lật đổ thương vân t h ư ờ n g thức rất nhanh thương vân đã đến nhất phía tây xa hơn tây lại là nghiền nát không gian xa xa có hồng quang toát ra thương vân ra tốc bay đi hồng quang ngọn nguồn tại nghiền nát hư không đối diện là một cái khác động tiên phát ra hồng quang Liên trong i hai cái ế p chật chật Thương vân quay đầu nhìn quay táng lâu là Vân đầu đầu ngày đường. một vật vật t đá gần động à động, trong. Trong động, động thiên ngoại n thiên có lẽ thật sự là m ộ t g đi thương vân bước lên đường nhỏ chậm rãi đi hướng một thế giới khác chương một trăm linh năm huyết viêm mười hai hai cái động thiên trong lúc đó đều là nghiền nát hư không thương vân đi qua đường nhỏ tiến vào cái này phát ra hồng quang động thiên bên trong cái này động thiên so thương vân rời đi động thiên lớn hơn rất nhiều thiên thượng đều là đỏ sầm vân không ngày nào không trăng tản ra mùi lưu hình dưới chân đất đai cũng là màu đỏ trên mặt đất mọc ra không biết tên thực vật đại bộ phận đất chống loạ lổ bên ngoài màu đỏ bình nguyên mênh mông tình cảnh này tại mô khối chiếu ra trong tấm hình gặp qua thương vân nhớ lại thoáng một phát đây chính là mô khối chiếu ra trận đầu chiến đấu bối cảnh vậy trong này xác thực chính là chúng thần di mậu bên trong mô khối không có giả đồ đại cũng là thực nhưng là nơi nào có bảo tàng thương vân cười khổ một tiếng c ư ờ i thầm mình tại sao bây giờ còn có tầm báo tâm tư hay vẫn là tìm người trọng yếu thương vân chính chẳng có mục đích đông khán tây xem một đạo ngũ thải quang mang bay thẳng đến chân trời lóe lên tức thì thương vân lập tức nhận ra đây là cùng ngày vây công mình một người trong đó công pháp chỉ là thương vân không biết sử dụng công pháp này hai nữ t ử danh hào mà thôi chẳng lẽ là có người ở tranh đấu có phải hay không là linh n h i thương vân gia tốc muốn lập tức chạy tới mặt đất hơi rung cây thịt đâm ra thương vân lực chú ý không tập trung bị đâm t h o n g một phát nhớ tới sơn hồn từng nói chính mình giết yêu vật chính là cái này động thiên chạy tới tại đây tai xuất hiện không có gì lạ trong nội tâm đại hận nhưng cái này yêu thập phần khó chơi thương vân không thể không toàn bộ tinh thần ứng phó đã có lên một lần kinh nghiệm thương vân lần này ứng đối nhẹ n h õ n không ít chén trà nhỏ thời gian sẽ đem viên thịt đánh chết đào ra yêu hạch thương vân chẳng quan tâm ăn cái này yêu hạch vã ngoài h bên trong một t ước lượng chạy về phía vừa rồi thả ra ngũ thải quan g mang địa điểm chờ thương vân đổi tới trên mặt đất chỉ nằm một người thương vân nhận ra phục sức là thuộc sơn kiếm các đệ tử thương vân nhanh lên đi đỡ lấy kiếm các đệ tử vậy cũng là nửa cái thân nhân người tỉnh thương vân vẽ lên tiên d ụ n phụ cho đệ tử này trị thương đồng thời dùng tam bảo tụ linh phủ giút hắn khôi phục pháp lực. kiếm các đệ tử dễ r u a lấy mở mắt ra là thương vân t h í chủ bần đạo hữu lễ thương vân mắng cái này đến lúc nào rồi còn giảng cấp bậc lễ nghĩa người nào đả thương ngươi những người khác đâu kiếm các đệ tử thanh em y ế u đất là ngũ thải môn người ta tiến vào cái này di mộng về sau cùng với những người khác thất lạc chỉ thấy được ngũ thải môn nữ thí chủ nữ thí chủ lo lắng bần đạo gây bất lợi cho nàng đem ta、khủ. kiếm các đệ tử ho ra một n g ụ m máu tươi thương vân im lặng ngươi toàn bộ bi -ta, ta đoán ngươi cũng bởi vì nàng là nữ không đành lòng dùng toàn lực đúng hay không kiếm các đệ tử hạnh phúc gật, gật đầu thương vân thầm hận thật muốn bóp chết cái này kiếm các đệ tử ngươi có thể có phương pháp liên hệ với các ngươi môn nhân thương vân hỏi kiếm các đệ tử khó nhọc nói vốn là có nhưng đã đến cái này gì trong ngộng toàn bộ thông tin phương tiện tất cả đều không có hiệu quả rồi thương vân rất là đau đầu đang muốn như thế nào đi tìm mọi người hỏi quần áo đốt t r ọ i hương vị tìm tới nguyên nhìn lại kinh hãi vừa rồi kiếm các đệ tử ho ra máu tươi bắt đầu thiêu đốt lấy huyết là nguyên huyết viêm đọ ngầu hỏa diễm băng huyền phủ thương vân tranh thủ thời gian vẽ lên hai đạo băng huyền phủ muốn dập tắt lửa nhưng máu này viêm không hề tiêu tán y tứ thương vân quyết định thật nh xé vỡ kiếm các đệ tử đã bảo đem kiếm các đệ tử ông đến rời xa huyết viêm địa phương kiếm các đệ tử nhận trùng kích lại ho ra vài b ú n máu thương vân cảnh giác nhìn xem máu này quả nhiên sau một lúc lâu máu này cũng bắt đầu thiếu đốt giống như huyết viêm thương vân không hiểu chút nào đây là cái gì địa phương quỷ quái vì cái gì huyết hộ i thiếu đốt h ỏ a d i ễ m vẫn như thế quỷ dị lại nhìn kiếm các đệ tử sắc mặt tái nhợt vô cùng người thế nào thương vân cả kinh hắn cũng không muốn người đệ tử này chết rồi chính mình lại là lẻ loi một mình cái kia ngũ thải môn nữ thí chủ công pháp quỷ dị ngũ thải thần trâm suy giảm tới nguyên thần chỉ sợ bần đạo không được kiếm các đệ tử chiến chiến nguy nguy từ trong lòng móc ra một cái c á i miệng đuối nhỏ thương vân t h í chủ bẩn đạo sự vật đều ở đây trong bao vải bên trong có ta tháng sau phái phí nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy chúng ta trưởng lão giúp ta đưa trước vật gì đó khác ngươi đưa thích thì lấy đi đây cũng là duyên vận a ngươi như thế nào bắt đầu bàn giao hậu sự rồi hả thương vân còn vẽ thiên d ụ c phụ nhưng đệ tử này nói không sai ngũ thải thần châm thương nguyên thần hơn nữa trong người tán loạn chữa cho tốt một chỗ chỗ tiếp theo lại bị、thường. thương vân thúc thủ vô sách kiếm các đệ tử nói xong chết rồi phi thường d ứ khoát thọ tử hô bi thương vân ôm thi thể thật là có chút ít thương tâm thương vân chính thương tâm kiếm các đệ tử trên núi bắt đầu toát ra ngọn lửa nhỏ huyết viêm thương vân cả kinh tranh thủ thời gian ngày ra kiếm các đệ tử thi thể đã là một cái đại hòa cầu thương vân thở dài một tiếng cũng tốt xem như h ỏ a táng nhìn xem h ỏ a diễm thương vân suy đoán ngọn lửa này lai lịch chẳng lẽ là chết huyết tự cháy thương vân còn không nhàm chán đến vì nghiệm chứng ý tưởng này mà lấy máu h ố g h ồ thương vân bây giờ linh phủ luyện thể hẳn nếu muốn dựa vào chính mình cắt cái người muốn trước phế đi trên người toàn bộ phụ văn đây cũng là linh phủ luyện thể tác dụng phụ thương vân nghĩ, nghĩ. q u y ế thương đ ị n hay là t r ớ c chút kiếm các kiểm kiếm lại túi. một tra tử t h đệ lưu ư vân không n biết tâm nên c có khí hay vẫn là cười đem túi cóng lên người nghĩ thầm về sau trang thịt nướng cũng không tệ bất quá ngũ thải môn nữ nhân kia vẫn còn không biết là một cái nào nếu gặp gỡ làm sao bây giờ ta cũng không phải là đối thủ thương vân nhớ tới kiếm các đệ tử chết ý thức được chính mình khả năng cũng là kết cục này thương vân lại không mục tiêu bắt đầu bốn phía du đãng cái này động thiên rất lớn đi hồi lâu cũng không có gặp lại người không có gặp bên liên giới không có gặp yêu càng không nhìn thấy muốn tìm linh n h i lại b ò qua một cái dốc núi thương vân đ ặ t mông ngồi dưới đất hai mắt năm năm thật sự không biết muốn làm gì đi quá lâu vạn lại câu tĩnh mênh mông khu đất đỏ màu đỏ thiên vô luận như thế nào đi cảnh sắc đều là tương tự tính làm cho bực bội có chút yêu tinh giết giết c h n g ta thương vân chán đến chết từ trong lòng ngực móc ra yêu hạch ăn cái gì coi như là một loại tiêu khiển đang luôn hướng trong m i ệ n g nhưng ngũ thải quang mang lại lên còn kèm theo bao hàm sợ h ã i chú lên là ngũ thải môn thương vân đã quên vừa rồi lo lắng thầm nghĩ thấy người thu hồi yêu hạch vọt ra ngoài thanh âm chuyển ra ra không xa thương vân chỉ dùng mấy hơi thở công phu đã đến cảnh tượng trước mắt để thương vân triệt để hối hận chạy nhanh như vậy Viên thịt, lớn vô cùng viên thịt, chính là thương Vân gi lớn cùng chính Thương vân chém giết hai con yêu viên thịt, thịt, là đã trước mắt cái này yêu viên thịt đường tính chạy suốt bảy tám triệu mỗi cái cây thịt đều có dài mấy trăm t r ư ợ n g r a thô r á p cây thịt vô luận chiều dài hay vẫn là biểu hiện da độ mạnh yếu thương vân đều cảm giác ra bản thân cảm giác vô lực càng may mắn chính mình không có gặp được con này yêu nếu không chính mình đã sớm thành trụ hạ v o n g hồn cùng cái này cự yêu rằng có đúng là t h ả i kỳ hiển nhiên vừa rồi một người một yêu đã đã giao thủ t h ả i kỳ thở hồng hộc trong tay còn ngư ngũ n g t h ả i t h ầ n t r â m cự yêu trên cây thịt còn cắm mấy cây thân châm thương vân vừa lộ đầu cự yêu cùng thảy kỳ đồng thời phát hiện hắn thảy kỳ đại、hỷ. vui chính là đến rồi kẻ chết thay chỉ cần trước mắt cái này không rõ sinh vật chuyển hướng thương vân dù là chỉ là rất thời gian ngắn gian tự mình cũng đã có khả năng đào tẩu tính đồng thời thả i kỳ trong lòng trận trận rét run chính mình rơi vào cái này chúng thần di mộng về sau không có gặp được cái gì h u n g hiểm lần thứ nhất gặp nạn chính là trước mắt cái này yêu cái này yêu trước kia chưa bao giờ thấy qua nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng dựa vào bản thân phản hư trùng kỳ thực lực căn bản không phải đối thủ ngũ thả i thần c h â m đánh tới cái này cự yêu trên người hoàn toàn vô hiệu liền ra đều không thể suy thấu chớ nói chi là suy giảm tới nguyên thần cự yêu cảm giác được thương vân quả nhiên như thả kỳ suy nghĩ phân ra mười mấy cây cây thịt đánh về phía thương vân tốc độ cực nhanh thương vân chỉ tới kịp phản ứng căn bản không kịp trốn tránh mà lại kỳ lực lượng to lớn mỗi một cái đều có thể đánh nát thương vân đầu đã xong chẳng lẽ đây là b ả o ứng thương vân thầm kêu một tiếng hả thương vân bản năng nhắm mắt lại chờ giây lát phát hiện không có chết trước mắt nhìn con người phát hiện một cây cây thịt ngay tại chính mình thân chu vi hấp khí coi như là nghe thấy hương vị cuối cùng đứng ở thương vân trước ngực hít hai cái khí toàn bộ cây thịt đều rút đi về thả kỳ nhìn khóc không ra nước mắt im lặng hỏi thương tiên vì cái gì thương vân cũng là khó hiểu sơ sơ ngực đụng phải cái viên kia hồng bảo thạch bàn yêu hoạch thở dài một tiếng n g u y ê n lai、like、là thứ này cứu mình một mạng nếu là lúc trước chính mình t h ă m ăn hiện tại đã là một bộ tử thi không khỏi thật dài hơi thở một tiếng rút về cây thịt trì trệ cũng đều như thiểm điện đánh về phía thương vân hư mất không thể hô hấp thương vân vội và ngừng n thở quả nhiên cây thịt cũng đều dừng lại nhưng lần này cây thịt không có rút về mà là vây quanh thương vân t h ả i kỳ thấy dùng thương vân làm bia đỡ đạn kế hoạch không cách nào thực hiện chỉ có thể cắn răng dốc sức liệu mạng tự yêu mấy chục cây cây thịt đồng thời đánh về phía thảy thảy t h tu vi cao hơn thương vân nhiều、lắm. cũng chỉ có thương ể nỗ lực chống tránh. Thương vân h nhọn nhọn trong h lòng hơi động muốn lại quan sát một lát đó là thương vân con mắt quét đến cự yêu viên thịt cuối cùng phát hiện nơi đó không gian có nghiền nát dấu vết chẳng lẽ cái này động tiên còn có thể đi thông cái khác đầu tiên mà vào miệng lối vào ở này cự yêu phía dưới thương vân nhìn xem quay t r u n g quanh tại chính mình t r u n g quanh cây thịt không dám lộn xộn thải kỳ như cũng là né tránh bất đắc di thủ lâu tất mất thải kỳ vẫn có một cánh tay bị đâm đến cây thịt theo núi nhọn bắt đầu nở ra một vòng chứng đ ạ i bộ phận nhanh chóng theo cây thịt lui về viên thịt thải kỳ cánh tay lập tức bị hút khô cát thải kỳ kêu t h ả n g một tiếng cái tay còn lại cánh tay huy động đang bị đâm bên trong lập tức đem khô q u ắ t cánh tay chặt đứt đồng thời cầm máu mới không có bị toàn bộ hút khô thương vân thấy đều không thể không đội phục nữ nhân này tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng tốc độ thải kỳ gây mất một cánh tay công lực đại giảm thở hồng cự yêu cũng phát hiện thả i kỳ tình huống không tốt khó coi hơn mười đầu cánh tay theo bốn phương tám hướng gây tới thả i kỳ tốc độ đ ạ i giảm bị cây thịt c u ố n lấy viên thịt đắc ý phát ra hoang long chận mình một đầu cây thịt chậm rãi nâng lên rời về phía thả i kỳ thương vân trong nội tâm hoảng hốt thả i kỳ chết rồi kế tiếp chính là mình chỉ dựa vào một cái yêu hạch không nhất định giấu giếm được cái này cự yêu chỉ có thể liều mạng chương một trăm linh sáu đừng đề cập lương tâm、12. Thương vân cất vân dốc sức liều thải kỳ mặt lộ vẻ đối sợ hãi tử vong thân thể mềm mại không ngừng v ặ n mẹo nhưng là hoàn toàn dãy rủa không được không thể chết ở chỗ này thương vân trong nội tâm thầm kê t nghĩ đến trên người có thứ gì khả dĩ ứng dụng trên lưng có cái túi trong ngực có một yêu hạch thương vân chằm chằm vào cự yêu cây thịt mũi nhọn cái này yêu cảm giác rất nhạy cảm nhưng là phân biệt năng lực kém một chút chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm lúc này cự yêu gai nhọn h o ắ t đã t h o n tới t thải kỳ trên nó tiếng kêu gen muốn sống ý chí để thải kỳ buộc phát ra cự lực vốn tên là thần trâm cũng vận ra ngoài thân thể trận tâm về cự yêu viên thịt cự yêu cảm giác được ngay tại lúc này thương vân thật nhanh gỡ xuống túi móc ra bên trong hai cái bình ngọc nhỏ đem trong bình ngọc linh dược tất cả đều đổ ra hai bình bên trong đều là viên đan dược thương vân đem yêu hạch cắn một cái vì làm hai nửa đem yêu hạch bên trong chất lỏng xối tại viên đan dược phía trên cự yêu lập tức cảm giác được cùng với nghiền nát tán phát m ù i mười mấy đầu xúc tu không để ý bảo hộ bản thân viên thịt thật nhanh đâm về thương vân thương vân cắn r ă n g một cái đem đầy tay viên đan dược làm thiên nữ tán hoa ném ra ngoài thanh bại ở đây một lần hành động thương vân mồ hôi lạnh đ ồ n địa dính yêu hạch mụi viên đan dược bay đầy trời tá muốn phân biệt rõ đồng ế n cùng ở đâu là tiểu yêu, nơi nào có mặt khác hương vị. Quả nhiên, Thương Vân không dám dừng lại nghỉ, bộ phát lực khí toàn thân, hướng về phía cự yêu dưới thân hư không nghiền nát có khác lực cự chỗ ở đâu đ tiểu yêu, Quả yêu là lại mặt phát tới. dưới dám khí phía hư vị. về vọng bộ thời thương vân đánh ra hơn ngàn đạo thụy kim phủ mục tiêu chính là bị cự yêu quân lấy t h ả i kỳ t h ả i kỳ tuyệt đối không nghĩ tới thương vân sẽ công kích chính mình càng biết không minh bạch nguyên do trong đó thương vân liên tiếp động tác đều phát sinh ở trong nháy mắt Nếu là hình ảnh định dạng, cùng một thời gian phát sinh là đẩy trời viên đang lưuược xông ra thương vân nghỉ đạo t h ụ kim phủ bay về phía t h ạ c kỳ t h ạ c kỳ bộ mặt cơ bắp và mèo t h ạ c kỳ bản mệnh thần châm đâm về cự yêu cự yêu thương vân cũng biết nếu không phải t h ả i kỳ hiện tại công lực giảm nhiều chính là đứng chỗ đó để thương vân tùy ý công kích cũng là lông tóc không thương chớ nói chi là cắt da miệng vết thương người tiểu súc sinh này ám toàn ta có còn lương tâm hay không rồi t h ả i kỳ không cam lòng cổ phiếu thương vân cười lạnh một tiếng người giết người thời điểm như thế nào không nói lương tâm chớ cùng ta nói lương tâm húng hổ ngươi là chắc chắn phải chết rồi thương vân không ngừng bước bay thẳng cự yêu phía dưới cửa vào cự yêu cảm thấy thải kỳ huyết viêm s ố i đến cây thịt chỉ là phát ra một hồi dên dĩ huyết viêm sắp thiếu đốt nhanh nhanh hơn chút nữa thương vân thầm tê ư nhưng cự yêu đã bắt đầu nổi điên mặc nó mọi cách cẩn thận còn là bị lây dính chảy ra chết huyết. huyết viêm bất diệt chính mình chắc chắn phải chết lập tức thương vân liền rút vào cửa vào cự yêu cây thịt đập xuống nhưng là mục tiêu không phải thương vân mà là cự yêu trước khi chết phát tiết dù là cây thị không có đánh trúng thương vân cây thịt đập trúng mặt đất dư ba cũng đem thương v vài i g ọ thương máu tươi c i ế m đ ợ c t h ư vân khỏe trong thai người đ cuối cùng thanh em là t h ả i kỳ thét lên cùng với cự yêu thanh em ông ông tĩnh phù phù thương vân rơi xuống mặt đất máu trên khỏe vào miệng đã bắt đầu nóng lên lại dần dần làm lạnh thương vân thầm nghĩ nằm thương ì m vân g là mắng to r một tiếng nghiêng người mới tránh thoát tán thân nguy cơ thương vân trốn xa quan sát tỉ mỉ công kích hắn sinh vật là một đầu đặc biệt lớn hiệu thàn lằn trên lưng tràn đầy gai ngược đầu như cưỡng tiết còn phản xạ ánh trăng đồng thời thương vân cũng là lần thứ nhất quan sát hiện tại chỗ ở đầu tiên cái này động thiên tràn đầy rừng rậm cây cối thương vân biết rõ hơn tất chính là hắn t r h i nhất giới thực vật thiên thượng treo lấy minh nguyện ánh trăng cách xa mặt đất gần vô cùng lộ ra to lớn b ê ngoài n nhìn không ra cái này động thiên có gì đặc t h ủ thương vân lần thứ n h ấ t thấy cái này cự tích không biết như thế nào ra tay cự tích cũng là chậm chạp bất động muốn tấn công lại không dám nhấc chân mấy lần lại bông thương vân thấy b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ thứ này nhắc gan không khỏi nổi lên vui l ù a tâm tư dương n anh múa vớt quát to một tiếng cự tích kinh hãi liên tiếp lui về phía sau phát ra thanh â m ô ô giống như con chó nhỏ cùng cái này to lớn hình thể thật sự không xứng đôi thương vân vui vẻ càng đậm từng bước ép sát tự tích rốt cục chịu không được áp lực quay đầu chạy thương vân thấy thế ầm ĩ cười dài ngươi như thế nào cười vui vẻ như vậy trên cây truyền xuống thanh âm là một đứa bé trai thanh âm thương vân tiếng cười im bặt mà dừng người nào đồng thời theo thanh âm nhìn sang tiểu nam hải nói cần phải ta hỏi ngươi là người nào đi đến nơi đây làm gì thương vân nhìn chung quanh vài lần rốt cục thấy được tiểu nam hải bộ dáng tiểu nam hải v ẻ n g o à i thật đẹp đẽ đang mặc màu xám cho vải thô quần áo trần c h u ồ n hai đầu cánh tay lộ ra cổ chân cũng không xỏ dày một bộ ngây thơ hoạt bát bộ dáng chỉ là tóc trắng thơ thương vân nói ta gọi thương vân n g ư ơ i là ai tiểu nam hải cười tủm tìm nói ta ạ ta gọi thương vân thương vân xưng sở đừng nói dỡn n g ư ơ i tên gì tiểu nam hải thanh âm thay đổi trở nên cùng thương vân một màn đồng dạng ta gọi thương vân thương vân l â y người nghĩ thầm đứa bé trai này thật sự là ham chơi còn bắt t r ư ớ c chính mình thanh âm ta là thương vân n g ư ơ i rốt cuộc là người nào không nên ồn ào tiểu nam hải bộ dáng thay đổi cùng thương vân một màn đồng dạng chỉ là tóc hay vẫn là bệnh ta chính là thương vân ngươi chính là ta ta chính là ngươi thương vân cảm giác ra tiểu nam hải càng phát tả dị bắt đầu đề phòng vận ra niềm tin sắc mặt biến được nghiêm túc không còn hào hào trả lời ta cũng sẽ không k h á c h khí có người ở thương vân sau lưng vô một cái bà vai thương vân kinh hãi tranh thủ thời gian nhẹ ra thấy là một cái cùng chính mình một màn đồng dạng đang mặc màu xám vải thô quần áo tóc trắng phơ tiểu nam hải lại ngần g đầu trên cây tiểu nam hải vẫn còn ở đó đấu thương vân bà vai tiểu nam hải nói xem đem ngươi bị hủ thương vân chính là cái nhát gan q u ỷ sao thương vân chỉ vào trên mặt đất tiểu nam hải nói các người rốt cuộc là người nào hai cái tiểu nam hải đồng thời dùng cùng thương vân một màn giống như thanh ấm đáp chúng ta chính là thương vân, thương vân ánh mắt l ạ n lẽo tiện tay thả ra vài đạo băng huyền phủ đông cứng trên đất tiểu nam hải giang g ắ c băng tiếng vỡ vụn tiểu nam hải đi theo khối băng cùng một chỗ vỡ vụn cái này thương vân đứng chết chân tại chỗ không như trong tưởng tượng ngoan cố chống lại phản kích đột nhiên hiện thân thiên yêu cự khấu một đứa bé trai cứ thế mà chết đi tại sao có thể như vậy thương vân cũng từng giết rất nhiều người chưa bao giờ hiện tại loại cảm giác này ta sai rồi sao thương vân thầm hỏi chính mình ngươi sao có thể giết mình lương tâm của ngươi lâu này thải kỳ thanh âm tại tiểu nam hải trên thi thể chuyên g a thương vân không biết trả lời như thế nào ta ta tiểu nam hải lại dùng thương vân thanh â m nói không có việc gì ngươi chính là chúng ta chúng ta chính là ngươi biến thành chúng ta đi chúng ta cộng đồng chia sẻ đây hết thảy thương vân ánh mắt có chút mơ hồ biến thành các ngươi có thể tốt hơn không sai đến đây đi thả ngươi r a tâm hóa thành chúng ta hóa thành chính mình tiểu nam hải thanh â m trở nên mơ hồ xen vào thương vân thanh â m cùng thả i kỳ thanh â m trong lúc đó vung r a tâm vung r a tâm thương vân ý thức càng ngày càng mơ hồ điểm tinh đột hồng quang máy liệt thương vân ánh mắt hồi phục thanh minh uống được dám mê h o ặ ta ngươi rốt cuộc là người phương nào tiểu nam hải vui vẻ cười nói vốn nghĩ đến ngươi rất tốt mê hoặc không nghĩ tới ngươi còn có bảo vật hộ thể ngươi như thế nào còn hỏi ta là ai ta chính là ngươi a thương vân hừ lạnh một tiếng vài đạo t h ủ y kim phủ đánh về phía tiểu nam hải tiểu nam hải nhẹ nhàng tung bay tránh thoát thương vân phủ như thế nào ngươi còn lại giết một cái chính mình ta chính là ta ngươi như thế nào cũng đều không phải ta thương vân nói tiểu nam hải nhảy về mặt đất ta như thế nào không phải ngươi chúng ta đều có linh hồn linh hồn không đều giống nhau thương vân bất đắc gì nói đây là cái gì cho má đạo lý tiểu nam hải nói hoàn trình linh hồn là không đồng dạng ta nói đúng là mảnh vụ linh hồn mảnh vụ linh hồn có phải hay không đều giống nhau thương vân nghe vậy cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ đành phải nói chỉ là mảnh vỡ hẳn là giống như đi tiểu nam hải cười cái này chẳng phải đúng rồi linh hồn đều là do mảnh vỡ tạo thành đã mảnh vỡ đều giống nhau vì cái gì linh hồn không đồng dạng như vậy chẳng lẽ hai cái hình dạng không đồng dạng như vậy quả táo cũng không phải là quả táo rồi hả ngươi đến cùng muốn nói cái gì thương vân hỏi tiểu nam hải nói ta chính là nhớ ngươi nói rõ ta chính là ngươi ngươi chính là đạo lý của ta à thương vân cười nhạo một tiếng chiếu đạo lý của ngươi không phải tất cả mọi người là ngươi ngươi chính là tất cả mọi người tiểu nam hải vui vẻ nói đúng vậy ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch ngươi xem chúng ta không ngay tại đây trong rừng cây vang lên toa toa thanh â m thương vân nhìn khắp b ố n phía trong rừng không ngừng đi ra cùng trên cây tiểu nam hải giống nhau như lúc nam hải tất cả đều là thương vân bộ dáng mái đầu bạc trắng thương vân nhất thời chân tay luôn c uống những người này đều là người nào toàn bộ tiểu nam hải đồng thời hồi đáp chúng ta chính là ngươi a không đúng không đúng thương vân quả muốn đại khai sát giới nhưng là vừa không hạ thủ được những đứa bé trai thanh em dường như có ma lập bản ảnh hưởng thương vân xử thương vân toàn thân vô lực đây là linh hồn đang chấn động nguyên nhân thương vân ba hồn bảy vĩa r ụ c dịch có phần cách xu hướng không được ta không có sức chống cự thương vân trong nội tâm minh bạch nhưng là vô lực hành động trong rừng truyền đến một tiếng tru lên như sói như huyền đón lấy trong rừng nhanh chóng nhảy lên ra một cái hấp ảnh hám i ệ n g thương vân quần áo mang theo thương vân thật nhanh rời đi toàn bộ tiểu nam hải sắc mặt biến được g âm lanh quỵ dị chằm chằm vào thương vân rời đi phương hướng chương một trăm linh bảy t á i hồn thượng mười hai thương vân bị mang ra rất xa thậm chí mới dần dần khôi phục nhìn xem cứu mình đúng là bị chính mình dọa đi cự tích nguyên lai tử vừa mới bắt đầu ngươi chính là nghị cứu ta không phải muốn ăn ta sao thương vân thấp giọng hỏi quanh thân hay vẫn là vô lực cự tích không thể hám ổ m chỉ là ô ấ hai tiếng xem như trả lời cự tích một đường chạy như điên thẳng đến nhất sơn hang động mới dừng lại đem thương vân nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất thương vân nhìn xem cự tích cho dù cự tích bề ngoài hung á c nhưng là ánh mắt s ắ c thực như, như trẻ con tinh khiết sinh lòng hối hận ta còn dọa ngươi thật sự là không hảo ý tứ cự tích nằm tới đất lên tựa đầu mỏ về thương vân thương vân thử thăm dò đưa tay dối ra muốn phóng tới cự tích trên đầu cự tích gật gật đầu thương vân bàn tay tiếp xúc đến cự tích như sắt thép đầu lâu một giọng nói tại trong đầu vang lên thanh âm này không phải rất nối liền cũng là hài đồng thanh âm ngươi ngươi tốt người ngoại lai、like. thương vân vi kinh nhìn xem cự tích ánh mắt đây là của ngươi này thanh âm ngươi có thể nghe hiệu ta nói chuyện cự tích nháy mắt mấy cái thanh âm lần nữa truyền đến đúng ngươi tên gì tên là gì thương vân nói ta gọi thương vân ngươi thì sao cự tích thanh âm nói ta gọi tiểu minh thương vân vốn muốn nói âm thanh cái gì trò má danh tự nhưng lại không dám nói nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều sợ cái này cự tích có thể nghe được chính mình tiếng lỏng t h ú n g trị cái này chính là ân nhân cứu mạng chỉ là nói tiểu minh ngươi tốt ngươi như thế nào hiểu ngôn ngữ của chúng ta thương vân hỏi xong liền hối hận đây là cỡ nào vô c h i vấn đề cái nào có chút đạo hạnh yêu sẽ không nói tiếng người không nghĩ tới tiểu minh cao hưng rất đúng đúng không tiểu minh lợi hại không chủ nhân lý lôi đều nói nói tiểu minh là thiên tài thương vân mồ hôi chạy không nớt thật thật không thật sự là thiên tài ngươi chủ nhân danh tự cũng tốt lý lôi tên rất hay thương vân thật sự tìm không ra hảo thơ đến tản dương tiểu minh nghe vậy đắc ý nói chủ nhân rất lợi hại đúng đúng duy nhất một cái chạy ra di mộng người thương vân từ khi tiến vào cái này chúng thần di mộng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nhắc lên di mộng cái từ này thương v ấ n dị thường ngươi chủ nhân cứ gọi tại đây chúng thần di mộng ngươi chủ nhân như thế nào đi ra t i ể u minh lắc đầu chủ nhân đi đi tìm chủ nhân hắn rồi chủ nhân chủ nhân dẫn hắn ra đi ra chủ nhân nói không dám không dám phiền phái chủ nhân của hắn cho nên không mang tiểu minh đi chủ nhân của ngươi còn có chủ nhân thương vân nghe được mơ hồ vậy ngươi chủ nhân chủ nhân tên gọi là gì t i ề u minh nói tiểu minh chỉ biết là chủ nhân chủ nhân gọi thần ba thương vân lần nữa lăng loạn thần bột cứng bội sáng đây là kiếp n à y nghe qua nhất văn nhã tên muốn cười lại không dám cười tiểu minh không biết thương vân tâm tư lộ ra sùng tính nói nghe chủ nhân nói hán chủ nhân là thần ngọ dạ tam đại ma tôn chi thủ ma tôn ma giới người mạnh nhất thương vân ý cười đều không có có chỉ có ước mơ thương vân hỏi tiểu minh ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi còn chưa nói vì cái gì n g ư ơ i chủ nhân gọi tại đây chúng thần di mộng thương vân trong lòng có rất nhiều nghi vấn không biết từ lâu hỏi tiểu minh nói chúng thần di mộng chủ nhân chưa nói qua chỉ nói nói nơi này là hắn mất đi mộng bên ngoài những cái kia đều là chủ nhân giấc mơ mảnh vỡ a có ý tứ gì thương vân khó hiểu nói t i ể u minh nói đó là chủ nhân linh hồn sáng tạo mảnh vỡ cùng giải quyết hóa cái thế giới này sinh vật tất cả linh hồn đây là cái này thế giới quy tắc quy tắc thương vân giật mình chẳng lẽ huyết viêm chính là một cái đằng trước động thiên quy tắc từ huyết hoa viêm thế giới quy tắc thương vân cười khổ một tiếng vẫn không thể cụ thể lý giải cái gì gọi là thế giới quy tắc t i ề u minh nói ngươi không biết mỗi cái đầu tiên mọi người đều có thể định ra quy tắc thương vân thì thảo phục mà nói mọi người có thể định ra quy tắc quá kỳ diệu nghĩ đến đây thương vân hỏi có phải hay không mỗi người đều muốn tuân thủ quy tắc tiểu minh nói tiểu minh không biết thương vân thất vọng vốn tưởng rằng có thể đụng tay đến một ít trận tướng lại cách hắn đi xa vậy ngươi đối cái này chúng thần di mộng còn biết thứ gì cái khác động tiên bên trong có cái gì thương vân hỏi tiểu minh bất đắc dĩ lắc đầu ta chỉ biết rõ những thứ này thương vân không lời nào để nói ngươi lai tiểu minh biết đến cũng có hạn tiểu minh thấy thương vân luôn không nói lời nào nháy mắt Cũng mặc. thương vân tư tưởng một lát cũng nghĩ không thông huyền diệu trong đó nhìn xem tiểu minh hỏi tiểu minh ngươi vì sao cứu ta tiểu minh vui vẻ lắc đầu chủ nhân nói có người có tiểu minh thích t hương vị đã giúp hắn thương vân nghe xong rất là cảm động nguyên lai、like, tiểu minh cứu mình đơn giản là tiểu minh ưa thích mình hỏi về phần mình có cái gì hương vị thương vân cũng không biết cũng lười suy nghĩ lại có chút đau lòng đây có phải hay không là chỉ là một cái lý lôi lưu lại an ủi tiểu minh nói dối không khỏi hỏi lý lôi nói qua lúc nào tới đón ngươi sao Quả nhiên, Tiểu nhiên, Minh th tiểu minh đợi thật nhiều năm chủ nhân cũng không trong thế giới sinh vật đều bị chủ nhân tái hồn đồng hóa chỉ có tiểu minh tại đây chịu quy tắc bảo hộ tiểu minh thật cô đơn thương vân trong nội tâm có chút đau xót vì tiểu minh vì cô đơn tiểu minh lại trở nên cao hứng có điều hiện tại thương vân đến, đến rồi ta không cô đơn rồi thương vân cười một tiếng đúng chúng ta cũng không cô đơn nghĩ lại mình còn có tìm kiếm cơ linh b ọ n người hơn nữa cũng không thể cả đ ờ i đều sống ở chỗ này hỏi tiểu minh cái này động tiên có phải hay không còn kết nối lấy cái khác động tiên ngoại trừ ta tới chỗ đó tiểu minh mắc mắc cái đôi suy tư một lát có tại rừng rậm chỗ sâu nhất còn có hai cái động tiên cửa vào thương vân đại hỷ quả nhiên nơi này là động tiên liên tiếp động tiên nếu là cơ linh không ở nơi này nhất giới chính mình liền đi cái khác động tiên tiểu minh ngươi ngoại trừ ta còn nhìn thấy những người khác tới đây nhất giới tiểu minh lắc đầu không có thương vân gật gật đầu cái kia tiểu minh cùng ta rời đi đi cái khác động tiên tìm kiếm bằng hữu của ta tiểu minh nghiêng đầu âu hai tiếng thương vân ngươi phải đi thương vân nói đúng ta còn có bằng hữu tại cái khác đầu tiên nhưng là rừng tây là toái hồn l ã n h đ ị a n g u y hiểm tiểu minh nói hết cách rồi ta không thể vĩnh viễn ở tại chỗ này thương vân một núi h b a i cùng ta rời đi tiểu minh trầm mặc sau nửa ngày tiểu minh phải đợi chủ nhân trở lại thương vân cả giận n g ư ơ i chủ nhân không biết bây giờ ở đâu ngươi còn chờ hắn tiểu minh trịnh trọng gật gật đầu chủ nhân không lừa gạt tiểu minh thương vân không phải không thừa nhận thực sự điểm để tiểu minh cảm động tiểu minh rồi nói tiếp thương vân phải đi tiểu minh giúp ngươi thương vân xứng sở người hoàn nguyện ý giúp ta tiểu minh nói thương vân trên người hương vị tốt chủ nhân nói làm việc tốt có hồi báo thương vân mặc dù không rõ vì cái gì hay vẫn là rất cảm kích tiểu minh quyết định thương vân đứng dậy đi đến cửa động phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là rừng rậm không khỏi nhữ mày tiểu minh đi đến thương vân bên cạnh rừng rậm đều là thoái hồn lanh địa tiểu minh chỗ ở núi là quang ngốc đốc không có một thân cây cũng bảo đảm thương vân an toàn chân núi chính là dậm dạp chẳng trị rừng rậm trong chỗ u minh tựa hồ có một đầu đường phân cách ngăn khai sơn cùng cây thương vân nhìn về phía rừng rậm không nhìn tắc thì nhưng xem xét trong nội tâm nội g lạnh một đ ử a d ư ừ n g d ậ m cây cối vô số k ể mỗi giới gốc cây đều đứng đấy một cái t h á i hồn mặc dù cách đến rất xa nhưng là thương vân thật giống như cùng những cái kia t h á i hồn mặt đối mặt đồng dạng vô tận t h á i hồn mặt khác động thiên cửa vào ở đâu t h á i hồn xuất hiện coi như cố ý cảnh cáo thương vân đang bị thương vân phát hiện về sau cũng đều ẩn vào d ư ừ n g d ậ m t h á i hồn đều rời đi thương vân lòng còn sợ hãi nếu là những n à y t h á i hồn tiến vào cái khác động tiên bằng vào số lượng của bọn họ cùng năng lực hoàn toàn có thể xưng ba m ư i đúng tiểu minh không cho là đúng bọn họ là cái thế giới này quy tắc hóa thân. rời đi nơi này bọn hắn sắp biến mất thì ra là thế thương vân gật đầu dù vậy thì như thế nào mình cửa h ả i khó hay vẫn là như thế nào đột phá những ngày toái hồn toái hồn số lượng thật sự quá kinh người tiểu minh xem thương vân thở dài thở ngắn thương vân là lo lắng gây khó dễ thương vân cam chịu tiểu minh nói thái dương bay lên thời điểm toái hồn chỉ có thể che giấu thương vân đại hỷ như thế nào không nói sớm vậy bọn ta đến sáng mai không phải là rồi còn bao lâu hừng đông tiểu minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng giống như cự lang sau đó nói cái thế giới này vĩnh d ạ n thương vân thiếu chút nữa thổ huyết vĩnh dạng vậy còn mặt trời mọc cái gì bất quá tiểu minh đã nói ra khẳng định có đường n ú i thương vân nói ra suy nghĩ trong lòng tiểu minh nói đỉnh núi có thái dương chủ nhân lưu lại cần pháp lực rất nhiều pháp lực tiểu minh không được thương vân tu vi của ngươi cũng không đủ ngươi sẽ chờ còn nữa người đến các ngươi cùng một chỗ pháp lực thương vân cười lên trước núi đi xem tiểu minh mang theo thương vân leo đến đỉnh núi đỉnh núi có một b u ồ n nhỏ đấy thung lũng chính giữa có máy động lên giường đá trên giường đá để đặt một hát sắc viên cầu viên cầu phía trên tràn đầy lỗ thủng thiếu minh nói cái này thái dương cần rất nhiều pháp lử thương vân mặt lộ vẻ não sắc ta có đúng là linh lực đồng thời tăng lớn chuyển vận độ mạnh yếu linh phủ luyện thể diệu dụng lần nữa hoàn mỹ bày ra pháp lực liên tục không ngừng đưa vào màu đen viên cầu viên cầu như trước không phản ứng chút nào thương vân cũng không phải sợ dù sao hắn sẽ không linh lực hao hết bên cạnh nhìn cự tích tiểu minh nhưng là con mắt càng cả càng lớn miệng cũng chầm chầm mở ra theo nó đôi thương vân quan sát lấy màu đen viên cầu hấp thu linh l ự c tốc độ thương vân nhiều lắm là kiền trì thời gian một c h u n g trả hiện tại thương vân đã giữ vững được một nén nhang nhưng chưa không ngừng nghỉ chút nào chuyển vận pháp lực trong lúc nhất thời đem thương vân giật ngày mình một canh giờ sáu canh giờ một ngày thương vân vẫn còn chuyển vận pháp lực ba ngày tiểu minh đối thương vân đã phục sát đất bảy ngày màu đen viên cầu rốt cục toát ra một chút kỳ quang m ư ơ i ngày màu đen viên cầu ánh sáng dần dần mạnh đây là câu này là một lá phủ thương vân rốt cục nhìn ra cầu này diện mạo như trước chương một trăm linh t á h o á i hồn hạ 12 thương vân chuyển vận mười ngày pháp lực mới miễn cưỡng để màu đen viên cầu vận chuyển lại theo thương vân minh mông linh lực theo màu đen viên cầu bên trong quỹ tích không ngừng vận chuyển thương vân tâm thần cũng đi theo linh lực vận chuyển thình lình phát hiện cái này màu đen viên cầu đường vân là một lá phủ chưa từng thấy qua phủ chưa bao giờ nghĩ tới phủ tiểu minh thấy thương vân chậm rãi nhắm mắt lại hoàn toàn mất hết động tác cũng không biết nên làm như thế nào chỉ là lẳng nhìn xem thương vân toàn bộ tâm thần đều đi quan sát phù hướng đi đồng thời pháp lực càng không ngừng c h u y ể n một tháng đi qua màu đen viên cầu ánh sáng dần dần mạnh tiểu minh đã không thể nhìn thẳng bảy bảy bốn mươi chín ngày thương vân vung tay lên trên không trung bố trí xuống bốn mươi chín đạo tam bảo tụ linh phủ mỗi đạo phủ phủ văn lại hơi chút có chỗ biến hóa càng mượt mà càng phiêu giật bốn mươi chín đạo tụ linh phủ bộc phát thiên địa nguyên khí rót thành q u a n g luyện chạy vào màu đen viên cầu tam bảo tụ linh phủ năng lực tăng lên mấy lần tiểu minh lần thứ nhất nhìn thấy nồng như vậy úp linh khí nhất thời n â y người thương vân cười một tiếng tiểu minh linh khí này ngươi như ưa thích cũng có thể hấp thụ tiểu minh ngoắc cái đôi ô ô hai tiếng bắt đầu không khách khí hấp thu linh lực màu đen biên cầu ánh sáng càng ngày càng mạnh như tia nắng ban mai bàn trói mắt sáu mươi bốn g à y thương vân lại đánh ra sáu mươi bốn đạo tam bảo tụ linh phủ tụ linh phủ uy lực lại tăng thương vân như trước nhắm mắt rơi vào minh tưởng tiểu minh ngay tại một bên hấp thu linh lực hút đã no đầy đủ hoặc là n h ả m chán liền chạy ra khỏi đi giải sầu sau đó lại trở lại tám mươi mốt ngày thương vân đối phủ đạo lý giải đến bình cảnh tám mươi mốt đạo tam bảo tụ linh phủ bố trí xuống phù văn tự nhiên mà thành tựa như một cái chính thể không thể phân cách bây giờ tụ linh phủ uy lực đã là thường vấn trên người khắc tụ linh phủ mười mấy lần uy lực chỉ riêng luyện ngưng tụ thành như thực chất tụ hợp vào màu đen viên cầu tiểu minh chằm chằm vào q u a n luyện lảng lạng, lạng tán thưởng màu đen viên cầu đã như thái dương bàn phát ra vạn trượng hà o quang vĩnh dạ thế giới lần thứ nhất bị chiếu sáng d ừ n g sâu bên trong thoái hồn ngưng tụ những đứa bé trai u hoán chằm chằm vào càng ngày càng sáng thái dương cuối cùng không tình nguyện ẩn vào ngầm màu đen viên cầu hóa thành mặt trời chậm rãi mọc lên thoát ly thương vân bàn tay nhưng là linh lực hấp thu không có đình chỉ như trước tham lam hốt người linh lực sau bảy ngày màu đen viên cầu đình chỉ hấp lực nhu hỏ ánh mặt trời ấm áp chiếu giỏ đây là nó lần thứ nhất đắm chìm trong dưới ánh mặt trời thương vân theo minh tưởng bên trong thanh tình mừng rỡ sự thành tựu của mình cao cấp phù đạo đây là cao cấp phù đạo cảm giác cái này màu đen viên cầu hẩn chứa phù đạo sánh vai cấp phù đạo lại thơm vào rất nhiều ta chỉ nhìn trộm hắn vạn nhất thảo diệu đã có như thế tiến bộ Quả qua Cảnh phải nhiên, linh lục bên trên cao cấp phù đạo chẳng qua là nhân gian hơn Thương phù phù phù phù giới giới tiếp tục tìm kiếm. lục là cấp cấp tục cao cao cao tìm đạo đạo. V thật là lợi hại linh lử a mạnh như thế thương vân cười khổ một tiếng chính mình không ngủ không n g h ỉ chuyển vận tám mươi tám thiên pháp lực còn có thể xem như lợi hại bất quá là tu luyện của mình c h i đạo đặc thù mà thôi tiểu minh rồi nói tiếp mặt trời này chủ nhân nói chỉ có thể duy trì một canh giờ phải đi nhanh cái gì thương vân cả kinh chính mình tân tân khổ khổ hơn mười ngày chỉ có thể duy trì một canh giờ vốn còn muốn cùng tiểu minh nhiều tụ chút ít thời gian không nghĩ tới chỉ có một canh giờ tiểu minh ta đây chỉ có thể đi nha thương vân nói tiểu minh đưa ngươi hai bóng người từ trên núi nhanh chóng chạy xuống nhảy vào rừng rậm trong rừng yên tĩnh ý mắng không có sinh vật toàn bộ sinh vật cũng đã bị thoái hồn đồng hóa một canh giờ rất ngắn thương vân lấy ra tốc độ nhanh nhất thẳng tắp phi hành tiểu minh trên mặt đất chạy không ngừng tại cây tối trong lúc đó nhảy lên tốc độ không thể so với thương vân t r ư m lấy thương vân tốc độ phi hành nửa canh giờ đã là hơn hai trăm linh dặm vẫn không có đến rừng sâu chỗ sâu động thiên lối ra thương vân trở xuống mặt đất tiểu minh nói đây là thoái hồn cấm chế thương vân cũng có đồng cảm có thể có phương pháp phá giải tiểu minh lắc đầu tiểu minh không biết thương vân mầm đầu nhìn một chút nắng xuân rực rỡ thoái hồn e ngại dương quang lại có cấm chế này khả năng đây là thoái hồn phòng ngựa thật sự có người thắp sáng thái dương mà thiết chí cái này cấm chế hẳn là nhờ nhiệt mà phát động nghĩ đến đây thương vân vẽ ra nghìn đạo b ă n g huyền phủ đã có lĩnh mộ mới thông thường b ă n g huyền phủ uy lực cũng lớn lớn tăng lên phá thương vân hướng bốn phương tám hướng thả ra b ă n g huyền phủ b ă n g huyền phủ cùng cây cối va chạm phát ra len kem tiếng vang trong đó một đạo đánh trúng vào trợ cơ thương vân bên tay phải xa xa một cây đại thụ sinh ra vết dạn ở nơi đó thương vân lại b ầ nghìn đạo bang huyền phủ mục tiêu tr vết dạn không ngừng mở rộng cuối cùng khắp biển nát thương vân nhìn chung quanh một chút rõ ràng là chân núi thương vân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nguyên lai、like、chúng ta vừa ra quy tắc bảo hộ phạm vi liền tiến vào thoái hồn cầm chế tiểu minh nói thương vân nhanh chủ nhân lúc trước cho cái này đầu tiên bố trí không gian nếp ố n ngươi cách lối ra rất xa thương vân cả kinh không gian nếp ố n ngay mặt chữ ý tứ cũng lớn thể minh bạch chính là không gian bị người trọng điệp rồi đi mau thừa dịu thái dương vẫn còn ở đó tiểu minh thúc dục nói thương vân cũng thấy ra thời gian cấp bách toàn lực phi hành trên đất cây có phi tốc rút lui thái dương quang mang dần dần yếu bớt nhanh nhanh lên nữa thương vân bắt đầu đổ mồ hôi chỉ còn một phần tư canh giờ rồi như cũng làm ê n h mông biển tây thương vân bay thấp đưa tay phóng tới tiểu minh trên đầu đây là một người một thú duy nhất trao đổi phương thức tiểu minh có còn xa lắm không sắp rồi tiểu minh mắt nhìn phía trước cũng lộ ra lo lắng chỉ có thời gian một chung trả rồi trời chiều ánh chiều tài nhuộm đỏ đại điện tiếng cười hài tử tiếng cười truyền tới toàn bộ thế giới đều là hài tử tiếng cười dù cho ngăn chặn lỗ h a i tiếng cười vẫn là tại trong đầu trực tiếp vang lên t á i hồn thanh âm nhờ tới thương vân chạy đi đâu ngươi muốn rời khỏi chính ngươi sao ngươi muốn rời khỏi ngươi bạn mới sao lại muốn mê hoặc ta thương vân sinh lòng bực bội lại không dám dừng lại thái dương chỉ có một tia hồng mang chiêu kỳ đường chân t r ờ i chỗ thương vân cũng rất xa thấy được một cái to lớn hố lối ra ra tốc thương vân vẽ ra mấy chục đạo tam bảo tụ linh phủ hướng trong cơ thể chuyển vận pháp lực xé rách kịch liệt đau nhức lần nữa đánh ú t lại thương vân tốc độ cũng tăng lên gấp đôi lập tức v ọ t tới hố miệng chỉ thiếu chút nữa có thể nhảy vào đi thông mặt khắc động thiên cửa vào thái dương rốt cục xuống núi rồi một cái tóc trắng tiểu nam hải đột nhiên xuất hiện ở thương vân trước mặt chỉ thiếu chút nữa thương vân không thể nhảy vào cửa vào muốn chết tránh ra thương vân quát lên một tiếng lớn tiện tay thả ra mấy chục đạo thủy kim phủ tiểu nam hải bị chặt thành vài đoạn thi thể rơi xuống điểm này dừng lại tính bằng đơn vị hàng nghìn thoái hồn đã bao vây thương vân thương vân nhiệt huyết sôi trào g i ế t đi n g h ì nạo đ phù lập tức v ẽ thành hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt đi ra ngoài ngươi còn không có năng lực chém giết mảnh v ụ linh hồn t h á i hồn cười nhạo thương vân mặc kệ bằng thương vân phủ công kích bị chém đứt thiếu đốt sau đó lại sinh ra thành tiểu nam hải bộ dáng hơn nữa bốn phương tám hướng còn có t h á i hồn không ngừng tới thương vân khoảng cách cửa vào bất quá xa mấy mét một cái bay vọt có thể đi qua thấy t h á i hồn chạm không hoàn toàn giết không dứt, c h ỉ có thể động viên liều mạng b ì n h tính lực khí toàn thân phóng tới cửa vào t h á i hồn t h ấ y thế đi lên cuốn lấy thương vân tay chân sau đó toàn bộ t h á i hồn tay trong tay thương vân muốn lao ra muốn đồng thời kéo động cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn t h á i hồn từ bỏ đi ngươi không xông ra được hóa thành chúng ta đi t á i hồn không quên đầu độc thương vân cắn răng không ngừng thả phủ linh lực vô hạn thì như thế nào thái hồn cũng là vô hạn chính là sông không xuất ra cái này vài mét trong rừng chuyển ra một tiếng bạo hống tiểu minh thoan đi ra n ả y dụng đến thương vân bên người cái đuôi quét ra rất nhiều thái hồn phát ra trầm thấp tiếng hô nhìn hằm hằm thái hồn thái hồn sắc mặt âm tình bất định nhìn xem tiểu minh toàn bộ thái hồn đồng thời mở miệng nói lời giống vậy không nên phản kháng rồi hóa thành một thể ta chính là ngươi ngươi chính là ta nghe thanh â m này thương vân lại bắt đầu mê mội tiểu minh gào to một tiếng thương vân mới khôi phục thanh minh tiểu minh làm sao bây giờ thương vân hỏi tiểu minh nói ta hiểm hộ thương vân đi mau thương vân cũng quát lên một tiếng lớn đồng thời dùng phủ khai đường thoái hồn cười lạnh một tiếng tầng tầng ngăn trở tiểu minh lực trùng kích thật lớn tăng thêm thương vân phụ trợ thoáng một phát sông ra thoái hồn vây quanh đi tới vài mét thương vân cùng nghỉ thành công chờ thương vân cùng tiểu minh rơi xuống đất hố miệng như cũng là tại vài mét bên ngoài cái này thương vân kinh hãi ta biết rồi đem ngươi không gian nếp vốn rồi thái hồn đắc ý cười nói đúng vậy người là r a không được vô số đồng âm nói lời giống vậy thập phần quỷ dị không hán không gian không thể vô hạn nếp vô hốn tiểu minh truyền âm nói lại xông thương vân nghe vậy trong nội tâm hơi định h a n g hái tinh thần tái phát phủ tiểu minh cũng lần nữa công kích không có tác dụng đâu không có tác dụng đâu thái hồn thanh âm v ô thiên cái địa mạt tới tiểu minh khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị cái đôi u đột nhiên cuốn một cái rút hướng thương vân thương vân coi như đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng nhảy lên dẫm lên tiểu minh cái đôi phía trên đón lấy tiểu minh cái đôi cự lực thoáng một phát vọt tới cửa vào phía trên toái hồn hư lạnh một tiếng thương vân còn chưa tới và rơi xuống to lớn hố miệng đã bị toái hồn n ồ i vào thương vân thầm k ê u không được không nghĩ tới toái hồn tốc độ nhanh như vậy hơn nữa không nhìn động thiên lối ra muốn trở xuống mặt đất đã đã trượm d ầ m dạp chẳng chị toái hồn đánh tới đem thương vân gắt gao ôm lấy tiểu minh t h ấ y thế gầm rú một tiếng muốn tiến lên nghị cách cứu viện cũng bị vô số toái hồn cô lấy gắt gao đặt ở mặt đất toái hồn dùng thanh â m lạnh như băng nói ta xác thực không thể giết người nhưng là ta có thể ngăn cả ngươi ngươi lại không thể ngăn cả ta ta mang tăng thêm nữa một cái hóa thân. mắt thấy thương vân bị càng ngày càng nhiều tái hồn vây quanh tiểu minh mắt hiện tuyệt vọng không ngừng d i a n dĩ tái hồn thanh em sâu kín chuyển vào thương vân thần thức thương vân ánh mắt tạm đ ặ m rồi càng ngày càng hỗn đ ộ t tái hồn bắt đầu cười cười đáp ý đến đây đi ta tái thương vân nát bấy thành vô số tiểu tinh thể trong không khí phi tán chương một trăm linh chín ngắn ngủi bình tĩnh một ư ơ i hai thái dương rơi xuống địa phương thương vân đứng ở đỉnh núi nhìn phía xa trong rừng rậm to lớn hố miệng chung quanh không công một mảnh tiểu minh đa tạ quay người đi vào bên cạnh một cái nho nhỏ h a n động tái hồn nhìn xem thương vân nát bấy đầu tiên là kinh ng sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngươi đây là ngươi làm t i ể u minh cười đắc ý mở miệng nói đúng đúng đúng ta ngươi không nghĩ tới đi thoái hồn sắc mặt biến hóa vài cái ngươi có thể nói chuyện rồi hả t i ể u minh nói đúng tiểu minh hấp thu linh lử thương vân đâu này thái h ồ n hỏi thương vân tại thái dương rơi xuống địa phương t i ể u minh nói tiểu minh biết rõ không thể mặc quà liền để thương vân giấu ở thái dương bên trong thương vân đã đi nha cái gì thái hồn vạn không nghĩ tới là loại kết quả này Tiểu i m nguyên h Minh, nói, n Tiểu d kính tựa, dẫn ngươi. Ngươi, tựa, dắt rời đi ngươi. Ngươi, q ả nhiên trúng Thương Vân, đi, ngươi không có cơ hội. Không.、Toái、hồn gào lên một tiếng, nhưng đã vô lực vãn n hội. hồi sự thật. đi, Toái một gào g kế. cơ vô đã có lực sự u lai thương vân cùng tiểu minh phải xuống núi thời điểm tiểu minh đột nhiên nhớ tới chủ nhân mặt trời lặn tri địa còn có lối ra vốn tiểu minh không biết đây là ý gì thấy thương vân tiểu minh rộng mở trong sáng thương vân cái này thái dương rơi xuống địa phương có một cái lối ra thì tính sao thương vân còn không kịp phản ứng sau đó lập tức nói ngươi là nói để cho ta đi theo thái dương đi tiểu minh nói đúng tiểu minh dẫn dắt rời đi t h á i hồn thương vân đi thương vân lắc đầu không thể ta có thể nào vì mình để người độc thân mạo hiểm tiểu minh nói không sao tiểu minh nhận quy tắc bảo hộ t h á i hồn không thể giết tiểu minh thương vân rồi mới miễn cưỡng đồng ý nhưng là phải như thế nào tiến vào cái này màu đen viên cầu cũng là vấn đề thương vân nghiên cứu cả buổi cuối cùng chỉ có thể ngồi vào trên thái dương thái dương cực nóng vô cùng thương vân cũng không chịu nổi may mắn mặt trời này nguyên hình là phủ thương vân lấy phụ ngự phủ tốt hơn rất nhiều thương vân gặp lại tiểu minh nói thương vân có chút không muốn ngươi thực sự không theo ta cùng đi tiểu minh kiên định nói tiểu minh phải đợi chủ nhân thương vân thở dài một tiếng được thái dương thời gian có hạn đi mau tiểu minh thúc giục nói thương vân cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu minh chậm d ã i bay lên bầu trời tiểu minh cũng tại trong nội tâm âm thầm chúc phúc thương vân chờ giây lát đỉnh đầu phát sáng trước người làm một cái thương vân kính tượng song song lao xuống núi thái hồn một đường chặn đường thương vân đều là tiểu minh sáng tạo kính tượng thái hồn cùng tiểu minh đều là lý lôi sáng tạo cho nên thái hồn cũng không thể lực xem t ấ u tiểu minh siết thương vân theo thái dương rơi xuống về sau quả nhiên không có vỡ hồn xuất hiện tất cả thoái hồn cũng đã bị tiểu minh hấp dẫn tới đang ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm động thiên lối ra cuối cùng rốt cục tại một ít sơn động phát hiện cửa vào hố to bên cạnh thoái hồn hung hăng c h ầ m c h ầ m vào tiểu minh nhưng hắn xác thực không thể gây tổn thương cho hại tiểu minh tiểu minh nghĩ thầm thương vân khả năng đã đã tìm được lối ra thét dài một thân thương vân đã đi vào sơn động cũng nghe đến tiểu minh táo biệt trong nội tâm hơi đau tiểu minh gặp lại dứt khoát đi vào trong động t o á i hồn không cam lòng chằm chằm vào thương vân rời đi phương hướng chậm rãi ẩn vào trong rừng rậm tiểu minh nhìn xem thương vân tiến vào sơn động nhỏ càng chạy càng hẹp cuối cùng chỉ cho một người thông qua thương vân ráng người thấp bé cũng muốn túi đầu mới có thể đi qua chỉ riêng lối ra thương vân cuối cùng là chui ra ngoài trước mắt một mảnh sáng lời thương vân nhìn thấy là một mảnh lâm viên hoàng gia quy mô lâm viên đình đài lầu cát chim hót hoa nở xa xa có một hồ nước một tòa cung điện hùng vĩ đứng sướng sướng. tự nhiên cung điện này quy mô còn lâu mới có thể đồng tu thực trong môn phái cung điện so sánh nhưng cũng to lớn dị thường đã trải qua rất nhiều dị cảnh thương vân lần thứ nhất nhìn thấy nhân gian kiến trúc trong lòng có một luồng bình thản cảm giác hạnh phúc bước c h ậ m lâm viên bên trong nghe chim hót tại cảnh xem cá bơi nghịch nước thập phần thiết chí đi đến giữa hồ trong cung điện thương vân trên dưới giò xét cung điện một tầng là đại sảnh đã ngoài có khách sảnh phòng ngủ thực vật phòng chờ phòng kỳ diệu là thực vật phòng thực vật không nên người chăm sóc tự nhiên sinh trưởng còn rất dài thành bùn cây cảnh bộ dáng thương vân không hiểu b u ồ n cây cảnh chẳng qua là cảm thấy cái này b u ồ n cây cảnh đều là tự nhiên tự nhiên hẳn là đại sư trình độ thương vân kinh nghiệm không ngừng h u n hiểm thật sự không thể tin được cái này động thiên bình tĩnh như vậy lại rời đi cung điện bốn phía g i xét phát hiện cái này động thiên rất nhỏ phương viên mất quá hơn toàn bộ động thiên chính là một cái hậu hoa viên bộ dáng không ai cũng không có bất kỳ nguy hiểm thương vân cũng không tìm được lối ra thương vân trở xuống cung điện ở trong nhìn xem bình tĩnh mặt hồ tự mình cũng bình tĩnh rất nhiều nhất thời tìm không thấy lối ra dứt khoát nghỉ ngơi thật tốt một phen tính toán ra thương vân cũng tiến vào t r ú n g thần di mộng gần trăm ngày ngoại trừ cho thái dương hắc cầu rót vào linh lực cái kia tám mươi tám tiên thương vân cơ hồ mỗi ngày đều là ở du đãng thăm dò rót sức l i ề u mạng chém giết bên trong tinh thần một mực khẩn trương cao độ lúc này thư g i a n xuống cũng không nghĩ động thương vân đột nhiên muốn uống rượu đến đại điện một tầng tìm kiếm Quả sau đó thương vân đồng ý ý nghĩ của mình nhảy vào trong hồ rất nhanh chảo hai đầu phí ngư tại bên cạnh bờ nương xong nếm thử một miếng hương vị ngon mặc dù không có đồ gia vị vẹn vẹn con cá này thịt tự thân mùi thơm đã đầy đủ thương vân trở lại cung điện lầu hai vừa uống rượu vừa ăn cá ba q u a n lân lầu các xa một mảnh bầu trời lan trung trường phong đọc ầ m một mình cười không cùng không điên say b ỉ lâu tham dương liễu vũ khắp đường ngon trí nhân nhà thương vân vừa uống vừa hát dần dần cảm giác say dâng lên hỗn loạn thiết đi t ỉ n h n ữ a đến đã là đêm cái này động thiên còn có nhật nguyệt biến hóa không biết có hay không muốn mùa biến hóa thương vân tán thưởng một tiếng nhìn xem ánh trăng thương vân lại nghĩ tới cơ linh mọi người suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng nghĩ tới mới lĩnh mộ phù đạo chỉ thiếu chút nữa thương vân có thể bước về phía cao cấp phù đạo Có bực này cơ này duyên, thương vân cũng có không nghĩ là tâm ớ i Thương v n cười ộ mộng t tiếng, thần tàng, ta Thương tâm nói di nhiên phải đến. chúng không, không Vân có bảo quả đây rộng vô cùng chẳng lẽ muốn trùng tu luyện thể thương vân không nghĩ tới chính mình sao nhanh muốn gặp phải lần thứ hai luyện thể suy đi nghĩ lại thôi được rồi lên một lần luyện thể chính là khởi tử hoàn sinh đến bây giờ cũng không biết sống thế nào tới hơn nữa ta còn không có chính thức tiến vào cao cấp phủ đạo hay vẫn là tiến vào cao cấp phủ đạo về sau cùng nhau luyện lại đi hơn nữa ta đối đạo lý giải rõ ràng không đáng lần thứ hai luyện thể cần phải gia tăng đến bảy vạn hai ngàn đạo phủ mức độ nguy hiểm xa xa cao hơn ba vạn sáu ngàn đạo nhớ ngày đó đến ba vạn sáu ngàn đạo lúc mỗi nhiều khắc một đạo đều có thể bạo thể mà chết đừng nói là nhiều khắc ba vạn sáu ngàn đạo thương vân hạ quyết tâm trong nội tâm dễ dàng không ít đã tìm không thấy lối ra liền cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày đi linh nhi cùng ngọc trưởng môn bọn hắn tu vi đều cao hơn ta nhiều lắm ta đều không chết bọn hắn càng không vấn đề đi một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa và ngủ thương vân mỗi ngày đều đi hầm rượu lấy rượu làm thí điểm món ăn dân ra ăn hai ngày sau đột nhiên nghĩ đến lớn như vậy cung điện sẽ có hay không có phòng bếp bình thường đến giảng phòng bếp chắc chắn sẽ không cùng cung điện tre ở cùng một chỗ thương vân trong lúc rảnh rỗi khắp nơi tìm kiếm phòng bếp không tìm được nhưng là đã tìm được đồ gia vị kho vốn đây không phải là chuyên môn để đặt đồ gia vị địa phương chỉ là bên trong có các loại thực vật tiêu bản thương vân cảm thấy để đó đáng tiếc liền chính mình sâu ra công thoáng một phát thành các loại đồ gia vị thương vân mỗi ngày chính là uống rượu nấu nướng còn chính mình dùng tảng đá làm nồi cầm tục m ộ ư ơ i ngày thương vân tinh lực hồi phục no đủ là thời điểm tìm kiếm cửa ra thương vân vốn định ở thêm mấy ngày này nhưng lo lắng cơ linh mọi người không thể không tiếp tục tiến lên thiên thượng ngầm thương vân tìm khắp còn đem toàn bộ cung điện lật ra bao nhiêu lần khẳng định không có lối ra thương vân nhìn xem mặt hồ chỉ có đáy hồ không có tìm rồi phu phu một tiếng thương vân nhảy xuống nước những ngày này thương vân nhiều lần xuống nước bắt cá chưa bao giờ xuống dưới nước sâu hôm nay vẫn là lần đầu tiên tìm đến nước sâu thương vân không ngừng lặn xuống hồ nước chiều sâu v ư ợ xa thương vân dự tính chờ sau đó tiềm hơn ba mươi dặm thương vân vẫn không thể nào tìm được đáy hồ lại lặn xuống trong vòng hơn mười dặm thủy áp bắt đầu giảm xuống cũng có ánh sáng thương vân vui vẻ tìm được cửa ra lập tức phát lực nhanh chóng bơi về phía á thương vân đầu t o á t ra mặt nước nhìn xem chung quanh cảnh sắc thương vân sửng sốt chim hoa hoa nở hoa viên cách đó không xa có một cung điện tại giữa hồ đây là một cái khác đầu tiên thương vân nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc đầu không rõ bay khỏi mặt nước phóng tới cung điện cung điện lâu hai rộng rãi cửa sổ chính diện mặt hồ sàn gác bên trên tràn đầy vỏ rượu không trên đồng cỏ còn có một miệng thạch nổi than cốc vẫn còn phả ra khói xanh thương vân chỉ cảm thấy não hải hết sạch có cái gì hút ra bàn ta lại trở lại rồi thương vân chậm rãi lui về phía sau một đầu đâm vào trong hồ dùng hết lực khí toàn thân xuống du thò ra mặt nước quen thuộc cảnh sắc thương vân nhảy vào trong hồ lần nữa dò xét ngọn nguồn toàn bộ đáy hồ đều d ủ biến chỉ có đáy hồ có đừng ra nhưng là bơi tới chỗ sâu nhất lại là mặt hồ thương vân hễ phải ngồi dưới đất đã xong không nghĩ tới ta còn lưu luyến tại đây xem ra muốn đi cũng không đi được rồi nhìn xem bình tĩnh mặt hồ thương vân chỉ có c ử i khổ chẳng lẽ trở về toái hồn đ ộ n tiên từ nơi nào tiến cái khác đ ộ n tiên không có khả năng trở về nữa là chắc chắn phải chết đối cấm chế này đối cái này nhất giới quy tắc thương vân hoàn toàn không biết gì cả mỗi ngày lòng nóng như lửa đốt lại vô sự có thể làm bất đắc gì đành phải vô sự uống rượu hoặc là suy tư hạ p h ù đạo rất nhanh nửa tháng có thửa thương vân ngồi ở bên hồ nhìn xem mặt hồ n g ầ n người những ngày này thương vân lại lần nữa tìm tòi một lần toàn bộ đọc t i ê n bất kỳ có thể là cửa ra địa phương tìm khắp lần tầng hầm ngầm tường kép hòn non bộ rừng cây ngầm hào vô sở hạch suốt một tháng chắc rằng thương vân không chút nào ngắm trăng tâm tình đều không có mỗi ngày đều là lặp lại giống như sinh hoạt thương vân sợ hắn là không chết được nhưng là cả đời đều là như vậy qua x u dưới sống không bằng chết khả năng có ẩn sĩ sẽ thích cuộc sống như vậy thương vân tâm còn chưa bình tĩnh chương một trăm một mươi c u thành mười hai trăng tròn thương vân bị nhốt không có biện pháp cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp ngay cả khi ngủ không thể thay đổi liền hưởng thụ thương vân phát hiện là ở là rất khó hưởng thụ sự thật này cũng liền ngủ hai canh giờ phiền n ã o trong lòng ngồi dậy ánh trăng vậy mà thấp tiếp cận mặt hồ thương vân có thể rõ ràng thấy do ánh trăng mặt ngoài thương vân chậm rãi đứng dậy nhìn trước mắt phát sinh kỳ tích ngân nguyệt r ơ i hồ từng điểm từng điểm ánh trăng còn đang chậm rãi hạ thấp lập tức cùng với mặt nước tiếp xúc trên mặt hồ rõ ràng chiếu dọi sang tháng sáng bóng dáng thương vân có chút s i xem nhìn xem cái này cảnh sắc thiên thượng n g u y ệ t trăng trong nước lần thứ nhất tiếp xúc mỏ trăng đáy nước không còn là lời nói xung ô nhìn xem cái bóng trong nước thương vân trên mặt trăng thình lình có một ít tiểu hất động mơ hồ có không gian nghiền nát dấu vết lối ra thương vân như ở trong ngậu mới tỉnh nguyên lai lối ra là dấu ở trên mặt trăng khó trách luôn tìm không thấy thấy lối ra thương vân đâu còn có tâm tư xem xét cảnh sắc thầm nghĩ rời đi cái này đầu tiên thương vân nhảy đến trên mặt trăng dựa theo mặt nước chiếu ra vị trí đi tìm lối ra không có ánh trăng mặt ngoài nguyên vẹn không sứt mẹ căn bản không có lối ra thương vân ngốc đến ánh trăng biên giới cái bóng trong nước rõ ràng có cửa vào mà thương vân liền đứng ở lối ra bên cạnh cửa và o ở trong nước thương vân nghĩ đến đây chật nhảy vào trong nước nhảy vào trong nước thương vân ngay tại mặt nước lộ ra đầu nhìn trước mắt ánh trăng thương vân cả kinh hồ này như thế nào cũng có hơn mười dặm sâu ta như thế nào nhảy dựng xuống liền lại trở lại rồi thương vân tựa đầu nằm nghiêng chậm rãi xuyên qua mặt hồ mắt trái cùng mắt phải đồng thời thấy được ánh trăng thương vân liên tục cười khổ thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái này nhất giới nguy cơ có một chút có thể xác định chính là lối ra ở này trên mặt trăng ánh trăng tiếp tục chầm xuống mặt hồ một hồi gợn sóng nhượng nạo thiên thượng nguyệt cùng trăng trong nước tiếp xúc cái bóng bên trong lối r a cũng liền tiếp thượng trên mặt trăng cửa ra vào thương vân chính c h ầ m c h ầ m vào hư hảo cửa r a vào ngần người cái bóng bên trong lối r a hết rồi thương vân s ữ n g sở thiên thượng trên ánh trăng xuất hiện lối r a thương vân không chút suy nghĩ một đầu chui vào lối r a ánh trăng như trước chầm xuống chìm vào hồ nước lại từ một mặt khác bay lên đâu còn có lối r a ở phía trên ngắm trăng là tốt thói quen tân n g ệ t bay lên về sau bị thương vân trả đạc qua địa phương tất cả đều khôi phục nguyên dạng thương vân xông vào lối da một mực hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh trong vũ trụ lô đen xoay c h ậ m chậm một cái nhỏ bé vật thể bị phun ra cái này nhỏ bé là đối với lô đen mà nói bị phun ra ngoài đúng là thương vân thương vân vừa tiến vào không gian vũ trụ nhận chân không ảnh hưởng toàn thân áp lực tăng vọt dùng mấy trăm đạo c h ấ n phủ mới c h ấ n trụ lăn lộn thân thể theo bị phun ra quy tích thương vân một đường phóng tới một khỏa tinh cầu cùng t â n khí quyển ma sát về sau giống như lưu tinh đồng dạng thương vân kéo lây thật g i i hỏa diễm rơi xuống mặt đất ném ra một cái hố to may mắn thương vân thân thể dám chắc một hồi c h o n g đầu về sau leo ra ngoài hố thiên thạch đánh một chút bụi đất trên người thương vân bắt đầu quan sát cái này nhất giới lúc này đúng là nửa đêm mây đen che nguyệt xa xa đều là cao ốc nhưng lầu này cùng thương vân chỗ thế giới cũng không đồng dạng phương p h ư ơ n g chính chính cao có cao trăm t r ư ợ n g thấp cũng liền mấy t r ư ợ n g không hề ánh sáng hoang vu đô thị thương vân không có phát giác được có tiếng người hướng cao ốc dày đặc nhất địa phương đi đến đường đi cùng thương vân chứng kiến cũng khác biệt đường đi rộng lớn vô cùng hai bên đều là mặt tiền cửa hàng ven đường ngừng lại vứt bỏ ô tô tự nhiên thương vân không nhận ra là cái gì bại tử kiến trúc cũng đều cũ nát không chịu nổi đều là thương vân chưa thấy qua phong cách đi ở không người phố thương vân thầm than chính mình mệnh thật không tốt mới từ một cái hoa lệ trong lồng đi ra lại tiến vào một cái tàn phá lồng sát gió thổi lên một t r ư ơ n g phá báo chí thương vân tiện tay bắt lấy trên báo chí chữ cùng mình bình thường nhìn không giống nhau lắm đại thể có thể xem h i ể u ý tứ nào đó nào đó lớn tài sản nơi phát ra không rõ bị nhà nước điều tra nào đó nào đó bị bạo phẫu thuật thẩm mỹ làm chứng minh bạch mình không phẫu thuật thẩm mỹ đi thay đổi khuôn mặt nào đó nào đó phát biểu kháng nghị công bố quốc gia phương tây đã là yếu thế quân thể cần bảo hộ đảo quốc trầm xuống sắp đến nhu cầu cấp bách lân bang cứu trợ thương vân nhìn mấy lần hoàn toàn không do nói cái gì nữa tiện tay ném đi theo đường đi tiếp tục đi tới có mặt tiền cửa hàng rất dễ dàng nhìn ra là làm cái gì sâu sắc cửa sổ thủy tinh còn b ả y biện trang phục người mẫu thương vân đối cái này phục sức rất là sợ h ã i t h ả n phục ngẫm lại đều xấu hổ có mặt tiền cửa hàng thương vân hoàn toàn không hiểu vì sao tồn tại còn đang là xuân vận phát sầu sao vẫn còn tưởng niệm ở ngoài ngàn dặm thân nhân sao đến đây đi hiện tại đính phiếu tròn nguyên một cái tết âm lịch mẫu xuân vận thứ gì ở ngoài ngàn dặm còn dùng lớn như vậy phí hoảng hốt thương vân tính tính toán toán tốc độ của mình ngàn dặm xa bất quá là trong chốc lát mà thôi xem ý tứ này là thật nhiều người không thể trở về nhà lễ mừng năm mới đây là cái đạo lý gì triều đình mặc kệ sao thương vân càng nghĩ vẫn không hiểu có cơ hội dạy bọn họ phi hành thuật liệt tốt thương vân tiếp tục tiến lên đứng ở một cái tên là minh châu trung tâm địa phương trong suốt đại môn nửa mở thương vân đến rồi hào hứng thấy kiến trúc này không nhỏ muốn vào xem từng cái từng cái quầy hàng thương vân có biết có không rõ nhìn xem rất t ư ơ i mới cuối cùng đi đến thang lầu phía trước trên bậc thang treo một cái chu lớn đồng hồ thời gian đứng ở năm hai nghìn đây là cái thế giới này hủy diệt thời gian thương vân suy đoán nói bất quá đây là không cách nào kiểm chứng sự thật đối thương vân mà nói cũng không có ý nghĩa gì thương vân cũng liền chẳng muốn đi nghĩ ở trung tâm bên trong đi dạo thương vân lại nhớ tới trên đường tiếp tục thuận đường đi về phía trước đi hướng trong thành thị cái này nhất giới ngược lại là không có gì nguy hiểm sáng chế cái này một động thiên cao nhân thật là có ý tứ thương vân vừa đi vừa nhìn khắp nơi đều là chính mình chưa thấy qua sự vật cũng không thấy phiền mượn một vệ kim quan kéo dài tới chân trời thương vân đại hỷ đây là vạn phật tông công pháp cuối cùng nhìn thấy những người khác hơn nữa còn là người một nhà kim quang lóe lên tức thì thương vân nhanh chóng chạy vội đi qua một cái quảng trường nhỏ phía trên thích tín khoe miệng như trước lưu lại vết máu đơn trưởng chắp tay trước ngực hai vị thí chủ vì sao nhất định phải cùng lao nạp là địch lao nạp cũng không thương nhị vị c h i tâm thích tín đối mặt cũng là thương vân người quen pháp đồng cùng liêu phong pháp đồng nghe thích tín nói như thế đắc ý cười nói ngươi cái này lao con lựa chọc bây giờ còn nói cái gì đem ngươi giết bắt ngươi xá lợi cũng tốt liêu phong nói thích tín hòa thượng ngươi hay vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi bổ tọa liền cho ngươi một cái thống k h á i thích tín mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hai vị thí chủ cái này chúng thần di mộng đã là hung h i ể m dị thường hai vị cần gì phải lần nữa tự giết lẫn nhau cái gì gọi là tự giết lẫn nhau con lựa chọc ngươi khi nào theo chúng ta là người một nhà rồi pháp đồng nói thích tín ai thán một tiếng nếu không phải l a o nạp bị dị thú tập kích hai vị thí chủ lại sao là l a o nạp đối thủ liêu phong liên tục cười quái dị thích tín ngươi nói không tệ lấy ngươi đ ạ i thành trung kỳ thực lực bổ tọa cùng pháp đồng liên hợp lại cũng không phải địch thủ của ngươi cho nên ngươi bây giờ bị trọng tướng chúng ta nào có không chiếm tiện nghi đạo lý thích tín biết rõ hai người trước mắt đều là ma đầu không phải mình dăm ba câu có thể thuyết phục nhưng hắn tại cái khác động tiên nhận cường đại dị thú công kích bản thân bị trọng thương thật vất v ả thoát đi về sau lại đang tại đây đụng phải p h á p đồng cùng liêu phong từ khi tiến vào t r ú n g thần di mộng về sau thích tín cũng đi qua mấy cái đầu tiên đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử cùng h u n g hiểm cũng là tình trạng kiệt sức phát đồng cùng liêu phong vận khí không tệ bị hít vào t r ú n g thần di mộng thời điểm rơi vào cùng một cái đầu tiên hai người vốn không nguyện đồng hành chờ kiến thức t r ú n g thần di mộng bên trong hoàn cảnh về sau hai người thật sự là tình so kim kiên một đường phong vũ đồng hành gập g à n cũng miễn cưỡng bảo vệ tính mạng hơn nửa vận khí không tệ không có gặp được kẻ địch hết sức mạnh có chút thực lực không đủ hai người đều thuận tiện thu thập lấy đi tài vật nói mấy câu nói đó thời gian thương vân đã đuổi tới phụ cận thích tín cho dù bị thương năng lực nhận biết hay vẫn là so pháp đồng hai người cao hơn rất nhiều hơi dò xét phát hiện vậy mà thương vân trong nội tâm sợ hai thám phục chính mình một cái đại thành trung kỳ hay vẫn là cựu tử nhất sinh thương vân một cái chỉ tương đương với nguyên anh kỳ người vẫn sống sinh long hoa hổ ngoại trừ niệm tình ta phật từ bi a di đà phật thích tín đều suýt chút nữa thì nói ông trời bất công nhưng thích tín c h ạ y tâm nhân hậu biết mình chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trước mắt phát động liêu phong không có năng lực bảo vệ thương vân lấy thương vân tu vi chống lại hai cái này ma đầu bất quá là bị miễu sát thích tín cho thương vân truyền â m nói thương vân thí chủ thương vân nghe ra là thích tín thanh âm càng là cao hứng đang muốn r a tốc thích tín thanh âm lại chuyển tới đi mau l ã o nạp bản thân bị trọng thương lại bị cường địch vượt quanh thương vân thí chủ không cần thiết tới gần mau mau rời đi thương vân nghe xong nổi trận lôi đỉnh thích tín hay vẫn là rất bị người tôn kính thương vân sao có thể bỏ đi không thèm để ý thích tín thấy mình truyền âm về sau thương vân chẳng những chưa có chạy ngược lại ra tốt tới ố t trong nội tâm cảm động nhưng không đành lòng lầm thương vân tính mạng môn u đích truyền âm p h á p đồng cùng l i ê u phong nhìn ra thích tín phân thần nhanh chóng trao đổi hạ ánh mắt bằng vào mấy tháng qua mà liều giết hai người thật có lòng l i n h tương thông minh bạch ý của đối phương đồng thời ra tay p h á p đồng thân thể tăng vọn tăng tới cao hai t r ư ợ n g bắc thị toàn thân phân trường cầm trong tay trăng lưỡi liềm đại sản trụt về phía thích tín liễu phong cũng thả ra khói độc đem thích tín bao bọc vây quanh thích tín thầm nghĩ không được phân không xuất r a tinh lực một lần nữa cho thương vân truyền âm toàn bộ tinh thần ứng phó trước mắt đ ệ n h nhân thích tín cũng buộc phát một cái đại thành trung kỳ nên có sức chiến đấu vận dụng một đầu tử kim bắt vu phòng thủ phản kích vốn cái này bình bắt còn có thể thu người thích tín lúc này đã không có pháp lực vận khởi pháp bảo rồi dù cho thích tín bị trọng thương phát đồng hai người cũng không dám chủ quan dù sao trên lệnh cảnh rơi quá lớn bị thích tín tìm được một cơ hội có thể đưa hai người vào chỗ chết phát đồng ở chính diện cường công liều phong cũng không đoạn thôi động khói độc màu xanh biết khói độc không ngừng tăng nhiều cho đến trong phạm vi một dặm đều là khói độc khói độc xoay quanh lên cao đem thích tín vây ở phong nhãn bên trong chờ khói độc lên cao đến cao mười t r ư ợ n g khói độc đỉnh ngưng tụ thành một cái khô lâu hình dạng g ợ n g ợ i vài tiếng phóng tới thích tín thích tín trong lồng ngực kịch liệt đau nhức bị p h á p đồng cường công đã dẫn phát thương thế cổ họng phát n g ọ n quả muốn thổ huyết trước mắt cũng bắt đầu bốc lên s a o kim liễu phong khói độc đập xuống đến thích tín lung lay sắp đổ muốn trốn tránh lại bị p h á p đồng cột lấy p h á p đồng đã sớm cùng liễu phong đòi hỏi h i ể u rõ độc chi pháp liễu phong vì gia tăng mình còn sống tỷ lệ cũng liền đem phương pháp nói cho phát đồng cho nên nhìn xem khói độc xuống phát đồng là không sợ chút nào k ha ha. hơn một tín mươi ờ n g đạo lệ phong phủ thổi tan liếu phong khói độc phát động thấy thích tín đến rồi giúp đỡ tranh thủ thời gian nhảy ra chiến đoàn thối lui đến liêu phong bên người liêu phong đoàn tụ mình khói độc nhìn xem phủ gợi tới phương hướng đây là đẳng cấp cao phủ chẳng lẽ là cơ linh đến p h á p đ ồ n g cùng liễu phong trong nội tâm trực đặc cổ muốn thật sự là cơ linh đến hai người đã có thể chỉ có thể chạy thích tín cũng là kinh ngạc tại p h ù uy lực thích tín nhãn lực cao hơn p h á p đ ồ n g liễu phong hai người nhìn ra p h ù này còn không phải hoàn toàn đẳng cấp cao p h ù mà là tiếp cận cao cấp p h ù tồn tại thích tín không thích phản b u ồ n hư mất chẳng lẽ thương vân thí chủ đi đến ma đạo rồi h ả vốn thấy thương vân thí chủ vận dụng là linh vân thiên cung linh p h ù lục bên trên p h ù vốn không nên xuất hiện loại này tới gần cao cấp phủ phủ văn thích tín hiện tại cũng không có thời gian cùng thương vân nghiên cứu thảo luận phụ đạo dành thời gian thở một ngụm thương vân chậm rãi đi ra ấm p h á p đồng cùng liêu phong mới nhận ra người tới là ngươi p h á p đồng bạo giống một tiếng hắn gặp qua thương vân thực lực bất quá tương đương với nguyên anh kỳ chỉ là công pháp đặc thù một ít chính mình còn không để vào mắt đồng bọn của ngươi lâu n à y y theo p h á p đồng tìm cách thương vân không có khả năng có năng lực thả ra cao cấp p h ụ liêu phong cũng là một bên c h ầ m c h ầ m vào thích tín một bên cảnh giác nhìn xem thương vân sau lưng thương vân cũng không nói nhảm biết rõ phải liều mạng vận ra đ i ể m tinh trực tiếp thả nghìn đạo phủ đã bao hàm từng cái thuộc tính công kích vọt tới phát đồng cùng liêu phong hào tiệu tử phát đồng thấy rõ phụ chính là thương vân thả ra đẳng cấp cao phủ một chương đẳng cấp cao p h ù không đủ để đối phản hư kỳ tạo thành tổn thương hàng ngàn tấm cũng không giống nhau một cây riêng bị phỏng không chết người một ngàn cây có thể tạo thành rất đại thương hại càng b u ồ người n là thương vân linh lực vô hạn phù này khả dĩ vô cùng vô tận phát phát động cùng liễu phong quái khiếu liên tục tránh trái tránh phải thích tín thì là nhìn lắc đầu liên tục sai rồi sai rồi phát động cùng liễu phong không thể không cơ hội phản kích hai người bọn họ lo lắng chính là thích tín một khi hai người chạy tới công kích thương vân lộ ra một chút sơ hở lúc nào cũng có thể sẽ chết ở thích tín trong tay quảng trường bên cạy một tòa cũ nát cao ốc nhận thương vân tàn phá rốt c ụ c cầm ẩm sụp đổ đảo hướng mấy người chỗ ở quảng trường bùi đất tung bay chờ p h á p đồng cùng liễu phong thổi tan bụi bay trước mắt đã không có một bóng người chạy mau tìm hai người bọn họ đi không xa p h á p đồng kinh hãi nếu cho thích tín chữa cho tốt thương trở lại báo thủ hai người nhưng là chắc chắn phải chết liêu phong cũng là đồng dạng tâm tư bắt đầu khắp nơi tìm kiếm minh châu trong thương thành thích tín đại sư ngươi như thế nào đây thương vân hỏi đồng thời dùng tiên h d ụ n phụ cho thích tín chữa thương hơn nữa cho thích tín chuyển vận pháp lực thích tín ngồi xếp bằng thương vân thí chủ lão nạp gặp ngươi phủ đạo có chỗ đột phá thương vân không nghĩ tới thích tín mở miệng nói trước chính mình phù đạo sự tỉnh trong nội tâm đắc ý đại sư ta quả thật có chút gặp gỡ đối phù đạo tăng lên tăng lên rất nhiều thích tín nói thương vân thích ủ lão làm đạo nạp xem ngươi phù này nói, làm như ma đạo a. Thương vân phù xem ma kinh hồi tưởng lại tiểu minh đã nói tiểu minh chủ nhân chủ nhân là ma tôn vậy hắn chủ nhân tự nhiên cũng là ma giới người t r o n g màu đen k i a viên cầu ẩn chứa cũng là ma đạo p h ù cho nên thích tín nói không t ệ mình phù đạo s á t thực bị thụ ma đạo ảnh hưởng đại sư ngươi nói không t h có thể có chỗ không ổn thích tín nghe thương vân thừa nhận trong nội tâm thoải mái thương vân thí chủ lão đạo là sợ ngươi ngộ nhập ma đạo thích tín rồi nói tiếp thương vân thí chủ lão nạp mặc dù nhìn không ra người tu loại công pháp nào nhưng lão nạp nhìn ra thí chủ linh lực hình như là vô hạn hẳn là thượng thừa một trong những công pháp thương vân thầm nghĩ ngươi nào biết được công pháp này một cái giá lớn là cái gì kết quả thích tín còn dội nước lã có điều thương vân thí chủ thượng thừa công pháp có thật nhiều người đây cũng không phải là tốt nhất công pháp nhớ lấy không tiêu không nạo thương vân trong nội tâm cay cay như thế nào chính mình như thế cố gắng dốc sức l i ề u mạng liền đổi lấy một câu như vậy trầm mặc không nói thích tín hoàn toàn nhìn không ra thương vân tâm tư cũng là bình thường không chú ý kết giao kết quả thương vân thí chủ người phương pháp chiến đấu cũng là không ổn a di đà phật lao nạp cũng là nói bựa có thể nào dạy người đánh rét phương pháp thương vân nghe chính mình phương pháp chiến đấu cũng không đúng tin tưởng bị đả kích lớn hữu khí vô lực nói đại sư ngươi cứ nói đi thích tín điều trị thoáng một phát hô hấp thương vân thí chủ lão nạp nhìn người dùng phù tốc độ cực nhanh hơn nữa khả d i ngũ hành phát ra cùng một lúc thực xem như nhân vật thiên tài vì sao không cần phủ trận đối địch thương vân s ữ n g sở ngũ hành phát ra cùng một lúc rất lợi hại sao thích t í n tán thắn nói thí chủ không cần quá khiêm tốn người trong phủ đạo thiện dùng ngũ hành phù người số lượng cũng không ít có thể đạt tới ngũ hành phù chuyển đổi không hề trì trệ nhưng cũng không nhiều thí chủ có thể tự do vận dụng định ra qua khổ công thương vân mồ hôi lạnh đồng địa chính mình chỉ là tiện tay mà bắt đầu ngũ hành dùng liền nhau chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề trong đó cơ linh lưu niệm bọn người ngay từ đầu cũng phát hiện thương vân có thể nối liền vận dụng ngũ hành phù nhưng là bọn hắn nghĩ thương vân liền tầng thứ nhất luyện thể đều hoàn thành thiện dùng ngũ hành phụ khẳng định bình thường huống hồ đó là một người tu hành che giấu không tiện muốn hỏi đại sư ngươi nói phụ trận ta ngược lại thật ra nghe nói qua nhưng vạn b ố i xác thực không biết như thế nào vận dụng thương vân nói thích tín gật gật đầu thì ra là thế nghĩ đến t h í chủ nhất định là đem hơn nửa cuộc đời thời gian đều dùng đến công pháp tu hành rồi thương vân cười một tiếng cái gì hơn nửa cuộc đời a vạn bối hiện tại mới đưa mười lăm tuổi thích tín mãnh liệt ho khan vài tiếng thi chủ ngươi nói cái gì thương vân khó hiểu vạn bối nói gần mười năm tuổi làm sao vậy thích tín đỏ bừng cả khuôn mặt một lần nữa dò xét thương vân thương vân t h í chủ thứ cho lão nạp nói lỡ nguyên lai、like、t h í chủ trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế tất nhiên rất có lai lịch xin hỏi từ sư môn nào thanh kiế quan v ạ n bối không phải lúc trước vừa thấy mặt đã nói thương vân nói thanh kiế quan thanh kiế quan thích tín thì thào lặp lại mấy lần như trước nhớ không nổi như thế một cái môn phái lão nạp thật sự không biết quý phái thật sự là quả thấy ít nghe thấy bực này đại môn phái lao nạp vậy mà không biết ý theo thích tín tìm cách có thể đem một cái đệ tử trẻ tuổi như vậy bồi dưỡng đến thực lực mạnh mẽ như vậy nhất định là vậy rồi không dậy nổi đại môn phái thiên tài địa bảo vô số cái loại này đại môn phái còn thiên phú môn phái nào không có kinh tài tuyệt diễm đệ tử thương vân cười nạo h một tiếng đại sư chúng ta môn phái tổng cộng mười một người phòng ở đều nhanh sụt không phải cái gì đại môn phái thương vân một câu nói thích tín trong nội tâm đo mát v a mát mới mười một người mười một người thích tín thở dài một tiếng lao nạp thật sự là ai thương vân t h í chủ trẻ tuổi như vậy về sau có đầy đủ thời gian nghiên cứu phụ trợ lao nạp không cần nói nữa rồi thương vân đối thích tín rất là tôn kính đại sư ngươi dạy vãn bối làn ê n phải đấy văn bối tự nhiên ghi nhớ thích tín trong nội tâm lúc này mới thoải mái chút ít thương vân thí chủ cùng cơ linh cơ trưởng môn quan hệ thân mật về sóc nhưng hướng cơ trưởng môn lạnh giáo lao nạp không tu p h ù đạo đối cái kia p h ù trận cũng không rõ lắm rồi còn một điều chính là thí chủ chớ đi vào ma đạo thương vân trong nội tâm đối ma đạo sớm có biết chỉ là cười một tiếng đại sư ngươi thường thế như gì rồi thích tín lắc đầu lao nạp thương thế quá nặng thời gian ngắn không cách nào chuyển tốt thương vân nói vậy van bối tăng lớn linh lực truyền vận thích tín nói vô dụng lao nạp trong cơ thể có dị thú đoạn đâm đã cùng lao nạp hợp thể nguyên thần cũng chịu liên lụy chỉ có thể chậm rãi tiêu hao thích ủ ngươi ó tín nói nếu h lực i là cái kia hai cái ma đầu tìm đến thương vân thí chủ lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ để lấy ngăn cản lão nạp cũng vô pháp chống lại thương vân thế mới biết thích tín thương nặng như thế cũng cảm thấy khó xử yên tính một lát thương vân đột nhiên nghĩ đến đánh không lại bỏ chạy cái này đạo lý quyết định đại sư ngươi có thể tìm được cái này động thiên lối ra thích tín nói cái này nhất giới có mấy cửa ra cách nơi này gần đây tại đây thành thị trung ương lão nạp chạy trốn tới cái này nhất giới thời điểm phát hiện cái này một cái ít có bình tĩnh động t h i ê n vốn định chậm dai chữa thương sau đó lại đi ra không nghĩ tới đụng phải hai cái ma đầu thương vân thầm nghĩ thành thị trung ương nhất rời đi không xa nhưng là hiện tại pháp đồng cùng liều phong ngay tại bên ngoài đi dạo hiện tại đi ra ngoài chắc là phải bị phát hiện chỉ có thể khác lưu đừng ra đại sư ngươi trước tiên ở tại đây tĩnh dưỡng một lát ván bối đi tìm một chút còn có hay không lối ra có thể đi thông cái này động thiên lối ra thương vân đứng lên nói thích tín đơn trưởng chắp tay trước ngực á di đạp phật làm phiền thương vân thí chủ rồi lão nạp quả thực không tiện hành động thương vân cười một tiếng đại sư quá k h á c h khí thương vân bắt đầu một tầng một tầng đi lên mỗi một tầng hàng hóa cũng không đồng dạng thương vân trái xem phải xem cũng không thấy được cái gì đừng ra cuối cùng đi tới tầng cao nhất xuyên thấu qua trong suốt lớn thủy tinh nhìn ra ngoài hoang phế thành thị một vùng tắm tối người nơi này đều đi đâu rồi thành thị như thế nào rách nát thành như vậy thương vân than thở một tiếng văn minh hủy diệt phát hiện tầng trên không có đường lại một tầng một tầng đi xuống dưới ngầm tầng một ngầm tầm hai cái này cao ốc còn thâm nhập dưới đất thương vân vừa đi vừa nghĩ cho đến dưới nhất một tầng xem ra là không có tốt phương pháp thương vân đang muốn còn có cái gì biện pháp đi ra ngoài yếu đ ấ t tiếng nước truyền hình ra thương vân nghe ra thanh â m là dưới chân truyền hình ra lại nhìn trước người mặt đất có một cái nguyên hình đĩa sắt tiếng nước chính là theo đĩa sắt phía dưới truyền hình ra thương vân tiến lên nhập vào thân bắt lấy đĩa sắt nhẹ nhàng nhấc lên một luồng mang theo nấm mốc xấu hơi nước phát ra tiếng nước rõ ràng hơn rồi thương vân n ả y xuống vẽ ra tấm hỏa phủ chiều sáng mở tối mặt nước ngang gối cao thản ra nấm mốc tối trước mắt là rộng lớn cao lớn thông đ kéo dài một l a t thương vân viện thích tín đến nơi này nước ngầm nói thích tín nhìn cũng là cao niệm a di đà phật trời không tuyệt người đại sư nơi đây không nên ở lâu đi thôi chương một trăm mười hai núi lửa 12. thương vân phía trước dẫn đường thích tín đi theo hai người theo thông đạo hai bên tiểu đạo chậm rãi tiến lên phương hướng không sai chúng ta cũng đã tới gần trong thành thị thương vân nói thích tín nói thương vân thí chủ bọn chúng ta đợi sẽ tìm cái lối ra chớ phát ra quá lớn tiếng tiếng nổ thương vân nhoáng một cái phủ văn chiếu sang phía trước vãn bối minh bạch hai người lại đi chén trà nhỏ thời gian thích tín thân thể lung lay hai cái thương vân tranh thủ thời gian đỡ lấy đại sư người không sao chứ thích tín k h o á t k h o á t tay lão nạp không sao hiện tại không thể ngừng vô luận như thế nào cũng ra cái này động tiên nói sau thương vân đem thích tín chống trọi đại sư ta dịu ngươi lấy thân phận của thích tín vốn không nguyện bị vịn không biết làm sao thân thể không như ý đ à n h phải như thế thương vân vịn thích tín đi về phía trước thầm n g h ị thích tín đại sư thương tích quá nặng tuyệt đối không nên đụng phải p h á p đồng hai người một đường đi về phía trước ngoại trừ tiếng nước chảy không còn gì khác thanh âm ngắn ngủi mấy dằm đường tại thương vân đi tới dị thường dài d ằ n g g ặ c thương vân lại không dám phi hành một là sợ phát ra quá nhiều pháp lực sẽ bị phát hiện hai là cái này động tiên h nhìn như yên tĩnh ai mà ngờ có hay không ẩn núp yêu vợt hết thể cẩn thận là hơn thích tín tăng háng một cái thương vân dừng lại đại sư thích tín nói thương vân t h í chủ chỉ để ý đi về phía trước thương vân đang m u ố n quay đầu đỉnh đầu bê tông vỡ vụn vết dạn nhanh chóng mở rộng khối lớn khối bê tông nhao nhao rơi xuống thương vân bảo vệ thích tín xa xa nhảy ra miệng vỡ chỗ kim quang chạy vào p h á p đồng thân hình chậm rãi hạ xuống p h á p đồng sắc mặt đều là đáp ý đi theo p h á p đồng x u ố n g chính là liêu phong trong ánh mắt đều là trào phúng thương vân xuất mùa hôi chán sợ điều gì sẽ gặp điều đó hai vị nhìn bổn tọa phải chăng rất kinh dị liêu phong hỏi phát đồng nói nhìn ngươi hai cái sắc mặt cũng không quá quan tâm tốt ha ha có phải hay không sợ hay vẫn là hối hận đi đường này ngươi cho rằng chỉ có các ngươi tìm được dưới đất này đường thủy lao tử liệu định các ngươi không dám phi hành hay vẫn là liêu phong tìm được nước này nói chúng ta đã biết rõ các ngươi nhất định sẽ tại đây đường thủy bên trong đào tàu liêu phong g ư ợ n g cười hai tiếng thế nào hai vị đây là muốn đi nơi nào phát đồng cùng liêu phong kẻ s ư ớ người n g họa hoàn toàn đương thương vân cùng thích tín là chết người đi được thương vân lúc trước không biết thích tín tình huống còn tưởng rằng có sức l i ề u mạng hiện tại trong lòng minh bạch để thích tín bên trên chính là chịu chết mà chính mình căn bản không phải hai cái ma đầu đối thủ lối ra vẫn còn ở trên mặt đất căn bản không có thể nhất cổ tác khí vọt tới lối ra tình huống tuyệt vọng thích tín một cái a di đà phật thương vân thí chủ không cần lo cho lão nạp ngươi đảo mệnh đi thôi thương vân đã sớm đoán được thích tín nhất định sẽ hy sinh cũng m u ố n đ ể cho mình đi vấn đề là thích tín căn bản không phải p h á p đồng cùng liêu phong đối thủ mấy câu công phu p h á p đồng cùng liều phong đã một chức một sau vây lại thương vân cùng thích tín thích tín thẳng một tiếng a di đà phật lão nạp cuối cùng cùng đại đạo vô duyên cũng thế ngàn năm tu hành thì như thế nào bồ đề hóa liên như trước cả đời thương vân nhìn chằm chằm trước mắt địa nhân nghe thấy thích tín nói nhỏ vội la lên đại sư ngươi còn có thời gian n h i ệ vật thích tín nhìn xem thương vân bóng lưng gật gật đầu thương vân hảo hải tử ai lão nạ p còn khuyên ngươi đừng nhập ma đạo kỳ thật chính đạo thì như thế nào phát đ ồ n g còn không phải tu phật tông p h á p m ô n thương vân nghe thích tín gọi mình hải tử sướng sở đại sư ngươi nói cái gì thích tín không có trả lời ánh mắt k i ê n nghị toàn thân toát ra kim quang thương bệnh thần thái quét sạch thích tín thân thể cũng nở ra một vòng tăng bảo không gió từ cổ thích tín hét lớn một tiếng tiếp tục thôi động pháp lực sau đầu toát ra một đoàn kim quang giống như phật tổ đến thế gian thương vân kinh hãi đại sư ngươi đây là làm gì thích tín nói thương vân thi chủ lão nạp nhất định cứu ngươi đi ra ngoài phát đ ồ n g cùng l i ễ u phong đã sớm ngờ tới thích tín khẳng định l i ễ u chết phản kích lúc này thấy thích tín biến hóa cũng không để ý hai người đã sớm hạ quyết tâm một chữ nám loại này lấy to lớn hy sinh đổi lấy hồi quan phản chiếu bình thường sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu hơn nữa thích tín vốn làn đỏ mạnh hết đà lực bộ u c phát sẽ không rất mạnh không đến mức miểu sát hai cái phản hư hậu kỳ thương vân nhanh chóng hồi phục bình tĩnh thích tín cử động cũng thuộc về bình thường hiện tại không dốc sức liệu mạng chuyện gì liệu chỉ là liều song sau thích tín thương thế chắc chắn sâu sắc tăng thêm Pháp đây là liều phong bản lĩnh xuất chúng tham thân khói ăn mòn hết thẻ dính vào sự vật nguyên thần cũng không ngoại lệ phát đồng cũng không có được thuốc lá này phương pháp phá giải cho nên lẫn mất rất xa thương vân cũng nhìn ra độc này i ê n lợi hại thúc thủ vô sách thích tín bắt lấy thương vân đi mặt đất bị tự lực phá vỡ hòn đá bay khắp nơi tán đập bể không ít hoa hoa thảo thảo cùng kiến trúc thấy thích tín cứng rắn phá tan mặt đất chạy trốn tới thiên thượng liều phong vung tay lên muốn chạy truy thích o à n bộ k ó i dòi đổi độc như trong xương, h sát t tín Thích tín lên tới lên không c h ngươi... đáp lời toàn thân p h g tầm t h ánh vàng rừng chắp tay t rực sau đầu một đoàn kim quan lẩn ẩn phát sinh biến hóa kim sát quan mang bên trong lộ ra một tia ôn luận kim quan diễn hóa thành phật quang điề báo thích tín cười khổ một tiếng chậm chạp không tham lộ thấu bình cảnh hôm nay rốt cục phá nhưng hết thệ cũng đều đã chậm liêu phong tầm t h ầ n khói bị ép tán cùng p h á p đồng hai người cũng đuổi theo ra mặt đất thích tín đẩy ra thương vân nhập vào thân lao xuống quanh thân giấy lên ngọn lửa màu đen như lưu tinh vọt tới p h á p đồng cùng liêu phong hai cái ma đầu sắp nước cả tim gan p h á p đồng ngao ngao quái thiếu nghiệp hỏa cái này lao con lửa chọc điên rồi liêu phong bộ mặt cơ bắp nhảy lên lao da hỏa này vừa lên đến chính là nghĩ dốc sức liệu mạng sao hai người ý niệm trong đầu vừa mới chuyển xong thích tín đã g ắ t diệt thế và đến mặt đất hòa tan t r u n g quanh phế tích toàn bộ nắp ấy biến thành bụi bặm toàn bộ thành thị đều đang run run dày đây chỉ là khúc n h ạ c dạo thương vân cảm giác được thích tín còn có đến tiếp sau lượt bộc phát hơn ngàn đạo đại cương thiên phủ bố trước người mặt đất xương mù sáng mông lung một mảnh thấy không rõ phía dưới tình huống cũng nhìn không ra p h á p đồng liêu phong chết sống gió theo mặt đất thổi ra thoáng một phát thổi tan bụi bặm lộ ra bên trên tối sầm không thấy đáy hố sâu gió chính là từ nơi này trong hố sâu thổi ra mang theo nồng nặc vô cùng lo lắng hương vị chờ giây lát hai bóng người theo trong hố sâu bay ra là phát đồng cùng liêu phong p h á p đồng cánh tay trái cùng chân trái hết rồi n g u y ệ t nha sạn cũng mất rồi cả người l à huyết má trái bị đốt trọi khuôn mặt khủng bố liêu phong tình huống không có tốt bao nhiêu ngược hết rồi nửa cái đầu cũng bị tiêu bỏ một đại khối ô ô mạo hiểm chất lỏng màu xanh biếc khô lâu trượng đứt thành hai đoạn đây là hai người không muốn sống thôi động bản bệnh tinh nguyên tăng lên công lực kết quả thương vân căn cứ thừa d ị p người bệnh đòi mạng người nguyên ư ờ i n g tắc tại p h á p đồng cùng liêu phong mới ra hố miệng vẫn còn thở dốc thời điểm nghi nạo phủ phóng ra một đầu đủ mọi màu sắc do phủ văn tạo thành cổ sáng đánh tới hướng hai cái mà đầu phát đồng cùng liêu phong liền chửi bới khí lực cũng không có nỗ lực chống tự th thương vân sợ thích tín cũng tại trong hầm vẫn chưa sử dụng toàn lực nếu không thật có thể thu thập hai cái trọng thương ma đầu thương vân không biết hai cái ma đầu trong lòng có nhiều khổ p h á p đ ồ n g cùng liêu phong biết rõ cái này hố miệng không thể lợi nhưng là thương vân phủ thả nhanh thoát thân không ra trầm thấp tiếng hô theo trong hầm chuyền r a đại đ ị a cũng run r ậ y theo p h á p đ ồ n g cùng liêu phong sắc mặt biến cực kỳ khó coi lại một â m thanh giống chuyền r a không nớt đại đ ị a không khí cũng đi theo run run thương vân trái tim phẳng phất bị đại truy hung hăng nện cho thoáng một phát màu đen hố tản mát ra một tia hào quang màu đỏ sầm phát đồng cùng liễu phong nóng lòng đào thoát thương vân nhìn ra hai người ý định đối với địch nhân có hại chuyện tình l i ề n làm thương vân lại bắt đầu thả phủ phát đồng cùng liễu phong chu lên hai tiếng cứng rắn lần lượt thương vân phủ cũng liều chết trốn tới hố miệng phạm vi hai người vốn là trọng thương đón đỡ thương vân công kích đều nửa chết nửa sống rời đi hố miệng nửa giảm tà h ư u nhao nhao ngã xuống đất miệng lớn thở dốc thương vân không nghĩ tới hai cái ma đầu e sợ như thế trong hố sâu đồ vật cũng là cả kinh tự giác lại tăng lên hơn mười triệu hào quang màu đỏ sầm càng ngày càng mạnh mẽ mùi lưu hình phát ra mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh mặt đất chấn động biên độ tăng lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hồng quang bùng cháy mạnh b á n nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chạy phát ra bay thẳng đến chân trời thương vân lẫn mất nhanh nếu không cũng muốn tán thân dòng nham thạch bên trong màu đen mây khói cũng phát ra che đậy toàn bộ phía chân trời bình tĩnh đại dương mặt ngoài thủy sinh vật khủng hoảng bốn phía tán loạn nước biển một hồi khuấy động cao trăm trượng hải khiếu mang tất cả thứ phương đáy biển núi lửa phun trào toàn bộ đại dương phía trên có vài chục tòa núi lửa bộc phát thủy tộc gặp không may đồ thán hướng lần có đáy biển núi lửa bộc phát trốn xa là tốt rồi lần này khắ tranh cũng không thể tránh nhiệt đối cao nguyên giá t h ú cùng loạn bút tẩu đại địa đang chấn động yên lặng mấy ngàn năm núi lửa đã tắt đột nhiên hồi phục sức sống mánh liệt phun mánh liệt bắn nham thạch nóng chảy phụ giúp to lớn cháy hòn đá hủy diệt hết thảy đại địa đang t i ê u đốt băng tuyết thế giới khói đặc c u ầ n c u ộ n băng nước r a vô hạn q u y ế t trường hào quăng màu đỏ sầm lộ ra v ạ năm n không thay đổi sông băng cũng khó trốn k i ế p số hóa thành nước hóa thành hơi nước tràn ngập thương vân dưới chân bộc phát nham thạch nóng chạy đồng thời toàn cầu tính bằng đơn vị hàng nghìn núi lửa đồng thời bộ phát nương theo lấy địa chấn hạ khiếu thúc trở lại vô số vốn là tàn phá thành thị. thương vân trên đầu tiên hoàn toàn bị khói đen bao trùm trong khói đen còn có lôi đ ỉ n h rung động ầm ầm dung nham càng không ngừng tuôn ra tạm thực thành thị mặt tiên cửa hàng ô tô đường đi toàn bộ bị n ố t hủy phát động cùng liễu phong nỗ lực phi hành không muốn bị cái này nham thạch nóng chảy n ư t hết thương vân thế mới biết hai cái ma đầu sợ là cái gì dung nham uy vi lực viễn siêu mình hỏa phù dù cho hỏa phù nhiệt độ đã vượt qua dung nham lực hủy diệt cũng không có dung nham đại dung nham có một loại năng lực đặc thù tu chân giả cũng không dám tùy tiện đi vào trong đó, đó là đ i ệ chi chân hỏa uy lực hỏa độc thương vân nhìn xem ồ ồ dung nham trong nội tâm bi thống thích tín tại đây dung n h a m bên trong khẳng định cũng là khó bảo toàn tính mạng cho dù dù cho không có thương vân xuất hiện thích tín cũng rất có khả năng khó thoát pháp đồng cùng liêu phong ma trường nhưng thương vân gặp gỡ việc này đã cảm thấy chính mình có trách nhiệm lại nhìn lung lay sắp đổ pháp đồng cùng liêu phong thương vân đầy mát gặp khó khăn sát i khí phù văn vô tận dùng chỉ thay kiếm kiếm thế lên thương vân phù văn đều có tiếp cận đảng cấp cao phù ý lực tán phát năng lượng cũng lớn là đề cao thương vân mượn kiếm thế lực công kích bay v ọ t phát động cùng liễu phong hận nha dương dương đường đường hai cái phản hư hậu kỳ bị một cái không biết cảnh giới gì hư hư thực thực nguyên anh cảnh giới tiểu t ử truy sát trên mặt mũi trên tâm lý đều khó chịu nhưng địa thế còn mạnh hơn người hai người đều là trọng thương vận kỳ nếu thiếu chút nữa đã bị thích tín mang đi chỉ có khí lực chạy trốn vô lực đánh trả càng không thời gian chữa thương hơn nữa có thể chạy hay không bỏ hay vẫn là không biết bao nhiêu mặt đất đã là một cái biển lựa không chung một v ẹ n kim quan g một đạo lục khí không ngừng chạy thuộc mạng đằng sau là một đạo thật dài màn ánh sáng năm màu đuổi theo kim quan g cùng lục khí kim quan g cùng lục khí không dám đi thẳng tắp bởi vì thẳng tắp tốc độ đã không sánh bằng thương vân chỉ gửi hy vọng ở quay tới quay lui tranh thủ thời gian chữa thương chỉ là hai người miệng vết thương đều bị phật quang bám vào tốc độ khôi phục thật chậm p h á p đ ồ n g cùng liễu phong còn đồng thời sinh ra một cái tâm tư chính là thương vân trước đuổi theo đối phương sau đó đối phương tình thế cấp bách dốc sức liệu mạng cùng thương vân đồng uy vô tận cho nên phát động cùng liễu phong cũng không nguyện tách ra hai bên bay sợ là thương vân chọn chúng phía bên mình đó là chắc chắn. Phải chết. nếu là hai người phân hai cái phương hướng bay ra ngoài thương vân thật đúng là không có biện pháp tiểu tử ngươi đ ừ n g ép người q u á đáng cẩn thận lao tử l i ề u mạng với ngươi phát đồng một bên chạy vừa mắng thương vân cất cao giọng nói các ngươi truy sát thích tín đại sư thời điểm như thế nào không nói như vậy còn chưa chịu chết ta sẽ không cho các ngươi cơ hội chữa thương cùng đào tẩu ta công pháp chính là linh lực vô hạn các ngươi không được trong lòng còn có may mắn rồi thương vân cũng không quên dùng ngôn ngữ đà kích pháp đồng liêu phong quả nhiên phát đồng cùng liễu phong nghe xong trong nội tâm phát khổ linh lực vô hạn cho dù không thể xem như lợi hại nhất công pháp đối phó bây giờ hai cái ma đầu nhưng lại phù hợp mãi thời gian biện pháp triệt để không thể thực hiện được liêu phong ngươi không phải hội sợ h ã i thuật sao phát đồng hướng về phía liêu phong quát liêu phong cũng là như ở trong n g ộ n g mới tỉnh ta thử xem nhưng ta đây t r ạ n g thái dùng hiệu quả cũng không tiện phát đồng mắng trả lại hắn mẹ nói cái này nói nhảm làm gì còn không tranh thủ thời gian dùng liêu phong cầm trong tay nửa cái khô lâu trượng bắt đầu ngâm sướng thương vân thấy hoa mắt bắt đầu có huyết tinh hình ảnh nghệ ra một luồng nồng nặc sát khí đập vào mặt thương vân cười to không lùi mà tiến tới liệu mạng kịch liệt đau nhức lại thả vài đạo tụ linh phủ kéo gần lại khoảng cách h ư mất tiểu tử này sát khí như thế nào nặng như vậy còn có một cỗ hùng bá chi khí bằng vào ta bây giờ công lực không làm gì được hắn cả liêu phong suất mồ ù hôi chán phát đồng n g ụ cục thì thầm mắng vài câu cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục phi hành một truy h a i trốn không một người nói chuyện rồi bởi vì nói cái gì đều vô dụng hai phe đội ngũ cũng không phải ngôn ngữ có thể dung chuyển chỉ có một mục đích đúng là đẩy đối phương vào chỗ chết dung nham mạo hiểm lớn pha toát ra vỡ tan toát ra vỡ tan nham thạch nóng chạy một hồi run dày dữ dội chấm thấp dị thường chầm đục chuyển ra thương vân phát đồng liễu phong đồng thời dừng lại nhìn dưới mặt đất nham thạch nóng c h ả y d ị biến trong lòng ba người đồng thời bắt đầu sợ hãi không phải đối cái gì cụ thể sự vụ là đúng sợ hãi bản thân sợ hãi trực giác nói cho ba người có cái gì phải xuất đến rồi nham thạch nóng c h ả y phún ra địa phương dung nham tốc độ chạy ra tăng thật lớn màu sắc cũng do đỏ sậm biến thành bàn g tiếp theo thay đổi bạch đây là nhiệt độ lên cao biểu hiện gầm rú d ị thường trầm thấp gầm rú núi lửa buộc phát trước thương vân chỉ nghe thấy thanh âm này lúc ấy chỉ cho là là dung nham đổ thanh âm hiện tại xem ra là có khác han vật phát động cùng liễu phong bắt đầu cũng giống như vậy tìm cách bây giờ nhìn chạm đất mặt dị biến trong nội tâm ba mát ba mát bình tĩnh này động thiên nhưng là đã ẩn tàng đồ vật ghê gớm dung nham khuấy động kịch liệt n h ấ t chỗ một cái hình tròn nhô lên bắt đầu lên cao dần dần một khuôn mặt người xuất hiện thích tín mặt thương vân vui vẻ hô lớn đại sư ngươi còn chưa có chết phát động cùng liễu phong nhưng là sắp n ứ t c ả tim gan l ã o da hỏa này như thế nào không chết còn có năng lực tụ cái này có hỏa độc địa chi chân hỏa là nhân hình dung nham rót thành thích tín không chút biểu tình chỉ là chậm rãi lên cao thẳng đến một cái chiều cao sáu trăm triệu dung nham cự nhân xuất hiện dung nham cự nhân chỉ có bộ mặt là thích tín bộ dáng cũng không xuyên qua chỉ nhìn thân thể nhìn không ra là nam hay là nữ dung nham cự nhân hình thành về sau l u ngay l mấy cái ổn định thân hình ngửa mặt lên trời thét dài sóng âm phá hủy phế nội thành tất cả thủy tinh sóng nhiệt cũng theo thanh âm phát ra thương vân đều nghe thấy được tóc mình n g ụ i khét đại sư đại sư thương vân cao giọng kêu gọi dung nham cự nhân không phản ứng chút nào đại sư là ta a thương vân tiếp tục kêu to dung nham cự nhân nghiêng một cái đầu thương vân vui vẻ còn tưởng rằng mình la lên hữu hiệu không nghĩ tới dung nham cự nhân bàn tay mang theo sóng nhiệt vô tới lần này nếu như bị đấu thực thương vân khẳng định liền cặn bã đều không thừa may mắn dung nham cự nhân tốc độ không nhanh thương vân mới miễn cưỡng tránh thoát đại sư ngươi thương vân bay cao hơn còn muốn hô lớn p h á p đồng cùng liêu phong đại h ỉ lúc này không đi chờ đến khi nào hai người tuân ra toàn bộ sức mạnh m á h liệt bay ra ngoài dung nham cự nhân con mắt sai động k h o á t tay một đại cố nham thạch nóng chảy đánh về phía p h á p đồng cùng liêu phong đồng thời mặt đất toát ra l ớ p kín dung nham hẳn rào ngăn lại hai người hai cái ma đầu hoảng hốt đành phải dừng lại dung nham cự nhân chậm rãi xoay người quay mắt về phía pháp đồng cùng liêu phong nhìn trong lòng hai người sợ hãi nội tạng q u ả n quại gần muốn nôn u mửa nham thạch nóng chạy bàn tay khổng lồ dắt vô thượng uy thế vô tới cự nhân cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi chụp vào không trung thương vân đây nhất định không phải đại sư đây đã là lục thân không nhận rồi thương vân trong nội tâm than thở t h a n g không phải mình bị cái này vô cùng cường đại dung nham cự nhân công kích mà là thích tín thật đã chết rồi không còn có trở về khả năng dung nham cự nhân không khác biệt công kích thương vân không thể lại truy sát pháp đồng cùng liêu phong chính mình bảo vệ tính mạng cần gấp nhất dung nham cự nhân thực lực là ư thế áp đảo mặc kệ p h á p đ ồ n g liêu phong thương vân cho dù linh lực vô hạn nhưng là hắn không có tu luyện qua nguyên thần tinh lực có hạn cũng không thể vô hạn cùng cự nhân này rông dài đánh cho m ộ ư ơ i ngày tám ngày thương vân khốn c ũ n g vây nhất định phải ngủ tiểu tử chúng ta biết do ngươi linh lực nhiều cho chúng ta mấy t ở chữa thương p h ủ đi một mình ngươi đánh không lại quái vật kia đấy p h á p đồng bị ép buộc thật sự hết cách rồi bắt đầu hướng thương vân cầu cứu liêu phong thẩm nghĩ vẫn cho là chính mình ra mặt d à y nhất không nghĩ tới cái này p h á p đồng ngóc mặt tà tâm thời khắc mấu chốt khả dị vứt bỏ hết thảy thương vân tức giận mặt cười ta không tự tay giết người đã không tệ trả lại cho ngươi chữa thương p h á p đồng hô to tiểu h ư n h đệ không thể nói như thế m g ô i thời mỗi khắc à hiện tại ngươi cho chúng ta c h ữ a thương đối với ngươi cũng có chỗ tốt ngươi xem thứ này là không có ý định thả chúng ta đi rồi hay vẫn là liên thủ đem p h á p đồng nói thương vân cũng là đồng ý hiện tại cho hai người c h ữ a thương có lợi mà vô hại p h á p đồng cùng liêu phong khẳng định cũng sẽ không ở thời điểm này trở tay tới tập kích thương vân ba người hợp lực còn có một tia có thể chạy thoát tính thương vân nhìn xem dung nham cự nhân mặt hạ quyết tâm c ư ờ i lạnh vài tiếng nghị chưa thương ngươi vẫn là chết tại đây cự nhân dưới tay ta càng thống k h á i hơn sĩ có thể chết không thể nhục thương vân tuyệt không vì chính mình đi giúp bệnh nhân hai người này vừa mới bức tử thích tín thương vân đâu chịu ra tay cho bọn hắn chữa thương huynh đệ ngươi phải thận trọng cân nhắc ca p h á p đồng tiếp tục k h u y ê n bảo thương vân cũng từ nhỏ từ thăng cấp đến huynh đệ liêu phong cũng bắt đầu lôi kéo làm quen tiểu huynh đệ chúng ta nào có cách đem thủ đều là tu chân giới lẫn bảo sớm muộn cần phải trả ngươi nhất định là hận chúng ta nhưng thích tín liền không giết qua người sao người chết đã chết rồi a đạo lý kia ta cũng nói không rõ cũng lời nói rõ coi như là thích tín đại sư giết qua người thì sao hai người các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết thương vân đảm nhiệm hai cái ma đầu nói như thế nào cũng là không thay đổi chủ ý pháp đồng nói miệng đắng lưỡi khô cũng không thấy thương vân có chữa thương cho mình ý tứ giận dữ bắt đầu chửi ấm lên liêu phong liền an tính nhiều bởi vì p h à m là l i ê u phong có thể nghĩ tới từ đều để pháp đồng nói hiện tại liêu phong đều b ộ i phục pháp đồng khẩu tài rồi m a n g chửi người m a n g suy nghĩ khác người riêng một n g ọ n cờ dung nham cự nhân hai tay huy vũ cả buổi cũng không thể đánh tới thương vân mấy người bất man hết sức hai mắt trở lên hết lớn một tiếng mặt đất nham thạch nóng chạy nhận hấp dẫn phản chạy tới dung nham cự nhân trên người dung nham cự nhân thân thể run lên vài cái song quyền nắm chặt hai tay p h ấ n trường sau lưng b è o lại dài ra hai đầu cánh tay lập tức thương vân áp lực tăng vọt bốn cái to lớn nham thạch nóng chạy cánh tay trên không trung loạn l â y động phát đồng cũng không còn khí lực mắng nữa thương vân chỉ lo đảm bệnh lại rằng c ó n ử a canh giờ dung nham cự nhân thấy bốn cái cánh tay cũng không thể không biết làm sao ba giờ sinh vật lại bắt đầu hấp thu nham thạch nóng chạy không phải đâu thương vân trong nội tâm phát k h ổ bốn cái cánh tay đã gian nan sáu cái cánh tay đã có thể nguy hiểm dị thường rồi đáng tiếc thương vân đã đoan sai dung nham cự nhân không phải sáu cái cánh tay là tám cái phát đồng nhìn tám cái cánh tay kinh hãi bắt tí bổ tắc thân thích tín thật không có chết cự nhân này dùng rõ ràng là vạn phật tông bát tí bồ tát thân liêu phong v ộ i la lên vậy hắn có phải hay không sẽ còn huyền hóa ra phật ra bác bảo phát đồng sắc khóc nếu như vậy chúng ta liền thực đã xong may mắn dung nham cự nhân không có tái biến hóa tạm cái cánh tay cũng không có gì kết cấu chỉ là lung tung c h ụ t vào thương vân mấy người trong lòng ba người hơi định ít nhất đây không phải chân chính bát tí bồ tát thân nếu không phải như vậy bát tí bồ tát thân phối hợp thêm tạm cái tay lớn uy lực ba người hủy diệt bất quá là trong chốc lát tiểu huynh đệ ngươi bây giờ hối hận còn kịp a ngươi xem k h á i vật kia nói không chừng còn có biến hoa p thương thương xá lợi tử thương vân ba người đồng thời kinh hô đây chính là thích tín xá lợi tử xá lợi tử bất sinh bất diện mới có thể tại đây trong nham thạch bình yên vô sự đây là thích tín lưu cho thương vân sau cùng lễ vật hai quả ẩn chứa tinh khiết phật lực xá lợi tử p hai á p đồng cùng u Phong nhìn xem trông mà thèm, nhưng trông muốn xem mà là lấy cấp đã khỏa ô n n g thể、nào. xá lợi t ử bay, đã đã bay đến thương vân trước mặt thương vân nhưng không có thời gian đi đón dung nham cự nhân tay đến to lớn bàn tay che bầu trời bấy nguyệt năm ngón tay buộc chặt nằm đấm rất nhanh nham thạch nóng chạy bắn ra thương vân không thể trốn tới p h á p đ ồ n g cùng liễu phong ở phía xa nhìn thanh thanh sờ sờ mừng thầm trong lòng thương vân bị bắt lần này nhất định là chết rồi để cho hai người càng cao hứng chính là xá lợi t ử thoáng một phát hết rồi mục tiêu bắt đầu xuống rơi xuống rơi xuống phương hướng đúng là hai người vị trí chỗ ở dung nham cự nhân rốt c ụ c tiêu diệt một cái đ ị c h nhân tâm tình thật tốt nhất thời đã quên truy kích p h á p đ ồ n g cùng liễu phong mà là phát ra c h ầ m thấp tiếng cười bắt tí loạn run phát động cùng liễu phong đều là sống mấy trăm năm nhân tinh nào sẽ thả qua cơ hội này nhắm ngay xá lợi từ vị trí dùng hết lực khí toàn thân vào tới dung nham cự nhân phản ứng không nhanh còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng căn bản không có chú ý hai cái ma đầu hướng đi tới tay ha ha ha ha ha phát động được một khỏa xá lợi tử không thể ước chế c ù n g thiếu vốn tốn sức tâm cơ liên hợp đối phó thích tín chính là muốn được thích tín xá lợi tử nguyên lai tưởng rằng không lấy được hiện tại lại đang d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lấy được loại này mất mà được lại tâm tình có thể nào mất hứng húng chi p h á p động là tu phật môn công pháp đã có thích tín xá lợi tử phát động tự tin có thể lập tức đột phá đến chín trượng kim thân hắn bây giờ còn dừng lại lấy tám trượng kim thân cảnh giới chỉ thiếu chút nữa chính là cảnh giới cao nhất chín trượng kim thân cái k i u cách phi thăng bất quá chỉ là vấn đề thời gian rồi hiện tại được cái này xá lợi tử còn có một cái chỗ tốt chính là chữ a thương dù cho pháp đồng thương lại l n nữa gấp đôi có một k h ỏ a xá lợi tử cũng có thể lập tức chữa trị liêu phong cũng lấy được một k h ỏ a xá lợi tử cười mặc dù không có pháp đồng phóng đảng cũng là chuyền gia như như c ú võ t h a n h â m k h ẳ n g hàn pháp đồng đầu tiên là nuốt xá lợi tử nhìn về phía liêu phong n g ư ờ i lao q u á i này vật như thế nào cũng cười vui vẻ như vậy ngươi tu được công pháp ma đạo chỉ có thể chậm rãi hấp thu cái này xá lợi tử đi liêu phong cũng nuốt xá lợi tử Nhìn、pháp、Đồng trợn mắt há hốc mổng, ngươi, ngươi không muốn sống nữa. Pháp há hốc mắt mộm, liêu phong nói hắc, hắc, h ắ pháp đồng độc, biết ra m n t trực này h l thầm mắng liêu phong giữa sư phật công pháp để n g ư ơ i trả đạm thành như vậy còn có mặt mũi nói mình là phật bất quá liêu phong nói không sai ba hà nghiệp đa p h á p môn là có thể cứu người cũng có thể dụng độc thuốc cùng độc vốn là giống như hơn nữa người dược sư này phật ba hà nghiệp đa s á c thực cũng so pháp đồng chín trượng kim thân thượng từ lúc pháp đồng cũng liền không lời nào để nói hai người hấp thu xá lợi tử p h á p đồng đoạn chi trọng sinh làn da cũng biến thành càng có sáng bóng ẩn ẩn có kim sắc lưu quang liêu phong hấp thu xá lợi tử đầu hoàn chỉnh mặt cũng thoáng cái trẻ hơn mười tuổi h a n g hái p h á p đồng cảm thụ được thân thể mới chín trượng kim thân lão tử rốt c u c đột phá ha ha liêu phong h i mắt mặt lộ vẻ ý cười ngược lại là không nói chuyện phát động liên tục vài tiếng giống rốt c ụ c dẫn tới dung nham cự nhân chú ý dung nham cự nhân nắm lấy thương vân tay cùng cánh tay ngăn, ngăn ra trên không trung thành một cái nham thạch nóng chạy hội tụ viên cầu viên cầu mặt ngoài còn có dung nham lưu động thoát ly dung nham cự nhân t r è o trống dung nham viên cầu cũng không có rơi xuống mà là lơ lửng không trung sau đó dung nham cự nhân sinh ra một bàn tay chuyển hướng công kích p h á p đ ồ n g cùng liêu phong hai cái ma đầu được xá lợi tử thương thế đi vào lại có đột phá tin tưởng phóng đại hội đấu dung nham cự nhân phát động ngưng tụ thành cao mười trượng hoàng kim đầu đà bộ g á n g lam không dùng pháp lực ngưng ra một cái trăng lưỡi liềm đại s ả cái thanh này nguyệt nha sạn mặc dù không phải thất thể uy lực lại còn hơn pháp đồng sử dụng nguyệt nha sạn chín trượng kim thân chỉ là một loại cảnh giới không phải pháp đồng chỉ có thể đạt tới cao chín trượng dung nham cự nhân phát giác pháp đồng biến hóa cũng cảm thấy một tia uy hiếp nội giận gầm lên một tiếng dung nham cự trào t r ụ p vào p h á p đồng p h á p đồng r ơ lên cao nguyệt nha sạn cứng rắn bổ về phía dung nham cự nhân bàn tay nham thạch nóng chạy phun tán dung nham cự nhân bàn tay bị pháp đồng đánh ra một cái độc lớn pháp đồng cũng không chịu nổi bàn tay tê dại mắt nội đ o đóm dung nham cự nhân nâng lên tổn hại bàn tay xuyên đấu qua phá động chứng kiến phát đồng càng là giận không kèm được Bảy con bàn tay con c tất l i ề u trụt phong hai p tay vung vẩy kéo lấy lục sắc khói độc trên không trùng xoay tròn hình thành một cái to lớn lục sắc vòi rồng đem dung nham cự nhân vây quanh cuối cùng liều phong hai tay cùng nhau k h liêu độc thì â phong nói g n mê thác nghiệp hà ngươi biết không phát đồng lắc đầu lão tử cho dù cũng tu phật môn công pháp đổi cái tên này nhưng là không quen liêu phong đắc ý nói đây là bổn tọa tự nghĩ ra phát môn ngươi không biết cũng là bình thường ngươi còn có quyền này là phát đồng nhìn xem khói xanh ngươi cái này mê thác nghiệp hà có thể hay không thu thập quái vật kia liêu phong nói không thể Bùn thuộc ồ n còn Nhân nói, ồ, c có chuyện như thế vậy lao tử liền nhìn xem nơi g ư cái này mê t h á c nghiệp hà có gì kỳ diệu dung nham cự nhân không ngừng dãy ruộng mê t h á c nghiệp hà khói độc dần dần bị ép tán l i ê u phong thấy thế vung tay lên khói độc thoát ra dung nham cự nhân tại l i ê u phong trước mặt hình thành một cái to lớn yên hình dáng lưu cầu yên hình tròn hình dáng không ngừng biến hóa đầu tiên là sinh ra lộ ra sau đó là thân thể cánh tay tắm cái cánh tay mê t h á c nghiệp hà hóa thành một cái cùng dung nham cự nhân giống nhau như lúc lục sắc cự nhân phát động vỗ tay cười to ha ha t ố t nguyên lai、like、là ý tứ này liêu phong niết miệng lên lên dung nham cự nhân thấy một cái lục sắc vật thể không khác mình làm ấy đầu tiên là sức sở sau đó phân biệt ra được đây là giả tạo phẩm đ ấ m n g ự ợ c dậm chân chu lên phóng tới mê t h á c nghiệp hà ngưng tụ thành người khổng lồ xanh hai cái cự nhân đụng nhau chính là khí lực va chạm không hề xinh đẹp phát động cùng liêu phong mừng rỡ xem c u ộ vui phát động ngẩng đầu nhìn một chút không trung dung nham viên cầu tiểu tử kia đang ở đó viên cầu bên trong ta đoán chừng hắn đã hải quất không còn liêu phong nói đừng nói là hắn chính là bổn tọa cùng ngươi đi vào cũng là chắc chắn phải chết kết cục ừ tiểu tử kia không biết điều vậy mà không giúp ta và ngươi chữa thương chết chưa hết tội phát đồng cũng là mặt lộ vẻ âm u đúng vậy tiện nghi tiểu tử kia phía dưới dung nham cự nhân cùng người khổng lồ xanh đánh đến thối bụi dung nham cự nhân khí lực so người khổng lồ xanh đại nhưng là phương thức công kích đã hình thành thì không thay đổi mê t h á c nghiệp h ạ cự nhân tại liêu phong điều khiển hạ còn có thể có chút chiêu thức cho nên nhất thời phân không xuất ra thắng bại phát đồng hóa ra đại s ạ tốc h i ế n t ố thắng đi không biết quái vật kia là thế nào đi ra ngoài Cũng không biết còn có hay không vật gì đó khác, chúng không không vẫn gì hay hay biết vật ta đó liêu à tranh thủ t h ờ gian động rời đi cái i này thu thở, t h n còn. là l i ê phong gật đầu nói phải, Phong Thứ Liêu nói vậy vậy. bản tỏa vậy. Thứ gì? Phong nói còn chưa dứt lời cảm nhận được một luồng khí tức p h á p đồng cũng là hoảng hốt một luồng áp hai cái ma đầu thở không nổi khí tức chuyển ra p h á p đồng t r ợ ngầm đầu ở phía trên liêu phong cũng là ngầm đầu thiên thượng giống t u y ế t chỉ có cái kia lơ lửng nham thạch nóng chạy cầu khí tức chính là nham thạch nóng chạy cầu bên trong chuyển ra không ngớt phát đồng cùng liêu phong dung nham cự nhân cũng cảm nhận được này khí tức n g ầ đầu nhìn không trung viên cầu đây là một luồng khí tức lạnh như băng c h ắ n đầy dết chóc tuyệt vọng áp bách phát đồng cùng liễu phong cái chắn đều mạo đổ mồ hôi dung nham cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng vô một cái về phía chính mình ngưng tụ thành nham thạch nóng chạy cầu hắn không để cho uy nghiêm của mình nhận bánh liệt như vậy áp bách phá không c h u n g nham thạch nóng chạy viên cầu nghiền nát dung nham về ra hiện ra không phải thương vân mà là một bộ bạch cốt thương vân hải cốt bộ dạng này bạch cốt đầu sinh hai cái thật dài xương nhọn xương sọ so, so với nhân loại muốn kéo dài rất nhiều sau lưng n ọ c đôi chóc đôi là cái bén nhọn tăm rác bạch cốt tứ chi cũng rõ ràng vừa thô vừa to xương cốt trên có màu trắng lưu quang dịu dàng đầu lâu bên trong phát ra h à o quang m à u tím thấm to lớn cảm giác c áp bách nguy hiểm địa khí tức đều là do bộ dạng này b ạ c h cốt phát ra đây cũng không phải là người nguyên lai tiểu tử kia không phải nhân loại p h á p đồng kinh hãi liêu phong ngươi nhưng biết đây là vật gì xương cốt liêu phong đầu góc nhanh quay ngược trở lại đây nhất định không phải chúng ta thế giới kia sinh vật khả năng này là yêu xương bổn tọa thật sự không biết p h á p đồng vội la lên làm sao bây giờ mạnh như vậy cảm giác c áp bách đại thành hậu kỳ cũng không sánh bằng hai ta cũng không phải là đối thủ không chờ liếu phong trả lời dung n a m cự nhân đã xông tới một cái tắt chụp về phía thương vân bạch cốt muốn lần nữa tiêu diệt tên địch nhân này phát đồng cùng liêu phong vọt đến một bên muốn xem trước một chút hải cốt mạnh bao nhiêu hải cốt có chút túi đầu cái đuôi lắc lư vài cái k h ô lâu miệng hé mở sóng âm chuyên ra thanh âm bén nhọn bên trong mang theo nặng nghề giọt thấp phát đồng cùng liêu phong đã thành khó chịu không nói ra được nguyên thần dục dịch quả muốn nôn u mửa hải cốt túi người cảm giác mạnh mẽ bộc phát bàn chân lăng không đạt một cái phát ra to lớn gõ trống giống như thanh âm cả phó hải cốt hóa thành một đầu bạch tuyến phóng tới dung nham cự nhân phát đồng cùng liêu phong căn bản không thấy rõ ra h nguyên b u n g nham cường ự n đại ầ u l dung nham cự nhân trong t h nháy cốt t mắt liền tiêu tán quá là nhanh phát động cơ hồ là khóc nói ra câu nói này liêu phong sắc mặt cùng mình khói độc đồng dạng lục đã không lời nào để nói Trước t i n hai cầu Hải cốt cứng ngắc quay đầu phát động cùng liêu phong hai cái ma đầu khẽ run dậy h ả i cốt mục tiêu còn không phải hai người này mà làm ê thắc nghiệp hà hóa thành người khổng lồ xanh liêu phong tâm thần đều đặt ở hải cốt phía trên đã sớm đã quên khống chế người khổng lồ xanh người khổng lồ xanh liền ngơ ngác đứng đấy h ả i cốt nhiều hứng thú nhìn xem người khổng lồ xanh loay lên đến người khổng lồ xanh phía trên muốn muốn làm gì liêu phong nuốt nước mình nói hai cốt cười ha ha há miệng nuốt mê thắc nghiệp hà cự nhân đầu hai cốt bắt đầu ăn người khổng lồ xanh không có máu canh không có nội tạ đồ bất quá là sương mù bị gồm tâu liêu phong cùng p h á p đồng lại không ức chế được nôn mửa ra nhấm nuốt âm thanh không ngừng mê thác nghiệp hà cự nhân liền nhanh bị ăn sạch hải cốt tốc độ cắn nuốt cùng thân hình cực không tương xứng mê thác nghiệp hà thể tích là hải cốt hơn vài lần bị nuốt ăn lúc tựa như một cái nho nhỏ đồ chơi làm bằng đường không có mấy ngụm liền ăn hết sạch rồi liêu phong làm sao bây giờ p h á p đồng chậm rãi lui về phía sau nhìn trước mắt cảnh tượng t h ế thảm lại muốn nôn mửa liêu phong cũng sợ bị hải cốt nhìn chằm chằm vào đi theo phát đồng chậm rãi lui về phía sau thứ này không phải chúng ta có thể đối phó tìm cơ hội chạy đi động thiên lối、ra. mẹ nói nhảm lão tử cũng biết mấu chốt là hắn đổi tới làm sao bây giờ pháp đồng mắng liêu phong mặt lạnh lùng vậy cũng chỉ có thể liều mạng bùn tọa cũng sẽ không ngồi chờ chết pháp đồng không lời nào để nói liêu phong nói cũng đúng không có biện pháp biện pháp hai cốt nuốt xong người khổng lồ xanh vẫn chưa thỏa mãn lực chú ý rốt cuộc chuyển tới pháp đồng cùng liêu phong trên người tại hai cốt quay đầu lập tức pháp đồng trực tiếp vận dụng chín trượng kim thân hóa thành một tôn thân cao chín trượng đầu đà tựa như thật thể phật đà hàng lâm chỉ có mi tâm một khỏa xá lợi tử như ẩn như hiện chờ cái này xá lợi tử cũng hóa thành thật thể pháp đồng chín trượng kim thân coi như lại thành liêu phong cũng không lãnh đạo thân thể phun ra khói xanh một lát liền ngưng tụ thành một màu xanh sống đại phật đầu đội p h á p quan cầm trong tay thiền trượng dược sư phật hàn lâm lúc này liêu phong pháp tướng trang nghiêm ở đâu nhìn ra được một tia sắc khí hai người không thể không như thế hai cốt tốc độ hai người bọn họ cũng ghi nn qua hơi chút do dự tiếp theo sai s u ấ t biến thân cơ hội nghiệm trướng còn không đ ế n tội dược sư phật cao r ộ n g thì t h ầ m dùng thiền trượng chỉ hướng hai cốt phát đồng trong nội tâm thầm mắng đều lúc này còn làm bộ đứng đắn bất đắc dĩ tự mình cũng nhấc ngang nguyệt nha s ạ chờ hai cốt phản ứng hai cốt cặc cặc hai tiếng trong mắt tử mang l o ạ lên song trào nâng lên hai luồng băng lánh bạch khí ngưng tụ thành cầu hai cốt song trường đầy hai cái viên cầu phân biệt đánh về phía p h á p đồng chín trượng kim thân đầu đà cùng màu xanh sấm dược sư phật đầu đà trực tiếp dùng đại sạn đón đỡ viên cầu viên cầu phá tán thành xương trắng p h á p đồng pháp lực ngưng tụ thành nguyệt nha sạn cũng rách nát rồi p h á p đồng hai tay nhức mọi đồng thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo cánh tay chuyển tới cái này hàn ý cũng không rét tấu xương lại lạnh đến để p h á p đồng sắp hít thở không thông hàn khí này ẩn chứa một luồng đông lại lực lượng không n ư ớ đông lại đối nguyên thần cũng hữu hiệu d i ữ a sư phật trước người ngưng tụ thành một màu xanh sấm ngồi liên ngăn cản màu trắng viên cầu đánh nát ngồi liên liệu phong không nghĩ tới màu trắng viên cầu uy lực lớn như thế không kịp ngưng tụ đạo thứ hai ngồi liên màu trắng viên cầu ấn đến d i ữ a sư phật trên lồng ngực d i ữ a sư phật ngực đóng băng nước vỡ vết d ạ n còn hướng bốn phía khuếch tán d i ữ a sư phật kinh hãi gấp nhiệm p h ậ t hiệu đem tiền trượng bỏ quên thu về pháp lực mới nỗ lực bách nát màu trắng viên cầu liệu phong cũng cùng pháp đồng có đồng dạng cảm thụ lạnh đến khó chịu nguyên thần cũng nhận được ảnh hưởng đồng thời hai người khỏe miệm đều mạo vết máu hai cốt hời hợt một c á c dưới bị thương nhưng lại không dám tùy tiện quay đầu sợ quay đầu lập tức bị hải cốt bắt lấy sơ hở hải cốt thấy không thể giết chết đ ệ n h nhân cũng không vội vàng sao động lại ngưng ra bi trắng phát đồng bộ mặt cơ bắp không không chế được một cái hai cái nghĩa đây là bao nhiêu cái liệu phong nhìn cũng không nhìn quay đầu bỏ chạy hiện tại không cần cố kị sơ hở gì ở lại tại chỗ chính là sơ hở hải cốt ngưng tụ thành trên trăm cái mang theo rất nặng hàn khí màu trắng viên cầu phô thiên cái địa lung tung ném ra ngoài phát đồng xem liều phong chạy thầm nghĩ chính mình không chạy chờ lần lượt lôi hay sao cũng là quay đầu bỏ chạy một cái bi trắng đã trọng ư ờ n g hiện tại chừng một trăm cái đó là chắc chắn phải chết bi trắng tốc độ rất nhanh phát đồng cùng liều phong dùng hết khí lực vẫn không thể nào chạy trốn may mắn hải cốt dùng là thiên nữ tán hoa thủ pháp không mang theo truy tung phát đồng cùng liều phong mới nhặt về cái mạng nhưng hai người cũng không chịu nổi đầu đà làn da bị đông đức kim sát huyết dịch vừa mới chạy ra lại bị đông cứng ở toàn thân dị dạng màu xanh sống dược sư phật lực phòng ngự không bằng đầu đà toàn bộ đầu đều không cánh tay cũng gây mất một đầu thân thể lay động đau khổ d ã r u ộ n muốn khôi phục thân thể hải cốt lấy lên phát đồng còn không thấy rõ hải cốt đã đến dược sư phật ngay phía trên đầu lâu hễ mở lấy miệm hai mắt sáng lên phát đồng xem xét liền hiểu liêu phong khẳng định khó thoát bị nuốt vận mệnh rồi tại thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h trước mặt bất kỳ chống cự đều lộ ra tái n h ậ n vô lực phát đồng cùng liêu phong bỏ chạy đều không có cơ hội hiệp hai liền triệt để tán t á c không còn có cơ hội xuất thủ phát đồng lần này không có đ o á n sai hai cốt đối cái này liêu phong độc vật hết sức cảm thấy hứng thú há miệng nuốt nửa cái rượu sư phận bắt đầu nhấm n ướt phát đồng chỉ còn phát run liền chạy trốn dũng khí cũng mất quả muốn tự sát ít nhất không cần bị đương sống đầu đà đâm thân ăn hết phát đồng còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ cái chán mát lạnh một đầu bạch cốt trào cắm vào cái ớt rốt cuộc cảm giác không đến nhận t r ư ớ c chuyện gì vẫn rồi cái chán xá lợi bị hải cốt s i n h s i n h đào đi đầu đà hết thể sinh cơ đoạn tuyệt hết rồi cái chán xá lợi đây chỉ là một phó không thể xác hết rồi pháp lực treo trống đầu đà dưới thân thể rơi ngã vào d u n g nham bên trong hóa thành cho t à n hải cốt một bên tiếp tục hưởng thụ lấy liêu phong hóa thành dược sư phật một bên nhìn xem trong tay vừa mới đào lên xá lợi tử nhưng đầu suy nghĩ một chút cũng cùng nhau ném vào trong miệng ngay phát động cùng liêu phong hấp thu thích tín hai quả xá lợi còn chưa kịp cao ứ n g mà ngay cả mình xá lợi cũng cùng nhau tặng cho người khác đây cũng là báo ứ n g liên hoàn n u ố t xong dược sư phật cùng xá lợi tử hai cốt tản mát ra một k i a n u hòa hào quang màu và nóng tại màu trắng lưu quang phía dưới rất không dễ thấy đến tận đây vừa mới đột phá pháp đồng cùng l i ề u phong hai cái ma đầu triệt để tiêu tán ở trong thiên địa đáng thương một đời ma đầu đến chết rơi xuống cái được ăn kết cục còn không biết là bị thứ gì ăn hai cốt chỉ lo hưởng thụ mỹ vị không có chú ý dưới chân động tĩnh trên mặt đất nham thạch nóng chạy đã thành đ i ê n cùng lạc o lưu còn có càng nhiều nham thạch nóng chạy không khô ra toàn cầu các nơi phun trào núi lửa cũng đều càng hoạt động mạnh địa chấn hải khiếu dung nham phá hủy người mặt đất còn sót lại văn minh như thế vô lực, nhanh chóng biến mất. hòn đảo chim n mịn cao nguyên nổ tung núi cao sụp đổ thiên địa thất xác c u ầ n c u ộ n nham thạch nóng chảy dưới một tiếng trầm thấp tiếng hô truyền ra cùng dung nham cự nhân thanh âm tương tự chỉ là càng h ù n g vĩ dung nham một hồi khoáy động về sau một cái so với vừa nãy dung nham cự nhân lớn hơn mấy lần dung nham cự nhân có trong nham thạch bay lên tức giận nhìn xem h ả i cốt mua tám cái đại thủ mua chỉ đều có phương viên mười mấy m â u lớn nhỏ cùng một chỗ ấn về phía hai cốt hai cốt run lẩy bảy cái ngôi đôi đối cái này tồi khô lạp hủ một kích không thèm để ý chút nào mặc kệ bằng công kích dung nham cự nhân đánh trúng vào tám cánh t dung nham cự nhân dùng sức đẻ lên mới giang bàn tay ra hải cốt không hư hao chút nào cự nhân giận dữ tám cái đại thủ như bạo phong vũ thay nhau công kích hải cốt sừng sững bất động mặc kệ bằng đánh trên mặt đất địa chấn càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ thành thị đã toàn bộ sụp xuống thành phế tích tại trong nham thạch hóa thành cho t à n cửa hàng trang phục khí giới hết thảy hết thảy như thế yếu ớt toàn bộ tinh cầu đều đang run dày dung nham cự nhân thân hình cho dù nợ ra vẫn không thể không biết làm sao một bộ nho nhỏ hải cốt không ngừng chui lên không ngừng công kích hải cốt cảm nhận được tinh cầu di động đầu lâu hơi nghiêng nâng lên cánh tay một tay nhẹ nhàng ngăn trở bay tới dung nham cự nhân bàn tay vừa dùng lực dung nham bàn tay đông thành băng lạnh nam h thạch nhao nhao vỡ vụn dung nham cự nhân còn không kịp phản ứng hai cốt đến cự nhân sau lưng một cước đạp ở cự nhân xương sống lưng phía trên hàn khí bộc phát một đạo chạy suốt tầng khí quyển băng trụ đông cứng dung nham cự nhân cự nhân một cái hô hấp sẽ không có sinh cơ biến thành đá vụn cùng với vụn băng rơi vào trong nham tương dung nham cự nhân vỡ vụn đồng thời mặt đất vỡ ra dung nham bắt đầu chạy trở về mặt đất run run cũng đình chỉ tĩnh như chết tính hai cốt cảm giác ra không ổn phóng tới động thiên l nhưng lối ra đã bị nham thạch nóng chạy bao phủ tìm không thấy vị trí cụ thể hai cốt tính giữa bầu trời suy tư như thế nào đi ra ngoài chỗ sâu trong lòng đất truyền ra nổ mạnh bình một tiếng thật nhỏ vật thể trôi nổi lên địa tâm dung nham đều thành l o ạ t lưu mất lực hút không khí không bao giờ nữa chịu lực hút trói thuộc bị không gian vũ trụ tham lam hấp thu mặt đất khe hở đã mở rộng đến nhìn không tới đầu thâm bất khả chắc tinh cầu chính nước thành hai nửa hai cốt ha ha hai tiếng một đầu đâm vào trong nham tương nước biển xông vào lòng đất dung nham sinh ra hơi nước thiên đ i ệ một mảnh mê mang đại đ i ệ chìm vào vực sâu sinh linh tất cả đều là tuyệt vọng tiếng kêu chỉ có chi bay còn có thể kéo dài hơi t à n ria sạch chỉ là vấn đề thời gian dung nham ở chỗ sâu trong hai cốt nội không gian nghiền nát chỗ hai cốt nhìn xem nho nhỏ động tiên lối ra không đủ bản thân xuyên qua hai cốt màu trắng lưu quang loay lên hai tay cắm vào lối ra trong mắt tử mang chất động cứng rắn s ắ p xuất hiện miệng mở rộng về sau chui vào địa tâm ủy lực hút hết rồi tinh cầu tăng giã vật tàn lưu tiêu tán tại trong vũ trụ không nổ tạt lặng lặng biến mất trong vũ trụ rốt cuộc không có tinh cầu này đám ây hai cốt đi vào mới đầu tiên chung quanh chỉ có v u tập vân Cái này đ ý, ý, dần dần mười cái thời thần trôi qua hai cốt đã toàn bộ bị huyết nục vây quanh nội tạng nghiệp di tái sinh tim đập hữu lực gia tốc huyết nhục sinh trưởng trong mạch máu huyết dịch đổ có thể thấy rõ ràng đây cũng là một cái không có nhận nguyện tinh thần ngày đêm biến hóa đầu tiên ngược lại là yên tĩnh hải cốt huyết nhục sau khi sống lại làn da cũng lần nữa sinh trưởng sau đó là bộ lông ba mươi mấy người canh giờ về sau hải cốt khôi phục thành thương vân bộ dáng chương một trăm mười sáu di mộng bí ẩn thượng mười hai thương vân đầu đau mất nước ô m đầu miễn cưỡng ngồi dậy nhìn chung quanh một chút đây là đâu lại là một cái đầu tiên thương vân chỉ nhớ rõ mình bị dung nham cự nhân bắt lấy dung nham nhiệt độ cao cùng hỏa độc lập tức sơi tái thân thể từ nay về sau rốt cuộc hết rồi ý thức càng không nhớ do phát sinh trệ gì chúng thương ầ n mộng, cũng giống n di ai, thực h nằm m t h ư ơ vân n cánh xem í vô tay n trắng non bóng loáng như hải nhi tân sinh đồng dạng thương vân nhìn xem cánh tay này như thấy thiên yêu cự khấu đồng dạng lại nhìn toàn thân trắng trợn lấy tay sở lên toàn thân cũng như cánh tay đồng dạng thương vân vừa tỉnh lại ý thức mơ hồ hiện tại phát hiện mình chân trụi đầu tiên là cả kinh rất nhanh chấn định tâm thần dù sao chung quanh cũng không a i quan trọng là thương vân trên người khắc phủ đều không rồi linh phủ luyện thể biến mất thương vân linh phủ luyện thể chính là đem phủ khắc vào trên người phát m ô n hiện tại toàn bộ làn da sống lại trắng non chân mềm ở đâu còn có phủ bỏng dáng thương vân cảm giác mình cùng một đứa con nít đồng dạng yếu ớt tột đỉnh hắn bây giờ cùng một người bình thường là giống nhau đặc biệt là tại đây chúng thần di mậu bên trong mạnh như thích tín đều lúc nào cũng có thể toi mạng địa phương một người bình thường so một con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu Cảm g trong ba tháng, tháng này không biết sẽ có thứ gì tới người một nhà cũng may nếu là ai thương vân không nhận ý nghĩ của mình còn có một cái mấu chốt chính là thương vân thật sự không muốn tại đã một chân bước vào cao cấp phủ môn hạm thời điểm bắt đầu luyện thể không cần chân chính cao cấp phủ thương vân thật sự không cam lòng bây giờ là một cái tiến thối l ư ợ n g nan cục diện không luyện thể cùng tự sát không có khác nhau luyện thể lãng phí cùng không cam lòng không nói mức độ nguy hiểm so không luyện thể cũng không nhỏ hơn bao nhiêu thương vân thở dài một tiếng nặng ngay nằm vật xuống nhìn xem hôi mông mông tiên h v ố t ve bên cạnh mây trắng nhất thời không biết nên làm những thứ gì hả một tia sương ngủ thổi qua thương vân kỳ quái mình ở cái này động thiên bên trong nằm hồi lâu cũng không gặp sương ngủ sao lại tới đây sương ngủ chẳng lẽ cái này biển mây muốn sinh biến hóa thương vân suy tư một lát không đúng ta đã thấy cái này sương mù thương vân t r ợ t ngồi dậy nhớ lại đây là tại đại úc sơn hội đấu pháp đồng nhất nhóm người lúc cứu đi mọi người sương mù sương mù tại thương vân trước người cách đó không xa hội tụ một tia sương trắng quấn quanh ở cùng một chỗ biến thành một cái sương mù đoàn sương mù đoàn hấp thu toàn bộ sương mù về sau tái sinh biến hóa hóa thành một cái tóc trắng trên mặt yêu buồn công tử văn nhã thương vân vốn định đứng dậy cho hỏi đột nhiên nhớ tới mình là xích loa trần chuồng tranh thủ thời gian tre đỏ mặt tiệt h a i người tóc bạc đúng là lúc trước truy tìm thương vân một đoàn người đ nhưng thương vân không biết rõ tình hình cũng là lần thứ nhất thấy hắn đinh lan nhã thấy thương vân quẫn bách bộ dáng vung tay lên lan không đi ra một bộ quần áo màu trắng chậm rãi bay tới thương vân trước mặt thương vân lúc này thời điểm vậy còn lo lắng k h á c h khí tranh thủ thời gian nhận lấy mặt vào thập phần hợp thể quần áo màu trắng phối hợp thương vân sống lại kiểu nội làn da cũng là có vài phần tiêu sái tại hạ thương vân không biết các hạ là vị nào thương vân thi lễ nói đinh lan nhã cười một tiếng tại hạ đinh lan nhã người nhưng là thương vân thương vân đầu tiên là xứ sở không nghĩ tới người tới vậy mà nhận biết mình lại cảm thấy cái này đinh lan nhã dù cho cười thời điểm cũng mang theo nhàn n h ạ t yêu thương đinh lan tiên sinh nhận ra ta đinh lan nhã nói quả nhiên là thương vân ta đây lúc trước cứu được không lầm người tại đại úc sơn quả nhiên là đinh lan tiên sinh cứu rút cảm ơn không hoàn toàn thương vân đây là phát ra từ đáy lòng cảm tạ trước mắt đinh lan nhã nghĩ hai người không thân chẳng quen bị người ân cứu mạng làm sao không cảm kích hơn nữa nghe đinh lan nhã ý tứ ban đầu là cố ý cứu được chính mình thuận tiện cứu linh vân tiên cung mọi người không dùng hết gọi là ta tiên sinh đem ngươi giới thiệu cho người của ta có thể nói ngươi là rất tùy tính đinh lan nhã nói giới thiệu cho ngươi thương vân không biết mình cái nào bằng hữu có thể biết bực này cao nhân đinh lan nhã thấy thương vân không biết cũng không để ý tội thương hẳn không có nhắc qua với ngươi ta thương vân lại xứng sở ai là tội thương đinh lan nhã khe nhữ mày vậy xem ra hắn không cùng ngươi nói t h n thật ta nghĩ nghĩ túy hòa thượng ngươi cũng đã biết thương vân rộng mở trong sáng ngươi nói hắn à đương nhiên nhận ra n g u y ê n lai ngươi là bạn của túy hòa thượng hắn cứ gọi tội thương ta ngược lại thật ra không biết đinh lan nhã thấy thương vân nghe xong túy hòa thượng danh tự lập tức tùy tiện rất nhiều thầm nghĩ túy hòa thượng nói không sai trước mắt cái tiểu từ này thật có ý tứ trong nội tâm cao hứng thương vân ngươi đã là bạn của tội t h ư ơ n g ta có thể bắt ngươi làm bằng hưu đ â u này thương vân cười to đó là tự nhiên thống chi ngươi còn đã cứu mạng của ta túy hòa thượng chẳng lẽ cũng tới ta như thế nào không có gặp hắn đinh lan nhã nói tội thương vẫn chưa cùng ta cùng đi ta cũng là không có bẩm báo thiên chủ liền tự tiện đến rồi tại đây tự tiện thương vân mới nhớ tới thân phận của đinh lan nhã thầm nghĩ đinh lan nhã nhất định là cựu huyền thiên người xem ra cựu huyền thiên thực sự tham dự cái này chúng thần di mộng đoạt bảo h à n ngũ bất quá vì sao đinh lan nhã nói mình không có bẩm báo thiên chủ chẳng lẽ quyết liệt đinh lan nhã không biết thương vân đang suy nghĩ gì nghe thương vân đặt câu hỏi giải thích nói đúng lần này thiên chủ vốn không muốn cựu huyền thiên nhân xâm cùng đến cái này chúng thần di mộng bên trong cho nên ta mới không có b ẩ m báo chính mình đi tới nơi này chúng thần di mộng bên trong cái gì các ngươi cựu huyền thiên vậy mà không muốn vào cái này chúng thần di mộng không phải truyền thuyết nơi này có bảo tàng sao chẳng lẽ cái này chúng thần di mộng quả nhiên là các ngươi cựu huyền thiên biên đi ra ngoài nói dối chỉ là dụ dỗ tu chân giả tiến tại đây thương vân kinh hỏi đinh lan nhã nói chúng thần di mộng cũng không phải chúng ta cựu huyền thiên lập đi ra ngoài nói dối bên trong có bảo tàng nghe đồn cũng không phải chúng ta khả dĩ chuyên bá mà là xác thực chỉ là chúng ta biết rõ càng nhiều che giấu mà thôi ta nghĩ ngươi cũng kiến thức qua cái này chúng thần di mộng bên trong động thiên liên tiếp động thiên đa số động thiên đều hung hiểm dị t h ư ờ n g dị vật mọc lan tràn càng có rất nhiều động thiên quy tắc quả thực nguy hiểm cho nên thiên chủ không muốn dưới tay vì cái kia hư vô bảo vật b ả o hiểm thương vân gật gật đầu thì ra là thế ngươi nói hư vô bảo vật, vậy các ngươi không xác định bảo vật là hay không tồn tại đinh lan nhã nghiêng đầu ngấm lại việc này nói rất dài dòng đinh lan nhã vung tay lên trên mặt đất đám mây hình dạng biến hóa biến thành một t r ư ơ n g bàn b á t tiên vẫn xứng hai cái ghế đinh lan nhã một ngón tay chỉ trông ngồi thương vân mời ngồi thương vân cũng không k h á c h khí chỉ có đinh lan nhã thủ đoạn hắn đã sớm kiến thức qua không sẽ vì một cái bàn ngạc nhiên đinh lan nhã ống tay h á o mở ra trên bàn b á t tiên xuất hiện ấm từ xa một cái từ xa chén t r à hai cái lại móc ra một bao lá t r à một cái nho nhỏ không biết làm bằng chất liệu gì nấu nước nổi một bộ đồ uống t r à một cái khay trả thương vân lúc này mới chân kinh rồi ngươi đi ra ngoài đều mang những vật này Bởi vì không đinh ế n t ê n â n lan nhã thở á n nát không, nên không hư cho c dài một tiếng đúng vậy à ta chính là nghe nói cái này chúng thần di mộng trong có túi c ả n khôn một loại bảo vật ta mới tới được không gian pháp khí ta cũng không cần còn như vậy mang theo những khí cụ này rồi hơn nữa những khí cụ này chân quý cực kỳ luôn mang tại trên thân thể gặm cái hư hao đã có túi càn khôn cũng không cần lo lắng thương vân thở dài một tiếng bạn của túy hòa thượng quả nhiên cũng là cực phẩm thương vân bạn không nghĩ tới đinh lan nhã mục tiêu cùng mục đích đơn thuần như vậy người có lửa sao nghe nói ngươi giỏi về dùng phủ giúp ta nấu nước đi ta không quá dành tại dùng lửa đinh lan nhã mỉm cười nói a rất nhanh nước đốt lên thương vân nhìn xem đinh lan nhã giặt rửa ấm trả giặt rửa chén trả pha trả từng đạo trình tự làm việc thập phần dùng giả trong nội tâm đội phục cực kỳ pha trà trong quá trình đinh lan nhã không nói một lời hết sức chuyên chú thương vân cũng không tiện nói chuyện hết sức khó xử trà rốt cục pha tốt rồi đinh lan nhã trước cho thương vân rót một chén lại cho mình đầy một ly thương t r à b ộ t phía thương vân đây đối với trà đạo hoàn toàn không biết cũng thấy ra trà này chân quý nâng lên c h é n trà hoặc đinh lan nhã dáng vẻ thưởng thức trà thương vân thưởng thức một cái gắn bó lưu hương hơn nữa còn có một luồng tươi mát chi khí từ trong da ngoài phát ra trà ngon trà ngon đinh lan nhã càng là cao hứng đây là lớn ngọc long tuyết sơn đặc sản ngọc long trà lại đi qua ta đặc thù gia công có phải hay không có một luồng tươi mát băng thoải mái cảm giác đúng vậy a đúng vậy a quả nhiên tốt thương vân chính hưởng thụ hương trà lấy lại tinh thần hiện tại không phải thưởng thức trà thời điểm đinh lan ngươi hay là nói nói cái này chúng thần di mộng chuyện đi các ngươi cựu huyền thiên đều biết thứ gì đinh lan nhã cũng nghĩ lên b ố n chủ đề đem chén trà nhẹ nhàng vông ngươi cũng biết cái này chúng thần di mộng lai lịch thương vân nói tự nhiên không biết chỉ biết là tại đây tất cả đều là khác nhau đầu tiên hơn nữa mỗi cái đầu tiên hay vẫn là tương liên đinh lan nhã nói đúng vậy những n à y động t i ê n đều là phi thăng sau này cao thủ lưu lại bọn hắn mới có thể mở tích đ ộ n g tiên mở thế giới mới thực lực mạnh mở động tiên liền đại quyết định quy tắc cũng càng cao cấp thêm nữa thực lực yếu mở động tiên liền tiểu bất quá đây chỉ là bình thường tình huống cái kia vì sao nhiều cao thủ như vậy muốn mở nhiều như vậy dính liền nhau đ ộ n g tiên thương vân hỏi bởi vì một người đinh lan nhã mặt lộ vẻ thần bí nói chương một trăm mười bảy di mộng bí ẩn hạ mười hai một người thương vân nghi ngờ nói đúng một vị trí cờ giả đinh lan nhã nói trí cờ giả chẳng lẽ là tôn cấp nhân vật thương vân hương phần nói đinh lan nhã lắc đầu cái này không biết chúng ta cựu huyền thiên lịch đại thiên chủ đều biết truyền lưu một ít bí ẩn cho kế tiếp nhiệm thiên chủ có chút bí mật thời gian lâu dài thiên chủ nhóm cũng sẽ nói ra cho nên chúng ta thất ma mới biết được một ít chúng thần di mộng truyền tuyết còn lúc t r ư ớ c vị kia trí cường giả là người phương nào mạnh bao nhiêu chúng ta cũng không biết cho nên tạm thời lấy trí cường người xưng hô thất ma ngươi nói các ngươi là thất ma thương vân đến rồi hào hứng tuy hòa thượng cũng là thất ma một trong đinh lan nhã cười một tiếng không sai ngươi không có nghe nói tới sao cựu huyền thiên có hỉ nộ Yêu, từ, bi, chúng kinh ta h t ta bảy người vốn là phổ thông tu chân giả thiên chủ đã tìm được chúng ta cho chúng ta thượng thừa tâm pháp chúng ta mới có thành tựu ngày hôm nay chúng ta bảy người đều là lấy ma nhập đạo phóng đại thất tình bên trong một tỉnh lấy đề cao cảnh giới cùng tu vi khi ta có thể không bi thời điểm chính là ta phi thăng kỳ hạn các ngươi cựu huyền thiên sau lưng không phải tiên giới thế lực sao như thế nào các ngươi là lấy ma nhập đạo thương vân khó hiểu đinh lan nhắn ó i lấy loại công pháp nào nhập đạo cũng không trọng yếu ở chỗ bản tâm cái t i a túy hòa thượng biết không mừng thời điểm chính là đại thành thời điểm rồi hả ta xem ngươi bây giờ thường cười ngươi đã tiếp cận đại thành đi thương vân chẩn nói đinh lan nhắn ó i đúng vậy hơn nữa tội thương theo ngọ dạ mê thành sau khi trở về cảnh giới rõ ràng tăng lên lúc gặp lại gặp đặc thù sự kiện hắn liền cho ta để cử ngươi ta mới như thế có hứng thú tới gặp ngươi thương vân bị như ó i được k ô n g hảo ý tứ, c ờ i có ư thượng được ờ i giúp giúp cái Đinh đều là Lan tùy hòa thượng giúp ta, ta hòa không giúp được hắn Nhã cũng n gì. i tội thương nói, là người thương là điều ể hắn t n tưởng, nhớ tới một ít gì đó. hắn còn nói khuyên ngươi cũng là khuyên bảo chính mình. Thương Vân như tới một ít thời gì điểm, i đó, đ có bảo bảo là suy nghĩ đinh lan nhà nói hay vẫn là nói tiếp chúng thần gì mộng đi nam đó vị t i ê t chí cường giả liền xuất hiện ở chúng ta thế giới kia chúng ta thế giới kia thương vân không hiểu ân kỳ thật cái thế giới này thật nhiều thế giới chúng ta chỗ bất quá là một trong số đó cao hơn chúng ta cấp độ chính là tiên giới ma giới yêu giới quỷ giới hướng chúng ta như vậy thế giới thật sự nhiều lắm đến cũng đến không suy hệ cho nên vị k i a t r í cường giả xuất hiện ở chúng ta thế giới kia cũng đáng t i ê u ngạo đinh lan nhã đắc ý nói chỉ là vị k i a t r í cường giả rước lấy rất nhiều đ ị c h nhân đều là tiên giới đã ngoài cao thủ liền vì vây giết hắn một người vây giết một người cái k i a t r í cường giả phải chăng chiến thắng vẫn phải chết thương vân hỏi đinh lan nhã k h o á t khoác tay hãy nghe ta nói vị k i a t r í cường giả năm đó ở một tòa nho nhỏ trong đạo quan có hơn vạn tiên ma yêu quỷ bao quanh này tòa đạo quan những cao thủ này nói không khoa trường từng cái đều có thể bằng sức một mình tiêu diệt người ta thế giới kia khi đó cựu huyền thiên cùng u minh đàn đã tồn tại mặc dù không có hiện tại cường thịnh thực lực cũng đối quyết không cho khinh thường h u ố n h ổ mỗi giới thiên chủ cùng u chủ thực lực đều là thâm bất khả c h ắ c vậy cũng bù không được trong đó tùy ý một người mà vị kia trí cường giả lại loi một mình khoan t hai tự đắc không lọt vào mắt đ ị c h nhân vị kia trí cường giả đối mặt nhiều như vậy cao thủ chỉ hỏi một câu các ngươi người đều đều đủ không người trả lời trí cường giả nói đây là của ta đạo quan không muốn có chỗ tổn hại các ngươi thật muốn bắt ta đi theo ta sau đó vị kia trí cường giả liền mang theo hơn vạn cao thủ đến nơi này chúng thần di mậu lối vào tiểu chu sơn phía trên nhất thời dương cung bạc kiếm hào khí khẩn trương nghe đến đó thương vân biết rõ sắp tới cái kia vị k i a u chí cường giả dùng công pháp gì tình huống chiến đấu như thế nào đinh lan nhã nói chiến đấu ngươi cũng biết lấy những người đó thực lực chiến đấu cùng một chỗ ta và ngươi thế giới kia nhất định sinh linh đồ thán ít nhất ta và ngươi chỗ ở tinh cầu nhất định khó giữ được cái này cũng đúng chẳng lẽ bọn hắn lấy hòa bình đối thoại cùng mãnh liệt khiển trách chấm dứt thương vân nghi ngờ nói đó là đương nhiên k h n g phải lúc ấy vị t i ê chí cường giả chỉ ra rồi một kiếm đinh lan nhã đầy mắt ước mơ một kiế địch truyền thuyết thương vân cũng là đồng dạng biểu lộ chỉ là một kiếm còn không có làm bị thương chúng sinh thật lợi hại đó là cái gì dạng một kiếm đinh lan nhã rồi nói tiếp vị k i a t r í cường giả một kiếm liền khốn trụ tất cả mọi người ngươi là nói vị k i a t r í cường giả là bậy trận thương vân hơi cảm giác thất vọng đinh lan nhã nói cái này ta cũng không biết lịch đại thiên chủ đều nói không rõ ràng lắm vậy rốt cuộc là kiếm pháp hay vẫn là trận pháp tóm lại cái kêu cao thủ toàn bộ bị vây ở một cái tràn đầy màu vàng mây khói cùng tia chấp không gian tu vi thấp liền chết tại lôi đình dưới tu vi cao mặc dù có thể giữ được tính mạng nhưng là hoàn toàn không thể thoát ra trong không gian đều không có vật khác chỉ có vô tận t i ề m điện sống sót những cao thủ cũng dần dần sinh lòng bực bội cuối cùng vị kia trí cường giả đề nghị chỉ cần mỗi cái tiên ma làm một giấc chiêm bao theo giấc mơ chàng cảnh mở một cái đầu tiên trí cường giả liền cân nhắc thả những cao thủ kia nếu không liền tăng cường lôi đình uy lực những cao thủ bất đắc dĩ đành phải khuất phục từng cái thiện pd sau khi tỉnh lại dựa theo ý nghĩ của mình xây xong khác nhau đầu tiên chỉ là những cao thủ này không có một cái nào có năng lực sáng tạo ra nhân loại chờ linh vật nhưng là trí cường giả cũng không thèm để ý nhóm cao thủ nhóm hoàn thành đ ộ n tiên về sau trí cường giả mà bắt đầu xuyên toa vô từng cái đầu tiên lấy thế làm vui liên tiếp từng cái động thiên lối ra cũng là vị kia trí cường giả tạo ra những n à y động thiên có đại có nhỏ có đẹp có chỉ có ma vận không giống nhau trí cường giả ngược lại là vui vẻ chỉ là có chút động thiên chính là cao thủ trong động trực tiếp sáng tạo rất không ổn định như bọn biển bản dễ d à n thoái không biết thương vân ngươi có thể có đụng phải như vậy động tiên h thương vân lắc đầu này cũng không có không biết về sau ra sao đinh lan nhã nói trí cường giả không có nốt lời một kiếm phá thoái hư không hắn nói ta sẽ không để cho các ngươi lại về thế giới của ta các ngươi đều trực tiếp trở lại tiên ma yêu quỷ giới đi thôi các cao thủ nhặt được t í mạng lại hoàn toàn không phải trí cường giả đối thủ đều đi trở về đều đi trở về cái này truyền thuyết là ai lưu lại thương vân hỏi đinh lan nhã cũng không biết giải thích như thế nào chỉ là nói cái này ta cũng không biết truyền thuyết có đôi khi cũng không thể bao hàm toàn bộ chi tiết vấn đề thường thường nằm ở chỗ những chi tiết này phía trên những chuyện này cũng đều là ta nghe nói cái kêu bảo tàng đâu này bảo tàng ở nơi nào thương vân nhớ tới lúc ban đầu tiến cái này động thiên mục đích đinh lan nhã nói ngươi đã biết rõ từng cái động thiên đều có quy tắc ngươi cũng đã biết quy tắc cũng có mạnh yếu có cần tuân thủ có không cần tuân thủ n g ư ơ i nếu là s o động t h i ê n người sáng tạo còn mạnh hơn cũng không cần tuân thủ quy tắc đồng thời quy tắc còn có đẳng cấp tại đây động t h i ê n bên trong động t h i ê n chủ nhân chính là thần động t h i ê n chủ nhân quyết định hết hạy hắn thậm chí khả dĩ sáng chế thần khí nhưng là chỉ có thể ở động t h i ê n bên trong sử dụng đẳng cấp cao quy tắc bao trùm tại cấp bậc thấp quy tắc phía trên cũng chính là đẳng cấp cao quy tắc khả dĩ không phục t ổ n g cấp bậc thấp quy tắc thương vân thất vọng vậy thì có sao vậy thì sao dùng đinh lan nhã hưng v h ầ n nói cái gì dùng người suy nghĩ một chút nếu là động viên quy tắc cùng ta và người chỗ ở thế giới là cùng đẳng cấp quy tắc chúng ta đây có thể đem động viên bên trong bảo vật đưa đến ngoài giới đây mới là chúng thần di mộng bảo tàng chất tướng thương vân rộng mở trong sáng ta hiểu được các ngươi chính là muốn tìm được đẳng cấp cao động tiên sau đó đem bảo vật mang đi ra ngoài chỉ là động tiên càng cao cấp hơn nguy hiểm cũng có thể là càng nhiều hơn nữa không phải mỗi cái động tiên đều có bảo vật hơn nữa mỗi cái động tiên đều rất nguy hiểm không ai biết rõ kế tiếp động tiên là địa phương nào vậy sao ngươi xác định có thể tìm tới vật mình m u ố n đinh lan nhã tự tin nói đó là tự nhiên đã có bảo tàng truyền thuyết khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói nguyên nhân chủ yếu chính là vị t ê u chí cường giả cũng có động tiên ở này vô số tiểu động tiên trung ứng nhất cái gì có chuyện như thế thương vân kinh hô một tiếng thiếu chút nữa bóp nát chén trà trong tay lại n h ì n xuống thương vân không chút nghi ngờ nếu như mình thực sự bóp nát chén trà này mình chính là bị đinh lan nhã bóp nát bi kịch đinh lan nhã nói đúng vậy cho nên nơi ta cần đến chính là trí Chí cường giả đầu tiên trí cường giảng động biết một chút về dù cho tìm không thấy bảo tàng chết cũng đăng giá ngươi cứ nói đi thương vân mùi mùi mãi thôi không sai kiến thức trí cường giảng động chết cũng đăng giá huống chi vẫn có khả năng đạt được bảo vật à đúng ta biết ngay cái này di mộng bên trong trí ít có một khối chấn ma thiên tỷ chấn ma thi đây không phải là thiên tỷ môn phòng ngự t r ậ t pháp đinh lan nhã ngạc nhiên nói thương vân liền nói lên tự xem đến t r u n g thần di mộng địa đ ồ cuối cùng hóa ra hình ảnh đinh lan nhã nghe xong tấm tắc, tắc kêu kỳ lạ cái này di mộng quả nhiên thần kỳ còn vượt qua tưởng tượng của ta đinh lan ngươi cũng đã biết đi chỗ đó trí cường giả di mộng con đường thương vân hỏi đinh lan nhã lắc đầu nói không biết nhưng ta có chính là thời gian ta khả di chậm rãi tìm thương vân thiếu chút nữa thổ hết ngươi có nhiều thời gian ta cũng không phải là ta còn có người muốn thấy há thương vân ngươi muốn gặp người phương nào đinh lan nhã hỏi cái này thương vân nhất thời ngây người muốn gặp người phương nào từng cái nhân vật tại trong đầu phi t ố c xoay tròn sư phụ đ ồ n g môn vũ lăng cơ linh chờ chút ta muốn gặp ai đó thương vân cũng hỏi như vậy chính mình trong nội tâm luôn luôn một cái bóng lại thấy không rõ là ai ít nhất ta t r ư ớ c phải tìm được thất lạc mấy cái bằng hữu đi thương vân cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy đinh lan nhà nói ngươi là nói linh vân thiên cung cơ linh cơ trưởng môn thương vân gật đầu đúng vậy ngoại trừ nàng còn có thiên tỷ môn ngọc thiên lân ngọc trưởng môn còn mặt khác ai thương vân thở dài một tiếng thích tín đã bị chết ma sơn người cũng không tính được bằng hữu còn kiếm các b ù i linh càng là mịt mù không tin tức có thể tìm tới cơ linh cùng ngọc thiên lân đã thuộc không dễ đinh lan nhã nói cũng tốt vậy không bằng ta và ngươi kết bạn đồng hành cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thương vân đại hỷ đinh lan nhã thực lực mình đã từng thấy mạnh hơn chính mình không biết gấp bao nhiêu lần có thể cùng hắn đồng hành đó là thiên đại hảo sự vừa muốn đáp ứng thần s ắ c lại ảm đạm xuống đinh lan ngươi có chỗ không biết ta bây giờ là người phế nhân chương một trăm mười tám là sát cảnh mười hai ngươi nói cái gì đinh lan nhã nghe thương vân nói mình là một phế nhân kinh hỏi. thương vân nói đinh lan n g ư ơ i có chỗ không biết ta thể chất đặc dị không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào ta liền sửa p h ù đạo về sau lại đi lên linh phủ luyện thể con đường ta trước đó đi một cái đầu tiên cùng hai cái thực lực xa mạnh hơn ta ma đầu cùng một cái dung nham cự nhân c h é m g i ế t ta chỉ nhớ rõ ta bị dung nham ba o khỏa đã mất đi ý thức chờ ta tỉnh nữa đến đã ở chỗ này làn ra hình như sống lại ta khắc phù đã đều không thấy cũng chính là ta linh phủ luyện thể đã không có ta bây giờ thân thể cùng người bình thường không hề khác biệt đinh lan nhã nói cái này linh phủ luyện thể ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói thật là nguy hiểm công pháp không nghĩ tới ngươi vậy mà tu thành vậy ngươi không thể lại luyện thể sao chúng ta cũng không sốt ruột có thể ở chỗ này ở lâu một thời gian ngắn thương vân đành phải giải thích chính mình linh phủ luyện thể lợi và hại cùng không thể luyện thể nguyên nhân đinh lan nhã cũng cảm giác khó xử như thế nói đến s á t thực phiền thoái ngươi bây giờ lập tức tiến vào cao cấp p h ù đạo luyện thể s á t thực đáng tiếc ân mặt khác p h ù ngươi khả năng vận dụng thương vân nói phù ta còn là có thể sử dụng đinh lan nhã uống một h ố p trà vậy thì có ta bảo vệ ngươi như thế nào ngươi có thể dùng phù tăng lên pháp lực của ta đồng thời dùng phù bảo vệ mình thương vân tự định giá liên tục thương h vân h càng càng cũng,、so、cũng là đồng dạng tâm tư tốt trước tiên tìm lối ra đinh lan nhã cùng thương vân uống cạn nước trà bắt đầu tìm kiếm động tiên lối ra thương vân cho đinh lan nhã ra chỉ tụ linh phủ đinh lan nhã cảm thụ được pháp lực gia trì thể sắc và tinh thần thư sướng khen không dứt miệng thương vân nhưng trong lòng không dễ chịu mình phụ cho người khác tăng thêm đó là hưởng thụ chính mình ra chỉ tụ linh phủ lại cùng lăng trì đồng dạng vô cùng thống khổ bạch vân động tiên không phải rất lớn đinh lan nhã tốc độ vừa nhanh rất mau tìm đến lối ra kế tiếp động tiên không biết sẽ là cái gì q u a n cảnh ta tiến cái này chúng thần di mộng cũng có chút thời gian cũng chỉ đụng phải hai cái không có nguy hiểm đ ộ n g tiên đinh lan nhã nhìn xem lối ra cảm t h ắ n nói thương vân tao nộ cũng không có tốt bao nhiêu không có cách nào không thể không tiến lên đinh lan nhã gật đầu nói chỉ cần ngươi không sợ sẽ tốt thương vân chỉ nửa bước bước vào lối ra cười nói Một lát, mặt lộ vẻ dùng, đi theo thương a vung vung k vân, vân phản ứng còn không mạnh liệt đinh lan nhã nhìn một lát kinh hãi đây chẳng lẽ là thương vân hỏi người nhận biết tại đây đinh lan nhã nói ta không biết được chỉ là nghe nói qua tại đây nơi này là vô tận màu đỏ huyết hải cùng trong truyền thuyết la sát hải không có sai biệt la sát hải thương vân chưa từng nghe nói qua đinh lan nhã giải thích nói địa ngục quỷ giới có la sát hải chính là như vậy vô tận đỏ như máu là la sát nhất tộc lịch đại ở nơi thương vân nói ngươi không phải nói những cái k i a mở động thiên cao thủ không có nhân loại sáng lập đẳng cấp linh vật sao cái này la sát hải đúng trọng tâm định không có la sát nhất tộc mới đúng ngươi làm gì lo lắng đinh lan nhã cũng là thoải mái ngươi nói không sai tại đây tất nhiên không có la sát nhất tộc thương vân đang đắc ý màu đỏ nước biển nổi lên v ậ sóng đề phòng có cái gì đi ra đinh lan nhã thả ra sương mù bao trùm thương vân thương vân lập tức thả ra tụ linh phủ chỉ là thương vân hiện tại không có linh phủ luyện thể ra trì chỉ có thể đồng thời dùng ra hơn m ộ ư ơ i đạo phủ hơn nữa hiệu quả cũng kém xa trước cũng may vô luận thương vân hay vẫn là đinh lan nhã đều là thân kinh b á c h chiến nhiều lần tại bên bờ sinh tử du tẩu đối mặt đột nhiên tới biến hóa không hề bối rối chỉ là nhìn xem sự t ì n h biến hóa mặt biển một hồi k h u ấ y động t o á t ra rất nhiều màu trắng điểm nhỏ màu trắng điểm nhỏ chứng kiến không trung đinh lan nhã cùng thương vân nhảy ra mặt biển cấp tốc đánh tới chờ những n à y điểm trắng bay tới gần thương vân mới nhìn rõ ràng bay tới đều là diện mục giữ màu trắng la sát đinh lan ngươi không phải nói tại đây không có khả năng có la sát sao thương vân cả kinh la sát cũng không phải là dễ chê ợ số lượng nhiều như vậy đinh lan nhã khẳng định không phải là đối thủ đinh lan nhã không nói lời nào mà là lấy sương mù ngưng đao l a n g không chém xuống dài mấy trăm t r ư ợ n g rộng mấy chục t r ư ợ n g sương mù đao chém xuống chém d ụ n g rất nhiều màu trắng la sát đinh lan nhã thấy thế nói quả nhiên như ta suy nghĩ những này không phải chân chính la sát chỉ là la sát hình dạng khôi lỗi mà thôi đại khái năm đó mở cái này động tiền cao nhân là la sát nhất tộc từ đối với quê quán tưởng niệm mới tạo ra những con dối này mới là thương vân hoàn toàn yên tâm đã như vậy ta và ngươi còn có thể ứng phó đinh lan nhã cười một tiếng liền thả hơn mười đạo xương mù đao đem g i ế t tới màu trắng la sắt g i ế t thất linh bắt lạc thương vân thấy cười to vài tiếng những n à y la sắt nhìn xem hung ác nguyên lai、like、như thế không khỏi đánh đinh lan ngươi thật đúng là lợi hại chỉ thiếu chút nữa liền phi thăng người chính là mạnh ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy ngươi còn trẻ như vậy đinh lan nhã nói thương vân thần sắc buồn bã ai biết được đinh lan nhã nhớ tới thương vân thể chất biết mình nói nhầm nói xin lỗi ta nhất thời quên thật sự thực xin lỗi thương vân cười nói không sao ngươi cho rằng ta hội chịu đà k í c h sao đinh lan nhã nói cũng đúng tội thương cùng ta chính là tán thưởng loại người như người tinh thần thương vân nói ta xem ngươi cười số lần cũng càng ngày càng nhiều các đại thành phi thăng nhưng là càng ngày càng gần đinh lan nhã nghe xong sắc mặt đại biến thương vân thầm nghĩ chẳng lẽ mình nói sai đã thấy đinh lan nhã không thấy chính mình mà là chằm chằm vào mặt biển thương vân theo đinh lan nhã xem tiếp đi chỉ nói ra một chữ mẹ trên mặt biển thoát ra hàng hà xa số màu trắng la sát từng cái diện mục dữ tợn mang theo hơi thở lạnh như băng đi đinh lan nhã không kịp nhiều lời sương mù bao khỏa thương vân đinh g n lan nhã cũng là i lo lắng cân thấy ắ c b đằng sau rậm rạp chẳng chịt màu trắng la sát theo đội không bỏ thôi động công lực tốc độ tăng lên trong h vân phối h xa xa lúc nhất thời phong khinh vân đạm hồng sắc hải dương bình tĩnh dị thường đinh lan nhã quay đầu nhìn xem không có la sắt đuổi theo cũng liền dừng lại thả ra thương vân may mắn không có đuổi theo dưới mặt biển không cần có thứ này là tốt rồi thương vân nói đinh lan nhã tại lòng bàn tay ngưng tụ một tia sương mù đối đ ạ i ta tìm một chút sương mù rời đi đinh lan nhã lòng bàn tay bay về phía mặt biển không vào biển nước sau một lúc lâu đinh lan nhã thu hồi sương mù mảnh này dưới mặt biển không có vật gì xem ra cái này động thiên ở trong cũng không phải khắp nơi đều có la sát nếu không thật sự là phiền thoái còn may nhưng không biết nơi nào lại có nhóm lớn la sát cái này động thiên không nên ở lâu đi mau thương vân nói bốn phía đều là mênh mông huyết hải ở đâu là lối ra nếu là lối ra tại đáy biển thương vân không khỏi nghĩ đến đây chính là xấu nhất tin tức vô số la s á t ở này dưới mặt biển đi chỗ đó lối ra chính là tìm chết tìm tiếp đi nếu như lối ra thực sự tại đ á y biển cũng chỉ có thể r ế t đi qua rồi đinh lan nhã nói thương vân thấy đinh lan nhã bình tĩnh như thế tâm tình thật tốt thầm mắng mình như thế nào trở nên bà bà tt ê ê nói không sai r ế t đi qua sợ cái gì đinh lan nhã nói vậy ta ngươi tìm tiếp thương vân cùng đinh lan nhã tùy ý định rồi cái phương hướng liền bay ra ngoài tìm kiếm lối ra huyết hải trên không ba c à i áo bảo tím người phân lập tam giác bố thành trận pháp trong trận pháp nhốt một nữ nhân nữ nhân tóc thai bù sù thân thể phát run lộ ra rất t h ố n g khổ ra sức dây r u ộ n lại cởi không xuất ra cấm chế này ba cái áo bảo tím người âm lãnh cười một tiếng thả ra vài đạo lôi đ ỉ n h đánh tới trên người nữ nhân nữ nhân kêu thẳng một tiếng lộ ra mặt nữ nhân rõ ràng là cơ linh thương vân vẫn muốn tìm kiếm cơ linh ba cái áo bảo tím người cũng cũng không người bên ngoài đúng là thượng quan tắm quỷ thượng quan nhật nghe xong cơ linh kêu t h ả g thiết cơ trưởng môn tư vị này tốt chứ cơ linh hất đầu phát ba người các ngươi tiểu nhân vậy mà đánh lén thượng quan nguyện nói ha ha cơ trưởng môn ngươi còn nói chúng ta là tiểu nhân cơ ó linh n giận g quá thành cười ha ha si tâm vào tưởng ta đường đường linh vân thiên cung t r ư ở n g môn làm sao có thể cùng các ngươi tặng thị với nhau ha ha thật không cơ trưởng môn thượng quan tinh nói nếu như chúng ta nói ra ngươi còn có thể là trưởng môn sao thượng quan nhật nói đúng vậy huynh đệ chúng ta nhưng là nghe nói linh vân thiên cung chỉ có thể do câm miệng cơ linh quát Các cùng thế nào? Nói, môn, ngươi đến muốn thượng ế nào? t h quan n g tinh n t nói h nhiều chuyện、bên. huynh đệ chúng ta không n quên, phải đệ ta r ấ tiếp n h ề u quan lần, ngươi giao ra linh lục cùng linh ngươi cùng vân thiên, chúng ta có thể thả ngươi. Thượng Tinh nói giao i ra ta phụ thể thả có t thuận tiện suy tính một chút hôn sự ngươi nếu không phải yêu thích ta cũng có thể suy tính một chút ta hai vị huynh t r ư ở n g sao Haha! <cười> thượng quan tam quỷ cười dâm đãng liên tục cơ linh khóc không ra nước mắt chỉ hận chính mình nhất thời vô ý bị quản chế tại người ta và ngươi đều là người thể diện chờ ngươi thật sự là pháp lực hao hết thời điểm huynh đệ chúng ta đã có thể không khách khí như vậy đến lúc đó ngươi nhưng càng lúng túng hơn thượng quan nhật sở dĩ nói như thế là sợ cơ linh sắp chết phản công đến bạo thể các loại chính mình có thể hay không bị nổ chết trước không đề cập tới yêu cầu bí tịch khẳng định không thể đến tay quan trọng nhất là nhìn xem như thế một cái như hoa đẹp quyến chết ở trước mắt thượng quan tam quỷ thật đúng là không bỏ được cơ linh cười khổ sau nửa ngày mặc kệ chính mình như thế nào phản kháng cũng c ư ờ i không xuất ra thượng quan tam quỷ cấm chế cơ linh hạ quyết tâm cuối cùng vẫn không thể được cứu vớt liền cái chết chi quyết không thể rơi vào ba cái sắc quỷ thủ bên trong thật tình không biết càng là phản kháng thượng quan tam quỷ càng là hưng phấn nhìn xem cơ linh thân thể mềm mại và mẹo đều sớm d ù n g h ỏ a khó nhịn nếu không phải kiêng kỵ cơ linh thực lực so ba người hơi mạnh sắp chết bộc phát đã sớm nào h tới rồi thượng quan tinh nhất nói lại phát tam đạo t h i ể m điện cơ linh trên thống khổ vài tiếng thượng quan tinh nói cơ trưởng môn ngươi liền theo đi chúng ta đây là tam tài quỷ trận bằng công lực của ngươi không có khả năng đi ra ngoài người đi theo ta chỗ tốt vô số bí mật của ngươi chúng ta cũng sẽ bảo thủ cơ linh trầm mặc không nói thượng quan nguyệt giọng căm hận nói huynh đệ chúng ta đều như thế càng không ngừng khuyên bảo ba ngày cô gái nhỏ này hay không đ ổ i giọng có phải hay không xuống lần nữa mấy lần nặng tay thượng quan tinh nói đừng tại hạ nặng tay đã chết làm sao bây giờ giang cũng không t i ệ n ha ha tam đệ ngươi thật đúng là thương hương tiếp ngọc à cơ trưởng môn ngươi xem ba chúng ta đệ đối với ngươi thật tốt thượng quan nhật cười nói chết đi cơ linh thầm nghĩ bị vây ở tam tài trong quỷ trận đã có ba ngày toàn bộ hy vọng đều diệt tuyệt thượng quan tam quỷ một vây khốn cơ linh mà ngay cả phát lôi đình cơ linh tu vi hơi cao hơn thượng quan tam quỷ nhưng thượng quan huynh đệ là ba người lại mượn nhờ trận pháp cơ linh pháp lực rất nhanh tiêu hao lớn nữa đi qua ba ngày thể sắc và tinh thần điều mệnh t a m tài trong quỷ trận cũng không linh lực pháp lực không thể khôi phục cơ linh đã nhìn không tới hy vọng chết trước kia liếc mắt nhìn tại đây cũng đáng giá chúng thần di mộng thực hiện t a m g mộng cơ linh thê lương cười một tiếng các ngươi thả ta xuất hiện đi thượng quan tinh đại h ỉ thực sự cơ trưởng môn ngươi muốn đã t h ông cơ linh gật gật đầu thượng quan tinh lập tức muốn rút lui pháp lực thượng quan nhật tranh thủ thời gian ngăn lại t ă n đệ chờ một lát cơ trưởng môn ai mà ngờ ngươi có phải hay không trước dùng lời nói ổn định chúng ta chờ thả ngươi đi ra chúng ta nhưng bắt không được ngươi ta có điều kiện cơ trưởng môn nếu là đồng ý chúng ta liền hủy bỏ t r ậ n pháp điều kiện gì cơ linh hỏi thượng quan nhật dâm đãng cười một tiếng cơ trưởng môn huynh đệ chúng ta liền muốn ngươi đem quần áo đều thoát khỏi trở ra như vậy huynh đệ chúng ta mới yên tâm ngươi cơ linh tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân phát run thượng quan tinh cũng là cười dâm đãng liên tục cơ trưởng môn ta đại ca chủ ý không tệ dù sao ngươi lập tức chính là chúng ta huynh đệ người cái này cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi cơ linh cắn răng một cái thất ta liền thỏa mãn các ngươi ồ ta ngụy con mắt đều chừng lớn cơ linh thầm nghĩ cái chết chi đ ấ u t r í mười cái cơ linh cũng không phải là đối thủ của thượng quan nhật thật chẳng lẽ muốn gạt tạm u ỷ về sau đi ra ngoài lại tự bạo không cơ linh hai mắt đấm lệ suy đi nghĩ lại vẫn không thể cơ trưởng môn ngươi lại đổi ý rồi hả thượng quan nguyệt khiêu khích hỏi ta cơ linh đang muốn trả lời thượng quan nhật đột nhiên phát đ i ệ n cơ linh thần sắc đang có chút ít hoảng hốt không có phòng bị đến thượng quan nhật hiện tại hội làm khó dễ đông c h ố c bị điện t r ó n g mặt rồi đại ca cao thượng quan nguyệt tám t h á n nói hừ hừ chờ cơ hội này chờ thật là lâu thượng quan nhật cười gần nói muốn công phá tinh thần của nàng thật đúng là không dễ dàng thượng quan tinh nói đại ca bây giờ có thể rút lui trận p h á p đi nhìn xem thượng quan tinh hầu bộ dáng gấp gáp thượng quan nhật cười to hai tiếng còn không mau đi thượng quan tinh cùng thời cương chó hoang đồng dạng rút lui tam tài quỷ trận phóng tới cơ linh một cái ôm vào trong ngực hắc hắc mỹ nhân còn không phải rơi vào trong tay ta để ca ca hưởng thụ một chút thượng quan tinh một phát bắt được cơ linh sa y ỉ tiện tay kéo một cái tê lạp một tiếng sa y bay xuống thượng quan nhật cùng thượng quan nguyện đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem cơ linh cho dù hôn mê hay h vẫn là p á thưa ra n ẹ nhàng rên càng làm cho h làm t ợ n g q u n tinh thú tính bạo tăng. Tết một tiếng, cơ linh áo ngoài cũng bị xé nát, lộ ra loại bạch ngọc bả vai. Thượng thú Tết một loại vai. bạch bạo bị bả lạp áo lộ cơ xé ra quang tinh cái múi ầ n s á tinh cơ l bả vai, h í tay mạnh một h cái, ha, ha thương、quá. Thượng quan tinh quan a t quá. lại sờ lên cơ linh lai quần t h ư ợ n g q u a n tinh cười dâm đãng lai quần bay xuống lộ ra cơ linh hai chân p h o n dài ha ha ha tam quỷ tiếng cười tràn ngập thiên địa còn không ngừng tay tức giận tiếng hô tại tam quỷ trên đầu vang lên tam quỷ kinh hãi cái này chúng thần di mộng tư vị ba người bọn hắn cũng đều h ư ớ n qua đột nhiên tới giống to bị h ù ba người cả người toát mồ hôi lạnh thượng quan tinh cũng mất hơn phân nửa thương vân tức giận c h ầ m c h ầ m vào tam quỷ đặc biệt là ôm cơ linh thượng quan tinh các ngươi còn không bông ra linh nhi thượng quan tam quỷ gặp qua thương vân biết rõ thương vân thực lực c h ê n h lệch hay vẫn là lẻ loi một mình yên lòng thượng quan nguyện nói linh nhi làm cho thực thân mật bất quá ngươi cái này linh nhi đã là người của chúng ta ha ha nhóc tử b à ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân ngươi có thể ở cái này di m ộ n g bên trong sống đến bây giờ đã thuộc không dễ hay không muốn uổng đưa tính mạng đi ngươi nói cái gì người của các ngươi có ý tứ gì thương vân đầu sắp vỡ thượng quan tinh không thành thật một chút sờ s o ả n g hai thanh vẫn không rõ cũng thế loại người như ngươi miệng còn hôi sữa tiểu hài tử biết cái gì nếu không lão tử dạy d i ấ u ngươi cơm miệng thương vân song đồng quan huyết ta nhất định giết các ngươi lấy chứng nhận linh nhi trong sạch ha ha thượng quan tinh cười to chứng nhận trong sạch ngươi cũng biết nàng là người nào ngươi còn a thượng quan tinh kêu t h ả m một tiếng nhìn xem ngực lộ ra màu trắng xương mù đao trận mắt há hốc m ồ m há hốc m ồ m không hề nói gì đi ra hết rồi sinh cơ đinh lan nhã xuất hiện ở thượng quan tinh sau lưng rút ra xương m đao hất lên thượng quan tinh thi thể rơi xuống đinh lan nhã ôm lấy cơ linh hóa thành sương m ũ biến mất ở tại chỗ sương m ũ phiêu hướng thương vân đinh lan nhã hiện thân đem cơ linh giao cho thương vân thương vân vội vàng cho cơ linh chữa thương chuyển vận pháp lực thượng quan nhật cùng thượng quan nguyệt nghe được huynh đệ têu t h ẳ n g thiết lại nhìn đi qua thượng quan tinh đã bị chết thượng quan tam quỷ làm người cho dù âm hiểm tình cảm huynh đệ lại sâu vô cùng hiện tại thấy tam đệ đột nhiên chết đầu tiên là chấn kinh sau đó lâm vào điền cuồng bay lao xuống ôm lấy ở lại quan tinh thi thể tam đệ tam đệ thượng quan nhật lệ rơi lời mặt lớn tiếng kêu gọi thượng quan nguyệt l i ề u mạng chuyển vận pháp lực tiến thượng quan tinh thân thể nhưng thượng quan tinh không phản ứng chút nào đinh lan nhã tự mình ra tay thượng quan tinh như thế nào còn có sống lại khả năng ngươi là người phương nào thượng quan nhập diện mục dữ t ậ n nhìn về phía thương vân bên cạnh đinh lan nhã đinh lan nhã đầu tiên là lấy ra một kiện nữ sĩ áo ngoài giao cho thương vân ý bảo thương vân cho cơ linh mặc vào thương vân hết sức kỳ quái đinh lan nhã vì sao mang theo nhiều như vậy quần áo lại giấu ở nơi nào rồi làm xong hệ này liệt sự tình đinh lan nhã mới quay đầu nhìn về phía thượng quan hai quỷ tại hạ đinh lan nhã đinh lan nhã thượng quan huynh đệ bộ mặt cơ b ắ p đồng thời không bị khống chế nhảy lên thượng quan nhật khí thế yếu đi rất nhiều ngươi chính là cựu huyền thiên bi ma đinh lan nhã người có tên cây có bóng có đôi khi thanh danh thực sự rất có lực uy hiếp không sai đinh lan nhã nói hai chữ khiến thượng quan hai quỷ nói không ra lời cùng đinh lan nhã sống mái với nhau đó là thuần túy hành động tự sát vẫn là tại không thể cấp đối thủ tạo thành bất kỳ tổn thương điều kiện tiên quyết đao t ẩ u huynh đệ t h ủ làm sao bây giờ huống hồ đinh lan nhã sẽ hay không thả người hay vẫn là không biết bao nhiêu thượng quan nhật chỉ có thể cưỡng chế nội tâm bi p ẫ n đinh lan tiên sinh thương ô n g biết t cơ r ở n môn còn là bạn n g g của là ư i có h phạm. Hôm h i ề u mạo nay n c ú ta nhận thua rồi. Cáo tử, tu nhận chân giới, chính là như rồi. dưới, Cáo là vân ậ y chuyện. không không pháp chế, không có đạo đức, chỉ có thực lực nói chuyện. Thương nói có có đức, có lực đạo v nói đinh lan không thể thả bọn hắn đi ta nhất định phải cho linh nhi một cái công đạo thượng quan nhận trong nội tâm mắng to thương vân n g ư ơ i con thỏ nhỏ chết bầm này là cái khỉ gì nếu không phải ngươi lao tử tam đệ làm sao lại chết bây giờ còn muốn làm khó chúng ta về sau đã có cơ hội lao tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết lập tức không nói lời nào lạnh lùng nhìn xem thương vân thượng quan nguyệt hơi chút bình tĩnh chút ít nói đinh lan tiên sinh ba chúng ta đệ cũng đã chết coi như là một cái công đạo đi à nhà đinh lan nhã suy tư một lát nói các người đi thôi thượng quan nhật cùng thượng quan nguyệt ít dám tin tưởng mình lỗ thai đinh lan nhã thực sự thả hai người vượt quá hai người dự kiến lấy hai hắn đích tìm cách đinh lan nhã muốn giết bọn hắn không hưởng phí khí lực gì đa tạ đinh lan tiên sinh thượng quan nhật cùng thượng quan nguyệt không người chào ông thượng quan tinh thi thể nhanh chóng bay mất đinh lan ngươi thương vân vội la lên muốn ngăn lại thượng quan huynh đệ không biết làm sao thực lực của chính mình không đáng đinh lan nhã khoác k h o tay thương vân thực xin lỗi ta minh bạch tý của ngươi nhưng là ta không thể lại đuổi giết bọn hắn vì cái gì thương vân khó hiểu đinh lan nhã nói bởi vì thượng quan tam quỷ nhưng thật ra là cựu huyền thiên người chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết mà thôi xem như cựu huyền thiên người ta lại có thể nào sau đó là giết hàn nhóm giết thượng quan tình đúng là bất đắc dĩ thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng chính bọn hắn cũng không biết đinh lan nhã nói đúng vậy chúng ta cựu huyền thiên dùng người có đôi khi chính bọn hắn cũng không biết là người nào đang chỉ h u bọn hắn cựu huyền t i ê n quả nhiên thâm bất khả chắc tu chân giới không biết bao nhiều thế lực đều là ngươi nhóm người như thế nói đến u minh đ à n cũng là như thế rồi thương vân nói đinh lan nhã gật đầu nói đúng vậy kỳ thật môn phái khác lại làm sao không có như vậy khống chế một số nhân mã thương vân nhớ tới bị đổi giết kinh nghiệm cái tiêu tứ đại môn phái dọc theo đường đều nhận truy sát cũng là các nơi g ư cựu huyền t h i ề n cùng u minh đ à n làm chuyện tốt đinh lan nhã nói việc này ta vẫn chưa tham dự kế hoạch bất quá bằng vào ta nhìn trời chủ hòa u chủ hiểu rõ bọn hắn chắc có lẽ không làm như thế theo bọn hắn nghĩ đương nhiên không ngại suy yếu tứ đại môn phái thực lực nhưng là thiên chủ cùng u chủ đều biết chúng thần di mộng nguy hiểm cỡ nào muốn suy yếu tứ đại môn phái phương pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ tất cả đều tiến vào chúng thần di mộng như vậy căn bản không dùng cựu huyền thiên hoặc là ư u minh đàn ra tay cái đó thương vân đầu góc hỗn loạn đó là cái gì người làm chương một trăm hai mươi ta là la sát mười hai trông thấy thương vân thần sắc kinh dị đinh lan nha nói ta chỉ là nghe thấy tứ đại phái nhận cấp giết cũng chỉ nhìn thấy cấp giết thế lực của các ngươi trong đó quả thật có cựu huyền thiên dưới tay còn mặt khác ta cũng biết không rõ ràng lắm thương vân nói chẳng lẽ còn có ẩn nút thế lực lớn thứ ba từ đó cản trở đinh lan nha nói đây đều là không biết bao、nhiêu. hay là từ cái này chúng thần di mộng sau khi đi ra ngoài lại làm thương nghị đi xem trước một chút cơ linh trưởng môn thế nào thương vân nhìn xem cơ linh cơ linh vết thương đầy người còn mang theo nước mắt thương vân trong nội tâm nôi đau lớn tăng lớn linh lực chuyển vận đ ộ mạnh yếu đinh lan nhã không quen trị liệu ngay tại bên cạnh nhìn xem cũng để phòng còn nữa la sát theo dưới mặt biển dễ tới sau nửa ngày cơ linh ung dung tỉnh lại mở mắt ra chứng kiến thương vân ân cần mặt nhất thời bùi mùi mai thôi khóc ra thành tiếng thương vân tại sao là ngươi a thương vân nói không hào y tứ chúng ta tới đã chậm để ngươi chịu khổ cơ linh nhìn xem chính mình quần áo là một bộ mới tinh màu trắng nữ sĩ trang phục kinh hô một tiếng đây không phải y phục của ta chẳng lẽ ta cơ linh vừa khóc lên thương vân cuốn quýt giải thích kỳ thật thượng quan tinh bắt đầu xé cơ linh quần áo trước kia thương vân cùng đinh lan nhã đã đến thượng quan tam quỷ không chút kiên kỵ hô to cười to rời đi thật xa thương vân hai người chỉ nghe thấy rồi bay qua về sau khi thấy thượng quan tinh ôm cơ linh chuẩn bị xé quần áo thương vân lúc ấy nổi giận muốn xông đi lên bị đinh lan nhã ngăn lại thương vân không nên v ọ n động hiện tại cơ linh trưởng môn trên tay bọn họ chúng ta bây giờ đi qua bọn hắn có con tin nơi tay không tiện độc t h ủ cơ linh trưởng môn cũng càng nguy hiểm vậy muốn làm sao bây giờ thương vân vội la lên đinh lan nhã cười một tiếng quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn ngươi bình thường nhưng là rất lánh tính thương vân mặt đỏ lên lúc này thời điểm còn nói cái này ngươi có kế hoạch gì đinh lan nhã nói đợi hạ muốn ngươi đi mạo hiểm ta hóa thân thành sương mù lặn xuống ôm bằng hữu của ngươi cái kia người đằng sau đánh lén này trong đó cần ngươi đi hấp dẫn l ự c chú ý của bọn họ chỉ là lấy ngươi bây giờ thân thể bọn hắn chỉ cần tùy ý công kích ngươi chính là chắc chắn phải chết ta cũng không nhất định tới và cứu viện ngươi muốn đi sao thương vân nói vậy ngươi còn không nhanh đi đinh lan nhã dừng lại ngươi đều không cân nhắc thương vân vội la lên còn có cái gì nhưng suy tính đây cũng không phải lần đầu tiên đinh lan nhã gật gật đầu t ố t chính ngươi cẩn thận cho ta một chút thời gian đinh lan nhã hóa thân thành sương m ụ lặng lẽ bay xuống mặt biển tiềm phục tại nước biển ở dưới phía hướng thượng quan tinh thương vân vốn định chờ đinh lan nhã đến thượng quan tinh phía dưới xuất hiện ở đi nhưng nhìn đến thượng quan tinh t h u tính quá bắt đầu sẽ cơ linh quần áo thật sự nhịn không được hô to một tiếng nhảy ra ngoài đinh lan nhã cũng là cả kinh không nghĩ tới thương vân hiện tại liền chạy ra khỏi đến trong nội tâm sốt ruột sợ thương vân thực bị g i ế t rồi may mắn thượng quan tam quỷ lòng tự tin quá thửa không có đem thương vân để vào mắt mới cho đinh lan nhã cơ hội n g h e xong thương vân giải thích cơ linh trong nội tâm an định rất nhiều cảm kích nhìn thương vân thương vân đà tạ ngươi thương vân cười hắc hắc không coi vào đâu cần phải tạ đinh lan mười đúng đinh lan nhã thi lễ nói cơ linh trưởng môn tại hạ đinh lan nhã cơ linh đã có thể chính mình đứng thẳng không trung hoàn lễ nói n g u y ê n lai là cựu huyện thiên đinh lan tiên sinh đà tạ ân cứu mạng thương vân thấy cơ linh sắc mặt có chút không được tự nhiên nghĩ là cơ linh nhớ tới mình môn nhân có thể là chết ở cựu huyền thiên phía sau màn thao tác xuống hỏi linh nhi ngươi nhưng là bởi vì đinh lan tại cựu huyền thiên quan hệ cơ linh nói hay là ngươi hiểu ta thương vân nói quả là thế ta cùng đinh lan thảo luận qua cái vấn đề này ngay sau đó thương vân lại giải thích cựu huyền thiên ưu minh đàn cùng vây công tứ đại phái thế lực quan hệ cơ linh nghe xong cũng là n h ư mày đã như vậy sau lưng cần phải còn có thế lực khác trở lại trong phái cũng muốn đệ sĩ chân trưởng lao chú ý một chút thương vân thấy cơ linh hay vẫn là mặt mà t mày châu hỏi linh nhi thương i c vân cùng cơ linh vạn không nghĩ tới thượng quan nhật cái lúc này sẽ còn trở lại thượng quan nguyện chưa cùng đến tới chỉ có thượng quan nhật một người xem ý tứ này rất có tráng sĩ một là không quay lại tư thế ngươi còn làm gì thương vân sắc mặt thập phần bất thiện thượng quan nhật cười lạnh hai tiếng ta đến nói cho ngươi biết điểm bí mật tiểu tử ta đây cũng là vì tốt cho ngươi vì tốt cho ta thương vân cười lạnh hai tiếng chuẩn bị vô luận thượng quan nhật nói cái gì đều không tin thượng quan nhật chuyển hướng đinh lan nhã đinh lan tiên sinh có thể hay không để ở hạ nói xong đinh lan nhã nói mà nói a thượng quan nhật nói ý của tại hạ là vô luận tại hạ giảng thứ gì các ngươi khả dĩ tin cũng có thể không tin nhưng là không thể làm tại hạ giảng đến một nửa thời điểm đánh chết tại hạ tại hạ biết do đinh lan tiên sinh bản sự nếu muốn giết tại hạ không cần tốn nhiều sức mới cần đinh lan tiên sinh đồng ý hơn nữa sau khi nói xong thả ta một con đường sống thương vân cùng đinh lan nhã lẫn nhau xem vài lần không nghĩ tới thượng quan nhật nói trước ra như thế một phen cơ linh sắc mặt hết sức khó coi đinh lan nhã nói được rồi ta tuyệt không nhung tay cơ linh thân thể phát run không ngươi đừng nói đừng nói thương vân ngươi để hắn đừng nói cơ linh lại nước mắt chảy r ò n g thương vân lần thứ nhất thấy cơ linh thất thố như vậy an ủi linh nhi đến cùng chuyện gì thượng quan nhật không để ý tới cơ linh cất cao giọng nói đinh lan tiên sinh ta nghĩ các ngươi cũng được chứng kiến cái này biển học dưới đáy la sát đại quân đi đinh lan nhã nói xác thực cái này cùng ngươi muốn nói có gì liên quan thượng quan nhật nói vậy muốn từ đầu nói đến ba huynh đệ chúng ta từ lúc tiến vào cái này chúng thần di mộng cũng là cựu tử nhất sinh dựa vào thực lực vận khí cùng huynh đệ tình nghĩa mới chống được hiện tại thưa quan nhật nói đến đạo huynh đệ tình nghĩa trong thư đại thống cưỡng ép phục quyết tâm tự quá trình tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ thì nói ta nhóm huynh đệ tiến vào máu này biển về sau nói lên ba huynh đệ chúng ta đi vào huyết hải về sau lại đụng phải vô số la sát khôi lỗi truy sát vạn hạnh huynh đệ chúng ta thân p h á p nhanh mới có thể tạm thời bảo vệ tính mạng thật vất vả thoát khỏi la sát đại quân về sau ba huynh đệ chúng ta liền giấu ở tam tài quỷ trận ở trong tạm lánh nhất thời không bao lâu c h ú nhưng g gặp ta liền l i n được cơ linh cũng cách chúng cơ chẳng có chút đến nơi này nhất Liền đứng ở cách chúng ta tam tài trong quỷ trận, hơn nữa cơ linh n giới. g biết tài tại ta tam ở sao mọi ờ i h ư n huynh đệ của ta ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ở cái địa phương này nếu là cùng cơ linh chấm g i ế t nhất định kinh động dưới biển la sát đại quân đến lúc đó chắc chắn phải chết huynh đệ chúng ta chính không biết xử lý như thế nào la sát lại tới nữa nhìn xem ngàn vạn mà tính la sát bao vây cơ linh huynh đệ chúng ta chính c a o hứng cơ linh cùng la sát chiến đấu lưỡng bại câu thương là tốt nhất hừ hừ không nghĩ tới nguyên lai、like、cơ linh là đừng bảo là cơ linh kêu lên để cho ta tự ngươi nói đi thượng quan nhật trên mặt xem thường cùng cười nhạo nhìn xem cơ linh cơ linh hai tay chùi chùi trên mặt vết bẩn long liếu long tóc ta là la sát nhất tộc cái gì thương vân cùng đinh lan nhã tất cả giật mình ta không phải nhân loại cơ linh nói ra về sau tâm tình ngược lại bình tĩnh rất nhiều ta đến nơi này về sau chứng kiến máu này biển liền có không rõ thuộc về cảm giác nhất thời mật người sau đó có thật nhiều la sát khôi lỗi vây tới mặc dù biết những thứ kia khôi lỗi ta còn là cảm thấy thật là thân thiết thật là thân thiết la sát khôi lỗi nhìn thấy ta cũng không có tập tích ta nhưng chúng ta cũng không thể trao đổi thôi lỗi môn ở lại một hồi liền đều đi nha tâm thần ta giao động nhìn xem huyết hải n g i người nhất thời vô ý đắp lên quan tam quỷ vây ở tam tài quỷ trận ở trong hừ hừ không thể cơ trưởng môn lúc ấy nào chỉ là tâm thần động giao động quả thực là không thể tự kiềm chế nhưng là linh vân tiên cung khai sơn trường cửa chính là chết ở la sát dưới tay cho nên linh vân tiên cung lịch đại trưởng môn yêu cầu phải là nhân loại nữ tính đúng hay không đơn giản là la sát tộc nữ nhân quá đẹp kế khai sơn trưởng cửa về sau lịch đại trưởng môn sợ về sau có trưởng môn bị la sát nữ mế h o ặ đã quên lúc trước thù hận cơ trưởng môn ngươi chẳng những không phải nhân loại còn hết lần này tới lần khác là la sát nhất tộc nếu như nói đi ra ngoài chính n g ư ơ i thân bại danh liệt không nói các n g ư ơ i linh vân thiên c u n g bên trong xảy ra vấn đề gì thế nhưng đáng ra c á c đại môn phái hảo hảo bình luận một chút thượng quan nhật cười lạnh n y thương vân nhớ tới cơ linh lúc buộc phát hai mắt đỏ ngầu cùng kịch liệt tăng lên pháp lực thầm nghĩ nguyên lai、like、đây là la sát nhất tộc nguyên nhân đinh lan thượng quan nhật nói nhưng là thực thương vân hỏi đinh lan nhã nói đây là môn phái khác quy củ thượng quan nhật nói không sai linh vân thiên cùng đúng là như vậy trang diện trầm ặ c sau nửa ngày thương vân linh nhi là la sát nhất tộc thì như thế nào chính ngươi cũng không rõ đi mới làm trưởng môn nói xong thương vân mình cũng cảm thấy khó có thể tự bảo chữa cơ linh đều đối huyết hải nhớ nhà còn có thể không biết mình thân phận nhưng thương vân thật sự tìm không ra những lời khác tới dỗ dành cơ linh t h ư ợ n g q u a n nhật nói mấy vị tại hạ nên nói đều nói rồi tiểu tử ngươi đừng cùng cơ linh đi gần như vậy la sát nhất tộc ngươi không chịu được ngươi thương vân hận nói muốn giết ta diệt khẩu sao ta cũng không sợ chết ít nhất ta nhị đệ còn biết trần tướng đầy đủ hủy cơ linh h ủ y linh vân tiên cung trần tướng thương q u a n nhật cười lạnh nói không có việc gì đinh lan tiên sinh tại hạ đã đi đợi một chút đinh lan nhã ngăn lại thượng quan nhật thượng quan nhật biến sắc như thế nào đinh lan tiên sinh n g ư ơ i muốn đổi ý không được n g ư ơ i đã dám trở lại còn lưu ngươi nhị đệ một người bên ngoài có phải hay không đã biết do đến nơi này cái động thiên lối ra đinh lan nhã hỏi thượng quan nhật nói đinh lan tiên sinh thật là lợi hại không sai tại hạ đã tìm được lối ra tại hạ nhị đệ sẽ c h ờ ở cửa ra chỗ ta không muốn cùng bọn hắn lại đến cùng một cái đ ộ n g tiên cơ linh cắn môi nói thương vân nói được đinh lan người nếu muốn đi liền cùng thượng quan bọn hắn cùng đi ra đi ta tại đây cùng linh nhi nhưng là thân thể của ngươi Đinh nói, Lan Nhã nói, không sao, thương ạ i i đây, có l n nhi tại, sẽ không khôi tổn khôi h tại, lỗi sát t sẽ có la chúng ta. Thương ta. vân nói, cũng、tốt. Đinh Lan Nhã cười một tiếng. 121, là sát cung.、12. Thương Vân cười Trước tốt. một sát là không nghĩ tới đinh lan nhã thật muốn đi biểu tình ngưng trọng đinh lan nhã nói thượng quan nhật chúng ta tuân thủ lời hứa ngươi đi đi thượng quan nhật nói vậy tại hạ dẫn đường đinh lan tiên sinh mời đi theo hạ đi thôi đinh lan nhã nói ta nói để ngươi đi ta lại không đi nói thượng quan nhật s ư n sở đinh lan tiên sinh ngươi đây là ý gì đinh lan nhã nói nếu như hỏi lại để ngươi không thương ấ y đ ợ c n g ư i h h ị đệ. t ư ợ n q vân nói linh n tràn g t nhi h ngươi đùa n g có chỗ người không biết đinh lan công pháp cũng là đặc thù chờ hắn không bi thời điểm chính là phi thăng này nghe cơ linh giật mình thì ra là thế vậy có phải cùng đinh lan tiên sinh ngươi được xưng là bi mà có quan hệ đinh lan n h e nói đúng vậy về sau có cơ hội lại tường tận giải thích đi cơ trưởng môn ngươi cũng đã biết vừa rồi thương vân giải thích thời điểm ít nhất đồng dạng h ắ n vậy mà mạo đại phong hiểm đi cứu ngươi thương vân cản trở đến đinh lan hay vẫn là đ ừ n g nói nữa cơ linh khó hiểu đến cùng làm sao vậy đinh lan n h e nói cơ trưởng môn ngươi là phụ đạo mọi người có thể nhìn ra biến hóa gì cơ linh nghi ngờ nhìn xem đinh lan nhã lại nhìn xem thương vân một lát cả kinh kêu lên thương vân ngươi linh phủ luyện thể lâu này thương vân thở dài một tiếng việc này nói rất dài dòng thương vân nói lên gặp được thích tín cùng phát động liêu p h o n g dung nham cự nhân chém g i ế t quá trình sau đó ta đã đến bạch v â n động tiên mà làn da cũng đều sống lại còn nguyên do trong đó ta cũng không biết thương vân nói cơ linh nói vậy ngươi vừa rồi chẳng phải là không hề p h o n g ngự chỉ vì cứu ta thương vân nhẹ nhõm cười một tiếng không coi vào đâu cơ linh ánh mắt phức tạp nhìn xem thương vân thương vân mặt đỏ lên đừng nhìn ta như vậy thực sự không coi vào đâu đúng rồi linh lan ngươi không đổi kịp quan ngày bọn hắn đi chuẩn bị đi như thế nào đinh lan n h ắ nói các ngươi lại có gì ý định thương vân nói linh nhi không muốn gặp lại thượng quan nhật bọn hắn chúng ta cũng không đi cái kia lối ra hoặc là chúng ta trở về bạch vân động t i ê n nhìn nhìn lại có hay không thông hướng cái k h á c động thiên lối ra linh nhi ngươi nói được không cơ linh hốc mắt phiếm hỏng thương vân ta là một cái la sát nữ ngươi còn đối đại với ta như thế thương vân nói cái đó và ngươi là la sát nữ có quan hệ gì cơ linh thấp giọng nói ngươi cũng nghe thấy linh vân thiên cung quy củ ngươi đều không nghi ngờ ta là một cái la sát là thế nào lên làm trưởng môn sao không có xem thường ta sao thương vân thật sự không muốn đi nghĩ lại nơi này có cái gì lo gì quan hệ linh lan nha nói cơ trưởng môn đây là các ngươi trong môn phái bộ sự vụ chúng ta không tiện hỏi đến ngươi cũng không cần giải thích đinh lan nhã biết rõ linh vân thiên cung trong lịch sử khẳng định có trọng đại bí ẩn thậm chí quan hệ đến linh vân thiên cung hướng suy như thế nào tùy tiện muốn hỏi thương vân nói đúng ta cũng không phải bởi vì ngươi là linh vân thiên cung trưởng môn mới coi ngươi là bạn linh nhi ngươi không muốn nói đừng nói là rồi ngươi lại không làm gì sai chúng ta tuyệt đối sẽ không xem thường ngươi cơ linh cắn m ô i trầm mặc sau nửa ngày rồi nói tiếp kỳ thật ta còn có việc chưa nói mới vừa có thượng quan nhật bọn hắn ta không tiện nói thương vân hỏi chuyện gì cơ linh nói huyết hải này dưới có cái gì đang kêu gọi ta đây mới là ta thất thần nguyên nhân thương vân vi kinh cái này trong biển có cái gì đinh lan nhã nói vậy đại khái chỉ có la s á t tộc nhân mới có thể cảm nhận được đi mợ mảnh này động tiên cao nhân tám chín phần mười là la s á t tộc rồi cơ linh gật đầu nói ta cũng có đồng cảm các ngươi mau mau đến xem sao cái này đáy biển đến cùng có đồ vật gì đó thương vân cùng đinh lan nhã đại hỷ mục tiêu của bọn hắn chính là tầm bảo cùng kiến thức trí cường giả cảnh trong mơ trên đường mỹ cảnh tự nhiên cũng không thể bỏ qua thương vân hiện tại không có pháp lực cần chúng ta bảo hộ liền do ta trước dẫn hắn đoạn đường đinh lan nhã nói Cơ Cơ trưởng sát tới, người môn, nếu nại. linh khôi khiếu là la lỗi vào dựa phải nói, đinh â y là tự n h ê c ú n g giờ ta bây giờ xuống biển. Được. Đinh lan i biển. Đinh ề n xuống Được. l nhã đem thương vân bao khỏa tiến sương mù ở trong cơ linh ra chỉ phủ ba người chui vào nước biển đinh lan nhã lo lắng không sai lặn xuống k h ô n một mươi t r ư ợ n g liền có nhóm lớn la sát khôi l ỗ i vây quanh cơ linh tiến lên phía trước nói tại hạ cơ linh la sát tộc nhân hai vị này là bằng hữu của ta không biết có thể hay không cho chúng ta thông hành thương vân cùng đinh lan nhã vẫn còn có chút lo lắng sợ những n à y la sát khôi lỗi không có ý thức chỉ là không công kích la sát tộc nhân đối ngoại tộc nhân muốn đổi u tận giết tuyệt càng lớn người là ngay cả cơ linh cái này mang ngoại tộc người tới bồn tộc người cũng mặt sát khôi lỗi bên trong bay ra một cái hình thể hơi lớn la sát khôi lỗi chằm chằm vào cơ linh nhìn một lát hai tay ở trước ngực một phát xiên túi đầu xuống vây quanh thương vân ba người toàn bộ la sát khôi lỗi cũng đều đi theo làm giống như động tác sau đó la sát đại quân lại ẩn vào huyết hải thương vân nhìn xem cái này chỉnh tề động tác trong nội tâm c à n khái xem người ta ra g i á này ba người thấy la sát rút đi trong nội tâm cao hứng tiếp tục lặn xuống cơ linh căn cứ từ mình cảm giác một đường hướng hạ du đi trong biển máu không có bất kỳ sinh linh thương vân mấy người cũng không có gặp mặt đến la sát khối lỗi dưới đường đi tiềm đơn đ i ệ u vô cùng thương vân liền đơn giản g i ả n g thuật kinh nghiệm của mình cơ linh trải qua nhiều cái đầu tiên may mắn hưu kinh vô hiểm nàng ngược lại là ngạc nhiên thương vân l u ô n phiên tang nộ lấy thương vân thực lực vậy mà không chết cũng là kỳ tích đáng tiếc thích tín đại sư viên tịch rồi cơ linh lần nữa cảm t h ắ n một tiếng thương vân mặt lộ vẻ đau thương đáng tiếc cuối cùng đại sư xá lợi từ ta cũng không thể bảo trụ ta thật sự quá vô năng thương vân không biết thích tín hai khỏa xá lợi tử còn có p h á p đồng cùng l i ề u phong xá lợi tử đã sớm tại chính mình trong b ụ n g đinh lan nhà nói tu chân vốn là nghịch thiên mà làm thành ít bại nhiều các ngươi cũng không cần quá sầu não thương vân nói đinh lan nói không sai kết quả của ta khả năng còn không bằng thích tín đại sư cơ linh nói ngươi hay vẫn là đường nói càn ít nhất tại ngươi đột phá cao cấp p h ù đạo một lần nữa luyện thể trước đó liền do chúng ta bảo hộ ngươi nếu như kế tiếp động thiên là cái bình tĩnh động thiên lời nói ta liền tự mình dạy bảo ngươi thương vân đại hỷ đó là tốt nhất thuận tiện dạy ta phụ t r ậ đi cơ linh cười nói ngươi cái này đồ đần ngươi lần thứ nhất đi linh vân thiên cung thời điểm ta liền vụn trộm đem phủ trận tổng quyết nói cho ngươi biết là ngươi ngộ tính quá kém không thể lĩnh ngộ mà thôi thương vân vẻ mặt đau khổ nói ta khi đó mới mấy tuổi ta nào biết được ngươi có hảo tâm như vậy ta hiện tại đã sớm đã quên ngươi nói cái gì đinh lan nhã cùng cơ linh đồng thời cười to thương vân cũng đi theo cười hào khí dễ dàng không ít lặn xuống đến hơn nghìn dặm sâu đáy nước về sau áp lực đã to đến thần kỳ bằng vào thương vân thực lực của mình dù cho linh phủ luyện thể vẫn còn cũng rất khó khăn ngăn cản nước này áp linh nhi còn chưa tới sao thương vân hỏi cơ linh nói ta cũng không nghĩ tới sâu như vậy cảm giác của ta cũng không có trở nên mãnh liệt cho nên cũng không biết còn có bao sâu bao xa đinh lan nhã nói chỉ cần phương hướng không sai là tốt rồi chỉ là không biết xuống chút nữa tiềm sẽ có hay không có quái vật gì đi ra có cũng không có biện pháp g i ế t đi qua là được thương vân nói ngươi ngược lại là nhẹ nhõm chúng ta còn phải bảo vệ ngươi đinh lan nhã cười mắng thương vân ba người một đường cười cười nói nói cơ linh tâm tình cũng sáng sửa rất nhiều lại lặn xuống vài trăm dặm cơ linh cũng hiểu được có chút áp lực cái này còn không phải chân chính địa ngục huyết hại áp lực đã nặng như vậy la sắt nhất tộc quả nhiên c ứ n g hãn đinh lan nhã tán t h ắ n nói cơ linh trong nội tâm rất được lợi câu nói này đáng tiếc ta chưa từng có cơ hội gặp mặt thực sự huyết hải rồi phi thăng về sau cũng là tiên giới không biết có cơ hội hay không đi xem về sau ta cùng ngươi bỏ tới đúng là thương vân hùng tâm v ạ n trượng ngươi không phải là không thể phi thăng sao cơ linh nói thương vân phản bác ai nói ta chỉ là hư hư thực thực không có khả năng phi thăng mà thôi chờ chỉ chốc lát cơ linh không có trả lời thương vân ngạc như nói tại sao không nói chuyện đinh lan nhã cũng không có trả lời các ngươi làm sao vậy thương vân khẩn trương không biết là có hay không xảy ra biến cố gì ta đã quên cảm giác của người lực quá yếu thực xin lỗi đinh lan nhã nghe được thương vân la lên nói xin lỗi đồng thời vung tay lên thương vân trước mặt xương trắng phát sinh biến hóa huyễn hóa ra một bức tranh mặt đây là đinh lan nhã đem hình ảnh phóng kết quả màu đỏ trong nước biển lẳng lặng đứng sừng sững một tòa cung điện cung điện này bộ dáng cùng la sát khôi lỗi đầu giống như lúc chỉ là phóng đại vạn ước lẩn cung điện này toàn thân màu trắng cao tới ba ngàn trượng chiếm diện tích hơn triệu mẫu đều có một luồng sát khí la sát cung cơ linh cả kinh nói cơ trưởng môn biết rõ tại đây đinh lan nhã hỏi Cơ linh lắc đầu nói ta không biết chỉ là trong đầu đột nhiên loại ra cái tên này đó chính là các ngươi tộc nhân truyền thừa nhớ đinh lan nhá nói truyền thừa trí nhớ thương vân khó hiểu đinh lan nhá nói đây là có chút ít chủng tộc trời sinh tất cả một bộ phận trí nhớ tại có chút đặc biệt dưới điều kiện sẽ bị tỉnh lại có rất nhiều tự nhiên t h ứ c tỉnh có rất nhiều đến nhất định tuổi t h ứ c tỉnh có rất nhiều gặp được tình huống đặc biệt sẽ bị tỉnh lại mỗi cái chủng tộc không giống nhau ta cũng không thể toàn bộ liệt kê đã như vậy linh nhi ngươi cũng biết bên trong cung điện này có cái gì thương vân hỏi cơ linh nói ta đây cũng không biết đi xuống xem một chút ba người r a tốc bơi tới la s á t cung cửa vào la s á t cung cửa vào chính là bạch cốt đại môn cao trăm t r ư ợ n g đứng ở la s á t cung trước mặt c ả m thụ so đứng xa nhìn càng phải manh liệt nhiều bất quá thương vân cảm giác lực vốn là yếu tại đây màu đỏ trong biển máu thị lực càng là yếu đáng thương nếu không phải đinh lan nhã cho hắn hình ảnh hắn liền cùng mắt trận không sai bị lắm ngược lại là rung động một cái nhỏ nhất cơ linh chậm rãi leo lên bậc thang đi đến bạch cốt trước cổng chính nhẹ nhàng đầy hai miếng khổng lồ đại môn cùng không có trọng lượng đồng dạng đắp tay mà ra đinh lan nhã cảm thấy yếu kỳ cũng đi đầy lại phát hiện đại môn này nặng như thái sơn căn bản không đẩy được. thương vân lời bình nói xem ra chỉ có la sắt tộc nhân mới có thể đi vào cái này l a sắt cung cơ linh tiếp tục đẩy ra hai cánh của lớn khe hở dần dần bị lớn lộ ra la sắt cung bên trong bộ dáng chương một trăm hai mươi hai vong cổ mười hai la sắt cung trong bộ một mảnh đen nhánh nhưng không có nước huyết h ả i tại la sắt cung chỗ cửa lớn bị lực lượng vô hình ngăn cản hoàn toàn không thể rót vào đây là cái này động thiên quy tắc đi đinh lan nhã nói tại đây cửa ra vào hoàn toàn không có pháp lực hoặc là nguyên khí chấn động thương vân thấy la s á t cung trong không có nước biển cao hơn nhất cuối cùng có thể dựa vào cặp mắt của mình xem thế giới hay là trước đi vào nói sau nhìn xem bên trong đến cùng có chút cái gì đinh lan nhã ngăn lại thương vân hay không muốn tùy tiện đi vào không biết bên trong có hay không bấy dập cơ linh nói ta đi vào trước ta sẽ không có nguy hiểm gì cũng tốt cơ trưởng m ô n cũng xin cẩn thận đinh lan nhã nói cơ linh thận trọng đi vào la s á t cung đương cơ linh chân tiếp xúc mặt đất lập tức toàn bộ la s á t c u n g đều sáng lên nhìn không tới một sáng sáng n i như ánh nắng nhu hòa ánh sáng chiếu sáng la sắt cùng từng cái nơi hẻo lánh không nghĩ tới thật sự có la sắt tộc nhân lại tới đây vậy cũng là duyên phật đi một tràn ngập từ tính trung niên thanh â m nữ nhân vang lên thương vân ba người đợi cả buổi g i ọ n g của nữ nhân nói xong một câu về sau không có vang lên nữa xem ra không có gì nguy hiểm thương vân đang muốn đi vào trong thanh â m nữ nhân lại lên tại đây cũng không có cái gì gặp qua thực lực của hắn về sau lại có cái gì có ý nghĩa lâu này thực lực của hắn hẳn là chỉ vị kia trí cường g i ả đi thương vân suy đoán nói lại đợi sau nửa ngày g i ọ n g của nữ nhân không có vang lên nữa thương vân dơ chân lên thanh â m nữ nhân lại lên hết thạy tùy duyên đi thương vân bất đắc dĩ tăng thêm tức giận t h ẩ m nghĩ nữ nhân này là người cả lâm hay sao một lát không âm thanh âm nhờ tới thương vân thử thăm dò đi vào la s á t cung đi vài bước không âm thanh âm mới xác định nữ nhân kia thanh âm sẽ không tái xuất hiện nhìn trái phải la s á t cung trong bộ bố cục thương vân nghị thẩm vừa rồi nữ nhân kia nói không sai tại đây quả nhiên không có gì đồ vật hoặc là nói căn bản không có cái gì toàn bộ la s á t cung là t r ố n g không liền khóa cây cột đều không có vị cao thủ này thật đúng là đơn giản rõ ràng hoặc là nói chính là lời đi thương vân nhún nhún vai tên hôn đản nào nói lao nước lười một tiếng quát hỏi một đạo tiền điện nhanh đến đinh lan nhã cũng không kịp phản ứng liền bổ tới thương vân trên người đinh lan nhã cùng cơ linh h o n g hốt thương vân hiện tại so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu nhận loại này đẳng cấp cao thủ lôi kích còn có thể bất tử thương vân toàn thân đ e n nhánh ho khan hai tiếng phun ra hai luồng khói đen đây là ý gì cơ linh cùng đinh lan nhã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm cơ linh vô n g ự c nói vị tiền bối này còn rất thích nói dỡn nói nàng l ư ờ i tên hôn đản nào nói lao nước lười lại một đạo thiểm điện bổ về phía cơ linh như trước nhanh không cách nào phản kháng bất quá cơ linh tình huống so thương vân tốt hơn nhiều ít nhất không có đội sắc xem ra cái chữ kia chính là gây ra quy tắc b ấ y dập mẫn cảm tử về sau ít nhất thương vân run lấy trên người cho tàn nói ra bất quá vị cao nhân này hiển nhiên không có ác ý cái này thiểm điện liền người bình thường cũng sẽ không bị thương chỉ là bên trong cung điện này không có cái gì thật sự là đáng tiếc đinh lan nhã thở dài một tiếng thương vân nói dù vậy chúng ta cũng đem cái này la sắt cùng đi đến đi dù sao đều vào được cơ linh đương nhiên là đồng ý thương vân cái này la sắt cùng ý nghĩa đối cơ linh là không cùng bất luận nhìn thế nào đều thân thiết ba người liền một đường bước chậm một mực hướng la sắt cùng chỗ xấu nhất đi đến la sắt cung chiều dài gần sáu mươi dặm một đường đi xuống cũng dùng không ít thời gian la sắt cung cuối cùng lại là một đạo bạch cốt đại môn cùng thương vân mấy người tiến vào la sắt cung lúc cửa giống như lúc thương vân đột nhiên nhớ tới mình bị vây ở minh n g u y ệ t động thiên tình hình cái này la sắt cung chẳng lẽ cũng là như vậy khốn cảnh cơ linh không có chú ý thương vân biểu lộ đã tiến lên đẩy ra bạch cốt đại môn sau cửa lớn một cái nho nhỏ phòng cũng liền hơn mười mét vương lớn nhỏ trong phòng cũng không có bất kỳ trang sức gì chỉ có trong phòng có một cái bàn đối diện trên tường còn có một đạo cửa ba người tự giác vây đến bên cạch bàn trên mặt bàn có một chân cao khung phía trên treo một sợi dây c h u y ể n dây xích là màu bạc kim loại không có gì sáng bóng sợi dây c h u y ể n là một chiếc răng nhìn xem hình dạng là là s á t hàm răng chúng ta có thể di động dây c h u y ể n này sao có thể hay không gây ra cầm chế thương vân vừa nói một bên thò ra tay muốn thử xem vòng cổ chung quanh có hay không phòng hộ hay là ta tới bắt đi cơ linh nói vượt lên trước một bước lấy được vòng cổ cái gì đều không phát sinh cơ linh quan sát tỉ mỉ dây c h u y ể n này không hề chỗ đặc t h ủ linh nhi về sau ngươi liền mang dây chuyền này đi dù sao cũng là ra hương ngươi đồ vật thương vân nói cơ linh đem vòng cổ bộ đến thương vân trên cổ hay vẫn là tặng cho ngươi đi ngươi mạo hiểm cứu ta xem như ta tạ lễ đinh lan nhã nói ngươi cái này rõ ràng chính là mượn hoa hiến vật còn nói là tạ lễ cơ linh hé miệng cười một tiếng thương vân tự mình cũng nói đây là nhà ta hương đồ vật đương nhiên xem như ta tạ lễ đinh lan nhã đau cả đầu thật sự là cái gì lý luận thương vân cũng không có từ chối cơ linh vớt vớt vòng cổ cũng tốt ta đây tựu thu hạ rồi từ khi tiến vào cái này chúng thần di mộng còn cái gì bảo vật đều không tìm được vậy liền coi là kiện thứ nhất tốt rồi cơ linh nói vậy nhưng không cho ném đi thương vân đem vòng cổ nhét vào trong quần áo làm sao có thể ta về sau hội một mực mang theo sợi dây chuyền này đinh lan nhã nói sợi dây chuyền này nhìn về phía trên cho dù phổ thông nhưng lại cái này la sắt cùng trong duy nhất vật phẩm hẳn không phải là phản phẩm thương vân về sau ngươi khả dĩ nghiên cứu một chút thương vân cười một tiếng nói thì nói như thế có điều m ở cái này động tiên tiền bối ngươi cũng thấy đấy cực kỳ rất đặc thù nói không chừng cái đồ chơi này chính là nàng lao nhân ra tên hốn đản nào nói lao nương già rồi gặp một tiếng lôi thương vân vừa đen rồi khắc khắc xem ra lại thêm một cái mẫn cảm từ thương vân d u n lấy cho ta nói dù sao dây chuyền này khả năng không có gì đặc thù đinh lan ngươi đều nhìn không ra có cái gì mánh khỏe khả năng chính là thông thường là sắt răng đi đinh lan nhắn nói cũng có khả năng chúng ta bây giờ muốn đi đâu thương vân nói ta xem cái này là sắt động thiên cũng không có gì nhưng lưu luyến chúng ta hay là đi tìm kiếm lối ra đi linh nhi người nói tốt chứ cơ linh nói ân ta đi vào cái này là sắt cung về sau liền không cảm giác được cỗ này l ự c hút đại khái hấp dẫn ta tới chính là cái này là sắt cung đi đây là chúng ta tập nhân ở giữa cảm ứng chỉ còn cuối cùng này một cái cửa nhỏ xem hết liền đi, đi thôi thương vân đi hướng trên tường cửa nhỏ thương vân nhẹ nhàng kéo ra trong cửa nhỏ ngoại trừ một cái không gian nghiền nát cửa ra vào ngoài ra không vật gì khác thật sự là đạp phá thiết h ả i vô mịch sử lối ra ngay ở chỗ này thương vân cười nói hai vị đi thôi đinh lan nhã phân ra sương mù bao trùm thương vân cơ trưởng môn chúng ta đi thôi cơ linh lại quay đầu nhìn thoáng qua toàn bộ la sắt c u n g khí thế b ằ n g bạc nói cung điện này ở trong chính là một cái động thiên cũng không đủ chỉ là cái này động thiên ở trong không có vật gì đi thôi cơ linh quay người lại trước một bước tiến vào lối ra đinh lan nhã nhìn xem cơ linh không thôi ánh mắt thở dài một tiếng cũng đi theo tiến vào lối ra bên ngoài la sắt c u n g đại môn manh một tiếng tự động đóng la sắt nhất tộc la sắt nhất tộc dựa vào duyên phật đi giọng của nữ nhân ung dung vang lên đây cũng chỉ là rất xa xưa thở dài cơ linh tiến vào lối ra đi ở phía trước phát hiện cửa ra này so với những thứ khác động tiên h lối ra dài rất nhiều bình thường hai cái động tiên h ở giữa kết nối nhiều nhất trăm mét cái cửa ra này kết nối đã gần đến ba dặm cửa ra cuối cùng là màu đen quang cơ linh xoa xoa con mắt thấy đúng là màu đen quang đinh lan tiên sinh đây là cái gì quang cơ linh đành phải hỏi đinh lan nhã đinh lan nhã nhúng mày cái này hắc quang nếu như không tệ hẳn là yêu quang hoặc là ma quang cái này hắc quang mang theo sắc khí trước mặt động thiên đại khái không bình tĩnh rồi hay là ta đi trước đinh lan nhã lướt qua cơ linh trước một bước bước vào động thiên cái này động thiên thiên thượng một mảnh đen nhánh ngầm chỉ có một đại liệt cốc trong liệt cốc r u n g nham lao nhanh khí lưu hoàng quần c u ộ n m à tới đinh lan nhã nhìn xem cái này động thiên bộ dáng ngây người không trung cơ linh cũng tiến vào động thiên nhìn trước mắt cảnh sắc trong nội tâm không rõ kiềm chế thương vân cũng mượn đinh lan nhã hình ảnh thấy rõ động thiên cảnh sắc ngoại trừ xem xét tại đây không phải cảnh đẹp bên ngoài không có cảm giác gì ngược lại là thấy đinh lan nhã biểu lộ hơi cảm giác kỳ quái đinh lan ngươi làm sao vậy đinh lan nhã không đáp thương vân hỏi trước cơ linh cơ trưởng môn ngươi có thể thấy được qua cái tràn g diện này cơ linh lắc đầu nói cũng chưa gặp qua chẳng lẽ đinh lan tiên sinh gặp qua đinh lan nhã trầm dai nói cũng đúng cơ trưởng môn tuổi không lớn lắm lịch d u y ệ t còn thấp đại khái còn không có cơ hội tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đây là u minh đàn lối vào u cốc cái gì ngươi nói đây là u minh đàn thương vân cả kinh chẳng lẽ chúng ta đã ra khỏi chúng thần di mộng hay vẫn là u minh đàn kết nối lấy chúng thần di mộng Đinh nói, Lan Nhã nói, ý của ý thương a k ô n nói g phải vân à Đàn o đó U xuất Minh tiền thân、so、bật ố i đưa r cười h lớn hai người các ngươi là làm cái gì nếu như các ngươi hai cái đều nhịn không được ta khẳng định cũng không được dứt khoát chết thống khoái ba người chúng ta trên đường hoàng tuyền làm tiếp người bạn chẳng phải là một đại chuyện tốt đinh lan nhã nói ta đây đem ngươi thả ra tốt rồi dù sao chính ngươi cũng có thể bay thương vân mặt phát khổ hay là thôi đi ta đây mạng nhỏ của mọi người thần di m ộ n g bên trong còn không bằng một đầu con rồi chết phải chết có tôn nghiêm ba người cười ha ha một tiếng bắt đầu hạ xuống muốn nhìn một chút trong u cốc có phải thật vậy hay không có u minh đàn tiếp cận miệng hang dung nham sóng nhiệt trận trận đánh đút lại lấy đinh lan nhã cùng cơ linh công lực ngăn cản cái này nhiệt khí tất nhiên là thành thạo lập tức liền muốn đi vào t u n g l ũ hầm trong không khí một hồi nguyên khí chấn động đinh lan nhã hoảng hốt đột nhiên ngầm đầu thiên không chí cao chỗ không gian một hồi v n mẹo xé rách nghiền nát quy phục và chịu giáo hóa tại không cơ linh cùng thương vân cho dù cũng nhìn thấy cũng không minh bạch có ý tứ gì khó hiểu đinh lan nhã vì sao khiếp sợ như vậy mau lui lại trở về đây là không ổn định động thiên đinh lan nhã không kịp giải thích lôi kéo thương vân liền hướng lúc đến cửa ra vào bay đi cơ linh cũng đi theo đi qua lối ra không có